Này thân, nhà nàng tiểu tôn tôn lại như thế nào cũng có thể an hưởng này vinh hoa phú quý cả đời. Gà lâu. Ở bị ném cùng gà cho triều biểu ca chi gian, nhậm tiểu kiều, kiều không chút do dự lựa chọn gà. Ta cũng không dám muốn, ngài vẫn là bản thân lưu trữ. Ghét bỏ a Nhưng không. Lại vân yên chém đinh chặt sát, sở trường chỉ tiệt nhậm tiểu kiều, kiều chán, cắn răng oán hận địa đạo. Tối hôm qua còn tóm được tiểu trùng trùng ném tới cô mẫu bắt trà, thảo ngươi vào cửa. Ta khẳng định đến mỗi ngày ăn kia sâu ta nhưng không muốn. Nhậm Tiêu kiều, kiều vừa nghe, cười khanh khách ra tới, cười đến đôi mắt đều cong. Tiếng cười cùng nàng trước mắt này biểu cô Mẫu xem kịch vui cười ra tiếng khi thanh em giống nhau, vui sướng lại lộ ra cổ hừ khí. "Ngươi lại quay rối?" Nhậm Bang thị trừng mắt nhìn mắt, đang muốn lại làm bộ răn dạy vài câu, Tiểu kiều, kiều mẹ ruột Nhậm Hồng thị lại là tới đón nàng trở về uy thực. Nàng đầu tiên là chiều các nàng đều thỉnh an, lại từ bà Mẫu trong lòng ngực ôm 4 tuổi nữ nhi đến trong lòng ngực, chiều các nàng nói: ta ôm nàng liền đi bi tịch thực, sau đó liền đưa tiểu kiểu lại đây cấp mẫu thân cùng yên tỷ tỷ chơi. này nói chính là nói cái gì? đi bãi đi bãi, sớm chút đưa tới. nhâm bang thị đang muốn giáo huấn nàng con dâu này, lại bị lại vân yên đánh xóa. nhâm hồng thị trộn cười ôm hải nhi đi xuống, nàng đi rồi, nhâm bang thị cùng lại vân yên đứng đắn hỏi, thật không cần a, con nhỏ đâu, lại quá mấy năm xem bãi, lại vân yên bất đắc dĩ mà nhìn nàng mợ. ai, tiểu Kiều hào đâu, cùng ngươi hợp nhau. Hắn họ ngụy lại vân yên đạm nói, nếu là chỉ là ta nhi tử, tiểu kiều, kiều gả lại đây liền gả lại đây, về sau chính là muốn kia thiên thượng nguyệt, ta cũng chắc chắn suy nghĩ ý tưởng biện pháp. Nhâm bang thị vừa nghe, lấy khăn che miệng, suy tư một hồi, mới nói, hảo, nhìn nhìn lại. Nói kêu ngàn tình vạn loại Mỹ Diễm Trung Niên phụ nhân nâng đôi mắt đẹp, cùng nàng lệnh mặt nói, nhưng đến lúc đó nếu là tình trạng là tốt, nhà ta tiểu kiều, kiều là nhất định phải gả qua đi, những người khác mơ tưởng đoạt nàng hôn sự. Nàng dưới gối tam nhi sinh dưỡng ra tới nữ nhi chỉ có này kiểu kiểu đến nàng niềm vui, nàng là nhất định phải đem kia tốt nhất cho nàng, chính là đoạt, nàng cũng muốn cướp được tay. Hiểu được, hiểu được. Lại vân yên lấy nàng này đoạt lấy thành tánh mợ đau đầu thật sự, nói mới nói thượng nói mấy câu, nàng liền tưởng xoang nghịch. Ngươi biết liền hảo. Nhâm Bang thị lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, nói rồi tay cầm lại vân yên tay, dò ra ấm áp sau lại cười khai mặt, nói, hảo, cho ngươi dùng bổ canh vẫn là có chút hiệu quả Ngươi tiếp tục uống, không dùng được mấy tháng, này thân mình liền sẽ hảo đến không thể lại hảo. Ân, Lại Vân Yên nói lời này khi nhìn mợ trong mắt có cùng kiếp trước nàng nhìn nữ tử này khi giống nhau như đúc kinh yêu. Mợ có khả năng lại lợi hại, chính là bởi vì nàng giúp đỡ, tẩu tẩu mới từ quỷ môn quan nơi đó đoạt lại mệnh, bây giờ còn có đệ nhị thay, thượng thế, cũng là bởi vì mợ kiên cường, bọn họ mới một đường nâng đỡ lại trở lại trần thế. Ngươi đứa nhỏ này thấy nàng lại nhìn nàng cười, Nhậm Bàng Thị vô vô nàng mặt. Trong lòng liền lại đối nàng mềm mại chút. Trên đời này, người với người chi gian ai vô lợi hại quan hệ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy đối ai tàn nhẫn có cái gì không đối chỗ, nhưng đối với cái này luôn cởi nhìn nàng nhậm ra cháu ngoại gái, lại cảm thấy đối nàng khoan dung hai phân cũng không ngại. Có khi cũng còn nghĩ, nàng có vài phần thiệt tình, nàng chính là còn nàng vài phần thì đã sao. Quá mấy ngày, muốn đi thôn trang trụ thượng mấy ngày, đó là tân thôn trang, không hề có nhân khí, thời tiết thượng còn hẳn, trên người của ngươi xuyên ấm chút. Nàng dặn dò nói, nhớ kỹ đâu, nói đến, ta mang đến một khối hồng hồ ra, không khỏe ta xuyên, một lát khiến cho nhà hoàng cho ngài. Cho ta làm chi? Ta không thích hợp xuyên. Ngài liền ăn mặc bãi lại vân yên thở dài nói, ta hiện nay đều không biết ngài lúc trước vì sao gả cho ta cứu. Kia sắc đẹp thật là trong thiên địa độc hữu nhậm bảng thị nghe cười một hồi lâu, theo sau chậm gì gì mà nằm tới rồi lưng ghế thượng, cùng lại vân yên cười nói, còn không phải ngươi cậu năm đó nói, hắn sau khi chết táng hắn kim quan có thể phân ta một nửa bị năm đó kia phúc thái làm cho người ta thích tiểu công tử lửa liền thành hiện nay bộ dáng này cái gì phân nàng một nửa kim quan chính là mỗi năm nhiều đánh hắn một bộ trang sức hắn đều phải ở nàng trong lòng ngực khóc đến giống cái hải tử này năm ra tháng riêng chính là hai tháng ngụy gia tổ tế ngụy gia là trăm năm thế gia từng tùy khai quốc tiên đế đánh quá giang sơn ở ngay lúc này liền hoàng đế đều không hảo tới cửa tìm phiên thoái chúng chi người khác ngày đầu tiên tổ tế hôm trước Hoàng thượng khai ân, hướng ngụy ra người thấy ngụy cẩn hoàng thấy hắn một lần. Ngụy ra lão thái gia mang theo tộc hạ năm vị tộc tử đi gặp hắn, ngày đó, này mấy người ra tới sau, quỳ xuống cùng ngày khóc lớn, miệng gian luôn nói tộc huynh nếu vong, bọn họ tất kế tộc huynh nguyên trí, vì quân vị nước, đến chết mới thôi. Bọn họ khóc đến thật là lớn tiếng, ngày thứ hai, ngụy ra tế tổ ngày, tiêu rên biến thành, này khóc đến làm kia không hiểu chuyện tiểu nhi đều theo gật lệ. Ngụy ra tổ tế 3 ngày, Lại Trấn Nghiêm cũng tiến đến cấp lại ra kia tổ tông Thiêu hương, cung kính khu, trở về trong phủ sau. Lại Trấn Nghiêm hướng tới chính mình tùy hầu phục trong người trung phó đuôi cọp tâm chắc chắc địa đạo, nhóm người này ăn thịt người không nhà xương, một cái so một cái trang đến còn giống con thỏ. Đôi cọp vào đầu, không dám trả lời. Lại tuyệt. Lại Trấn Nghiêm kêu dám nói lại tuyệt tiến vào. Đại công tử. Người tới nói, ngụy ra những người đó liền thật không biết ngụy thiếu phủ sẽ không có việc gì. Lại tuyệt chắp tay thi lệ nói, có không biết Hừ. Lại chấn nghiêm hừ cười một tiếng. Có biết? Lại tuyệt lại nói, lấy vinh công tử làm người dẫn đầu, đều là trong lòng hiểu rõ. Hừ hừ lại chấn nghiêm lại chế nhạo tiếu khinh thường mà cười ra tiếng tới, bọn họ trang, còn muốn mang theo bản quan, thật là buồn cười. Lại tuyệt cúi đầu, không hề tiếng vang. Ngụy gia tổ tế sau, lại chấn nghiêm cầm tấu trương khóc tới rồi nguyên thần đế trước mặt, luôn nói ngụy cẩn hoàng vô tội, đem đầu ở kim điện trung khái ra huyết. Thái sư tức giận, ở bên quát, đây là điện phủ Há có thể tin khẩu thư hoàng? Lại chấn nghiêm theo sau, càng là khóc đến lớn tiếng, lớn tiếng lời nói chân chấn nói, hoàng thượng, ngụy đại nhân là oan uổng a. Hiện nay giang nam tới tương chứng người, đã nói ngày ấy chọn mua căn bản không phải hắn ngụy thị môn hạ người. Nếu như không tin, nhưng truyền đường thẩm chi, hạ quan nếu là thật là làm cho bệ hạ ăn nói bừa bãi một câu, đương ngàn đao vạn quát cũng tuyệt không câu oán hận. Hắn nói xong, sợ tử thanh cùng tư nhân, còn có vài vị lén cùng ngụy cẩn hoàng giao hảo quan viên toàn đứng dậy quỳ xuống đồng thời thỉnh lệnh hoàng đế khó xử nhưng vẫn là hạ lệnh lệnh quốc sư giám sát lại tra này án nay chỉ một chút không chỉ có là đối địch người đó là trong lòng có nhanh nhạy lại chấn nghiêm trong lòng cũng hử lạnh một tiếng thiện ngộ kia con lừa chọc cùng ngụy cẩn hoàng kia giao tình hảo được thiên hạ biết rõ làm hắn tới giám sát chẳng phải chính là định rồi ngụy cẩn hoàng vô tội giống nhau tháng tư trong kinh lại truyền đến tin tức nói là gia tù ngụy cẩn hoàng bệnh nặng này tin tức một truyền đến đừng nói lại vân yên không tin Chính là đối này phụ có một ít vướng bận ngụy thế chiều đều lén cùng biểu huynh nói thầm, ta như thế nào cảm thấy không đúng. Lại húc dương cầm phụ thân tin, cười cười không nói. Hắn tạm thời không lời nào để nói, nhân hắn cha cũng bị bệnh. Nếu là trang bệnh, đó chính là bọn họ đều một đạo trang. ngụy cẩn hoàng thấy biểu huynh không nói, thò lại gần nhìn trong tay hắn tin, cùng hắn nói, huynh trưởng, chúng ta đổi một chút. Lại húc dương cảm thấy không có gì không ổn, liền cầm trong tay tin cho hắn, lấy qua hắn. Hai huynh đệ đem đối phương phụ thân tin đều xem qua sau, lại húc dương nghiêng đầu nhìn về phía biểu đệ, ngươi bản đồ đưa đến. Đưa đến? Dưỡng lại như thế nào nói? Lần này, ngụy Thế Chiều rất lớn thở dài, cùng huynh trưởng khổ mặt nói, nhạ, trở về ngài trong tay kia một phong. Nói hắn bị bệnh. Ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Lại húc dương ôn hòa mà nhìn biểu đệ. Nếu là thật là không có việc gì, nghĩ đến cũng là muốn ta hồi ngụy Thế Chiều cười khổ nói, không có khả năng không trở về. Tộc lệnh còn ở trong tay hắn đâu? Lúc trước hắn còn tưởng rằng đây là phụ thân cực kỳ coi trọng hắn, hiện nay nghĩ đến, này xác thật là phụ thân lợi hại, liền tính không phải thăm hắn bệnh, tộc lệnh ở trong tay hắn, hắn nào dám không trở về a? Việc này còn không có định luận. Lại Húc Dương nhìn biểu đệ nói, nếu là thật là không ngại, đến lúc đó ngươi theo ta một đạo hồi kinh chính là. Ngụy Thế chiều lập tức vâng ngữ. Hồi kinh. Nếu là phụ thân bị dọn sạch oan khuất, hắn sợ là thật muốn trở về bãi. Nhưng nương đâu? Nàng tuy hắn hồi vẫn là lưu tại Giang Nam. Lúc này trong kinh tháng năm trung tuần đã có chút nóng bức, ở thủy lao bị người giám thị đóng nửa năm ngụy cẩn hoàng lại lại hàn tật đột phát, có gần nửa nguyệt thời gian toàn thân hư đến vô lực xuống đất. Kia phòng ngủ khắp nơi đều phóng co than lò, đưa dược người hầu vào cửa không đến một hồi liền sẽ mồ hôi đớn đấm, nhưng ở trên giường ngụy cẩn hoàng lại vẫn là thân cái chăn mỏng. Thiên ngộ ngày này cùng hắn tới thi trâm, hỏi hắn nói, xong vì sao ngày hồi, ngụy cẩn hoàng chớn mắt. Lúc này hắn mỹ mắt thượng mồ hôi tích vào hắn trong mắt, mà hắn chấp cũng không chấp đạm nói, tạm thời vô tin. Một trăm linh một mới nhất đổi mới. Này năm tháng sáu trong cung, Tiêu Thái Phi tiếp kiến rồi nhà mẹ đẻ chất nhi. Sợ là đưa không đi vào. Tiêu Đạc Vĩ Triều Tiêu Thái Phi thấp giọng nói. Thái hậu bị câu, Tiêu Thái Phi người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói chuyện khi ngự khí đều có chứa ý cười. Này ngụy Đại Nhân thật đúng là cái kẻ si tình. Tiêu Đạc Vĩ cười cười. Hắn kia ở Giang Nam vì tộc vì phụ cầu phúc phu nhân đã trở lại không có. Không có gì tin tức. mau trở lại bãi. Lúc này Trần Ai là định, hắn lần này tận trung làm hết phận sự. Hoàng thượng cũng rất là vừa lòng, nghĩ đến cũng là nên trở về tới. Quá mấy ngày có cung yến, đến lúc đó buồn cung sẽ thăm dự, đến lúc đó ta lại hồi thượng một câu. Chờ hắn phu nhân trở về, lại an người liền có chút không ổn, vẫn là nhanh chóng làm. Nay tiêu đạc vĩ triểu tiêu thái phi lắc đầu, lại nhỏ giọng điệu đạo. Hoàng thượng đề ra cũng chưa dùng, ngài xem. Tiêu Thái Phi đạm nói, bổn cung chỉ lược một tiểu đề, có đáp ứng hay không chính là chuyện của hắn. Bất quá là thưởng cái ý nghĩa nữ hầu chờ hắn, đâu ra như vậy nhiều chống đẩy. Giang Nam nhậm ra, Nhậm Tiêu Kiều cầm cây quạt ở hoa viên phát điệp, không cẩn thận nhìn đến nàng cái kia biểu ca hướng nàng bên này, trong lòng tức khắc quí lên, cây quạt cũng không cần, hướng kia không trung một ném, cất bước liền chạy. Tiểu tiểu thư, ngươi đi đâu? Không hiểu rõ nha hoàn nóng nảy. Sợ nàng té ngã. Nhậm Tiêu kiều, kiều một câu đều không nói, nhăn khuôn mặt nhỏ mà dẫn theo váy liền hướng nàng mãi mãi bên kia chạy, chạy vài bước, mới nhớ tới nàng mãi mãi cũng là bức nàng phải gả chịu biểu ca, vì thế lại sửa lại nói, hướng nàng công công chướng phòng phương hướng chạy tới. Chậm một chút, chậm một chút. Nàng này cấp đốn cấp chạy, nhưng sợ hãi trông giữ nàng nha đầu. "Nào, nào, nào" Nhậm tiểu kiều, kiều tay hướng các biểu ca phương hướng chỉ đi, bước chân không ngừng. Nha Hoàn nhóm quay đầu nhìn lại, Nhìn đến hai cái biểu công tử, không khỏi nở nụ cười. Nhậm tiêu kiều bên người nha hoàn hoệ hoa lúc này cười chiều nàng nói, biểu công tử lại chưa nói muốn cưới ngươi đi, ngươi sợ bọn họ làm gì. Nhậm tiêu kiều nghe xong, bước chân lại đốn, hơi suy nghĩ một hồi, không khỏi nhuẩn miệng cười, nói, chính là, biểu ca ca bọn họ mới không cưới ta đi, ta sợ bọn họ cái gì. Nói liền đứng ở tại chỗ, hướng các biểu ca bên kia nhìn lại. Bên kia đi tìm nhậm bàng thị lại húc dương cùng ngụy thế chiều vừa thấy nàng lại chạy lại đỉnh. Ngụy Thế Triều buồn bực hướng huynh trường hỏi, "Béo nha đầu lại làm sao vậy?" "Sợ ngươi ta cưới nàng." Lại Húc Dương hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt cũng tất cả đều là ý cười. Nói hắn mang theo lắc đầu Ngụy Thế Triều đi mau vài bước, đi đến nhậm tiểu kiều trước, hắn liền từ trong tay háo lấy ra nửa khối ong đường, cùng nàng nói, "Ra tới đến cấp, mang đến thiếu, trước hàm một ngụm ha ha bãi." Nhậm Tiêu Kiều há một miệng, đem đường hàm vào trong miệng, trong tay suốt ruột mà chiều hoẹ hoa bãi, chờ hoẹ hoa cấp dọn viền trung cọc gỗ lại đây sau. Nàng ở nàng nâng đỡ hạ đứng ở mặt trên, chờ đến cùng lại húc dương giống nhau cao, nàng liền chiều nàng dương biểu ca tiểu thành tiểu khí địa đạo, biểu ca ca, ngươi hôm nay định là không cưới ta đi bãi. Không cưới. Lại húc dương diêu đầu, cười nói, lưu ngươi ở nhà. Ai, ai, hảo, hảo, hảo. Nhậm kiều kiều liên tục gật đầu, đem trong miệng nước đường mánh nuốt vài khẩu sau, nàng đỡ nàng dương biểu ca vai, chiều nàng chiều biểu ca hỏi đi, vị này biểu ca ca, ngươi định cũng là không cưới kiểu kiều bãi. Hôm nay không cưới, nào ngày ngươi không nghe lời nào ngày cưới." Ngụy Thế Triều nghiêm túc nói. "Ta nghe lời thật sự." Nhậm Tiêu kiều, kiều lớn tiếng nói, "Ta hôm nay nhưng nghe lời, nhận tự mới ra tới bắt điệp, không tin ngươi đi hỏi ta nương. Nói xong sợ Ngụy Thế Triều không tin, lại bổ câu, "Hỏi mãi mãi cũng là được không? Mãi mãi biết Kiều Kiều nghe lời thật sự, hôm nay mặc có nói muốn đem tiểu kiều, kiều ném văng ra gà cho." "Kia hôm nay không cưới." Ngụy Thế Triều tán thưởng mà nhìn nàng một cái. Nhâm tiêu kiều kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, lại cảm thấy không đúng, khiếp vía thốt, kia ngày mai cũng không cưới, tốt không? Nàng nhưng không muốn gả đi ra ngoài, nàng muốn cùng ngãi mãi cùng mẫu thân ở bên nhau, ngày ngày đều có thể nhìn các nàng. Ngày mai nhưng sẽ nghe lời. Ngụy thế chiều nhàn nhạt hỏi một câu. Ngày mai nghe lời. Nhâm tiêu kiều, kiều vội thật mạnh gật đầu. Kia không cưới. Ngụy thế chiều khẳng định mà cầm hạ đầu. Cùng chúng ta đi ngãi ngãi chỗ. Lại Húc Dương mỉm cười nghe bọn hắn đối xong lời nói, lúc này vươn tay, dắt tiểu cô nương hạ có gỗ, ôn nhu cùng nàng nói: "Hảo đâu." Nhậm Tiêu kiều, kiều ngoan ngoãn mà bị hắn nắm, đi rồi hai bước, lại ngông nên mà quan tâm nổi lên biểu hình, vị này biểu ca: ca "Hôm nay ngươi nhưng ngoan ngoãn uống thuốc đi." "Ăn." Tiêu kiều, kiều Kiều đợi lát nữa bắt điệp, liền cho ngươi đưa tới xem. "Hảo." Vị Tiêu biểu ca ca nhậm tiểu kiều, kiều nhìn phía không dắt nàng tay một vị khác biểu hình. "Chuyện gì?" Ngụy Thế chiều hướng nàng vái chào. Nhậm Tiêu Kiều đáng thương mà nhìn về phía hắn. Hôm nay cô ngại ngại nhưng không hung người bãi. Ngụy Thế chiều giờ khóc dở cười, thừa vô. Ngươi cần phải tiểu tâm chút. Nhậm Tiêu Kiều dặn dò hắn nói, là tiểu tâm đâu? Đối mặt này bố vợ mỗ một tay nuôi lớn tiểu biểu muội. Ngụy Thế chiều cảm thấy liền tính nào ngày nàng không ăn, hắn cũng vẫn là không cưới nàng hảo. Trong nhà có một vị cùng nhậm gia có quan hệ tiểu thư là đủ rồi. Đều cùng cứu bà ngoại ngồi một đạo. Hai tiểu hài tử vừa tiến đến thỉnh xong Nhậm Bang thị liền chiều bọn họ chiêu tay. "Tiểu kiều, kiều đâu?" Nhậm Tiêu kiều, kiều vội chạy tới. Ngồi trên đùi, Nhậm Bang thị nhìn không tiền đồ tiểu cháu gái liếc mắt một cái, đem nàng bế lên đặt ở trên đùi ngồi. "Ta cùng với thế chiều ngồi ở hạ đầu là được." Lại Húc Dương lúc này vội nói, "Kia ngồi gần điểm." Nhậm Bang thị lời nói rơi xuống, khiến cho nha hoàn đi dọn ghế đi. Chờ hai anh em bà con ngồi xuống hạ, nàng hỏi bọn hắn, "Bụng nhưng đói." Biểu hình mới vừa uống thuốc, Hiện nay ăn không được đồ vật nghị thế chiều lúc này vội nói, thế chiều cũng là uống lên bổ canh lại đây, Mợ nhìn ta hạ miệng. kia ăn chút trái cây bãi. Nhậm bang thị gật đầu nói. Hảo. Hai huynh đệ đồng thanh nói một tiếng. Hôm nay chưa khụ bãi. Nhậm bang thị quan tâm về phía lại húc dương hỏi đi. Đã không có. Lại húc dương đem một viên quả khô bỏ vào nhậm tiểu kiều, kiều trong miệng. Chiều kêu mỗ mỉm cười nói, hôm nay tới là muốn cùng cứu bà ngoại nói điểm sự. Không vội, ngày khác lại nói. Nhâm Bang Thị biết hắn muốn để chính là hồi kinh sự, tính toán nhẹ nhàng bâng cơ mang qua đi. Vân Yên cùng Minh Phụ gần nhất, không chỉ có là nhà nàng kia thần tài vui mừng, nàng cũng là có các nàng bồi được không ít thú vị, hai tử lại thông tuệ hiểu chuyện, lưu đến một ngày là một ngày. Ba ngoại, thế chiều cũng có chuyện cùng ngài thương thảo. Nga, chuyện gì? Nhâm Bang Thị nêu máu, không cao hứng mà chiều tiểu chất cháu ngoại nhìn lại. Ba ngoại thấy Mỹ Diễm phụ nhân thực rõ ràng mặt đất lộ không vui, ngụy thế chiều cảo phía dưới phát, bất đắc dĩ đạo là chuyện tốt. Chuyện tốt. Nhậm bang thị không cấm cười, vậy ngươi nói nói. Nàng người này nhất vui mừng nghe chuyện tốt. Huy biểu đệ đã sinh hạ 2 tháng, trong kinh cậu mong vô cùng, này không mợ không phải phải đi về sao. Thấy cứu mô nghe được lời này, mặt liền kéo xuống tới, ngụy thế chiều vội vội vàng nói tiếp, thế chiều cũng là nghĩ một đạo trở về nhìn xem ta phụ bệnh, chính là này đường xa xa xôi, mẫu thân thân mình không tốt, thế chiều liền tưởng lưu lại mẫu thân dưỡng bệnh, làm nàng nghỉ hảo lại phái người tới đón nàng hồi kinh. Này đoạn thời gian, liền tưởng nhờ ngài đại thế chiều chiếu cố hạ mâu thân. Nhâm bang thị vừa nghe lại Vân Yên sẽ lưu lại, tức khắc vui mừng ra mặt, lập tức liền nở nụ cười. Cô nãi nãi không đi a Nhâm tiêu kiều, kiều vừa nghe, đôi mắt lại là cổ lên, lúc này nàng kia hàm chứa trái cây tiểu béo mặt bị khởi động một khối to ra tới, kia mặt liền càng viên. Người này kiến thức hạn hẹp. Nhâm bang thị chỉ vào cái chán của nàng cười mắng một câu, quay đầu lại lại chiều nghị thế chiều cười đến không khép miệng được nói yên tâm bãi. Cứu bà ngoại chắc chắn đem nàng cố đến trắng trẻo mập mạp, quay đầu lại nếu là thiếu một hai thịt, bà ngoại cắt bản thân bổi cho ngươi. Ai? Trong nhà mẫu thân là dám nói, này cứu bà ngoại a, càng là một cái khác càng dám nói. Húc Dương tới, là muốn cùng ngài thương lượng một chút này đi nhật tử. Lại Húc Dương ôn hòa mà đã mở miệng, tiếp lời nói nói. Tháng sau bãi, Nhậm Bang thị không chút nghĩ ngợi địa đạo, nó sẽ ta tìm tính sư nhìn xem nhật tử, tháng sau tuyển cái ngày lành tháng tốt nít người. Cứ bà ngoại lại hút dương khẽ thở dài, ánh mắt hơi hiện ra chút u buồn. Nhậm Bàng thị chỉ nhìn thoáng qua, liền che lại chính mình ngực mang theo khóc cấm nói, là cứu bà ngoại không tốt, ngươi mới phải đi đi. Ngụy Thế Triều vừa nghe bọn họ này cứu bà ngoại lại phải dùng ai binh chi kế, vội cúi đầu, đem nàng giao cho biểu huynh. Hắn chính là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Lại hút dương nhẹ ngắm hắn kia giả hoạt biểu đệ liếc mắt một cái, theo sau hắn mí mắt mượn dụ, đứng dậy xúc bảo, mắt thấy liền phải nhậm Bàng thị quy đi. Lúc này nhậm bảng thị tâm phúc bà tử vội một cái bước xa lại đây đỡ hắn, lúc này nhậm bảng thị ôm nhậm kiều kiều ai thanh khóc dòng nói, nhìn xem, nhìn xem, định là ta này lão bà tử không tốt, lúc này mới trụ thượng dài hơn thời gian A muốn đi, quay đầu lại ngươi công công tới, nhất định phải đoán ta đãi khách không chu toàn đâu. Nhậm kiều kiều vừa thấy nàng mãi mãi khóc thượng, vội vươn tay chụp nàng bối, mãi mãi, chớ khóc chớ khóc, tiểu kiều, kiều không đi, kiều kiều đáng tin. Lúc này nhậm kim bảo vào cửa thấy nhà hắn lao bà tử đối với chất cháu ngoại dùng tới thường đối phó hắn kia chiêu vội vội vàng vội mà chạy tới hướng hắn phu nhân trong lòng ngực đánh tới phu nhân chớ khóc ta tới nhâm bang thị vừa thấy thịt sân tới cũng bất chấp khóc cũng quyết nói ngươi đừng cho ta lại đây nàng phía sau bà tử lúc này toàn một đạo đứng dậy đi kéo lao ra nay một phát nhưng đừng đem hai cái nũng nịu cấp đẻ nặng lúc này ngoài cửa lại vân yên nhìn phòng trong luống cuống tay chân một đoàn từ trong tay háo móc ra sớm chuẩn bị tốt kia tiểu đem hạt dưa chậm gì gì mà khái lên. Đông Vũ thấy, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi muốn, lại vân yên chiều bản thân nha. Hoàn cười xấu xa nói. Đông Vũ vội lui ra phía sau hai bước, cũng không dám cùng nàng này không cái đứng đán, càng vô cái gì thể thống chủ tử giống nhau. Kia xương ngụy thế chiều dương mắt thấy được mẹ hắn, xem hắn nương đối thượng hắn mắt, còn chiều hắn chọn hạ mi, hắn không khỏi trường thở hát ra, nặng nghề mà dựa vào lưng ghế thượng. Tính, lưu nàng ở Giang Nam đi, nương tính tình này. Cũng chỉ có ở cứu ra như vậy trong nhà mới thông khoái Từ nhậm ra hộ đầu lĩnh lộ Lại ngụy hai nhà từ thủy lộ hồi kinh Một đường đi thuyền khá nhanh Đến cuối tháng 7 Đoàn người liền về tới trong kinh Ngụy thế chiều từ xuân quản gia tiếp theo trở về nhà Vừa đến trong phủ liền đi ngụy cảnh trọng thư viện Ngụy thế chiều được rồi Quỳ lệ chi lễ đứng dậy sau Lại xem tổ phụ đầy đầu đầu bạc Lại la hốc mắt nóng lên Lại lại quỳ xuống Lại khái mấy đầu Lại đây Tới ta bên người ngồi Ngụy cảnh trọng nhẹ lây động phía dưới, chiều Ngụy thế chiều nhu hòa nói, là tổ phụ Giang Nam tốt không? Hảo, mẫu thân ngươi thân thể như thế nào? Cũng không như thế nào nuốt trôi thực, một ngày chỉ có thể thực kia hai đốn. Nhưng này cũng không phải bệnh, mà là nhiệt. Giang Nam giữa hè lúc sau chính là liệt thu, cựu mẫu nói mẫu thân thân mình hẳn trong phòng phóng không được khối băng, đó là quạt cũng không thể phiến lâu lắm. Này nhưng đem hắn nương nhiệt đến cơm đều không thế nào nuốt trôi. Ngụy cảnh trọng nghe vậy dừng một chút. Lúc này Ngụy Cẩn hoàng tử trong cung hồi phủ, tiến phụ thân thư phòng nghe xong Ngụy Thế triều nói, không khỏi chiều hài nhi nhìn lại. Một ngày chỉ thực hai đốn. Hắn lại hỏi, lúc này Trường vung tay lên, miễn Ngụy Cẩn hoàng lễ, tay áo bãi lại như Trường xà giống nhau lại thu hồi tới rồi hắn phía sau. Hắn ở Ngụy Cẩn hoàng bên cạnh người ngồi xuống, nhìn về phía hơn nửa năm không thấy hài tử, lại nói, Trường cao không ít. Mặt cũng nảy nở. Đôi mắt cái mũi toàn toàn giống hắn, chỉ có kia miệng tùy hắn nương. Cha Ngụy Thế Triều nhìn thấy gầy đến cực điểm Ngụy Cẩn Hoàng, thấy hắn hai má gầy đến độ móc méo đi vào, không khỏi cả kinh, lập tức bất chấp cả lại, Triều Ngụy Cẩn Hoàng chính là quỳ xuống. Nói không cần quỳ lại. Cha. Ngụy Thế Triều thanh âm có chút nghẹn ngào, thấy phụ thân kéo hắn lên tay ngạnh nhìn thấy đến da cốt, trong lòng nhức mỏi không thôi. Thật là bị bệnh không thành. Nếu bằng không, làm sao gầy đến tận đây? Ngồi. Ngụy Cẩn Hoàng kéo hắn lên ngồi xuống, Triều hắn nói một câu sau lại Triều Ngụy cảnh trong nói. Thế triều tàu xe mệt nhọc, làm hắn đi trước nghỉ tạm một trận, nghỉ sẽ lại cùng ngài một đạo dùng bữa bãi. Hảo, Ngụy cảnh trọng do dự một chút, nhìn về phía con trai cả, mặt trời mùa xuân đi theo ngươi, ngươi xem được không? Ngụy Cẩn Hoàng triều nhi tử nhìn lại, ôn hòa nói: đúng vậy. Ngụy Thế triều nhìn phụ thân hơi có chút ngượng ngùng, cha xem hắn đôi mắt cùng trước kia giống nhau, không thay đổi. Đi bãi. Ngụy Cẩn Hoàng cười nhìn hắn ra cửa, chờ nhìn không tới Ngụy Thế triều hắn mới thu hồi ánh mắt cùng ngụy cảnh trọng nói trường cao không ít càng trầm ổn một ít ân chỉ là không biết học vấn dài quá không có quay đầu lại ngài khảo khảo hắn ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo lúc này hắn lại gần ghế cánh tay nhìn phía trước trầm tư lên ở tư chuyện gì ngụy cảnh trọng hỏi hắn trầm ổn quá mức ngụy cẩn hoàng trầm rãi nói ngụy cảnh trọng nhìn về phía con trai cả bước chân cũng quá ổn một lần đầu cũng không quay lại Tựa như bọn họ phụ tử không có hơn nửa năm không thấy quá, hắn cũng không phải vừa mới hồi phủ giống nhau. Người chỉ ý là, không thể lại làm hắn rời đi ngụy ra. Ngụy cẩn hoàng rũ mắt nhàn nhạt địa đạo, lại đi liền lưu không được. Hắn cùng ngươi ly tâm. Hắn rõ ràng hắn tổ mẫu cùng mẫu thân việc ngụy cẩn hoàng nhìn về phía ngụy cảnh trọng, bình tĩnh mà nói, lại thị dạy hắn, không thể so ngươi ta thiếu, phía trước nếu không phải chỉ có ba phần phần thắng, hài nhi cũng sẽ không làm lại thị mang đi hắn vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ngụy Cảnh Trọng không mau mà nhăn lại mi, cũng chịu hắn không vui nói, nàng không trở về, ngươi còn phi nàng không thể. Ngụy Cẩn Hoàng nghe được trách cứ thật lâu không nói. Ngụy Cảnh Trọng vốn là lại muốn gian dạy hai câu, chỉ là thấy hắn tĩnh lặng không tiếng động, kia lời nói liền nhịn đi xuống. Ngươi muốn nhiều suy nghĩ, lần này vì ta phủ việc, nhiều ít trong tộc người xá sinh quên tử, Trong mặt nửa sẽ. Ngụy Cảnh Trọng vẫn là ngôn nói này câu, nàng nếu là không trở về. Làm nàng huynh trưởng ra mặt. Thấy Nhi Tử không nói, Ngụy Cảnh Trọng lại nói: "Huynh muội một oa." Ngụy Cẩn Hoàng sờ sờ tay trái hoàng chỉ, đạm nói: "Vậy nạp có có thể người làm tiếp chủ trì nội vụ, trông ra người cùng ngài nói chuyện." Ngụy Cẩn Hoàng ngẩn ra, chiếu hắn nhìn lại. ân Ngụy Cảnh Trọng sắc mặt không quá đẹp, nàng tuy có chút năng lực, nhưng không thể từ nàng đưa ra. Nhị Nhi hồ đồ, cần thiết khiển trách. Phu thê nhất thể, không thể lúc này còn làm nhị tức quản ra. Tiêu gia đâu? Ai lại đây cùng ngài lời nói. Ngụy Cảnh trọng dương mắt nhìn về phía con trai cả, ngữ khí bất mãn chung mang theo bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Quá 2 năm thái phi chính là thái hậu, hảo hảo tiêu ra nữ ca nguyện tới cấp ngươi đương tiếp, từ kia cửa sau tiến vào, ngươi vì sao không cần? Đây là thái hậu ý tứ, không phải hoàng thượng ý tứ ngụy cẩn hoàng nói đến này, tự giễu mà cười, cha, là ngụy phủ tĩnh đoạn thời gian bãi, nếu là lại hạ nguy tuyển, lần này hài nhi chính là có kia thông thiên bản lĩnh cũng là vẫn không trở về. Hoàng thượng tuyên nơi nào là như vậy tốt hơn, ai đến thật chặt, càng sẽ có tùy thời bị đẩy xuống nguy hiểm. Hoàng đế không cái kêu ý tứ, mà tiêu ra có cái kêu ý tứ, hắn này lao phụ càng là trung quân xuất ruột, còn là đã quên này triều đỉnh trăm ngàn năm tới chưa bao giờ có nhất tộc độc đại quá dài thời gian sự. Hắn phải làm quên thần, tốt nhất là ly hoàng gia xa một chút, dựa quyền thế nhà gần điểm, hợp tay thắng qua một mình chiến đấu hang hái gấp trăm lần. Hoàng thượng vô ý này, Ngụy cảnh trọng ngẩn ra, ân, Ngụy Cẩn Hoàng triều xưng sở phụ thân nhìn lại, bình tĩnh cùng hắn nói, cha, chúng ta còn có rất dài lộ phải đi, trước quản hảo thế chiều bãi. Hai tử cùng bọn họ có chút mới lạ, nhưng dưỡng dưỡng, vẫn là có thể lại dưỡng thân. Nhưng này nội vụ, chờ một chút, chờ một chút, ân, từ từ liên hảo. Nay năm mười tháng, dọn đến ôn trong cốc tính toán tránh hẳn lại vân yên mới vừa cân nhắc hảo muốn ở kia ánh mặt trời nhất sung túc địa phương cái chương đình nhậm phủ liền tới người đem nàng nhét vào trên xe ngựa, không hai ngày, liền đem nàng chạy tới trên thuyền. Thuyền, nhậm ra ra chủ thấy nàng chính là thở dài một hơi, tiếp theo lại là một hơi. Đã chết cha lại Vân Yên nghe hắn thở dài thanh một tiếng ai quá một tiếng, lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, lau kia cũng không tồn tại nước mắt, ngây ngốc mà ngồi ở hắn bên người không biết nói gì lời nói mới hảo. Lại dù đã chết, mà nàng phải về kinh. Muốn hay không nói hai câu? Thuyền khai! Nhậm Kim bảo đẩy đẩy hắn ngẩn người cháu ngoại gái hai hạ Làm sao đã chết Lại Vân Yên thất thần lẩm bầm nói Người không thấy tin Nhậm Kim bảo mắt lẽ xem nàng Hắn rội tay bọc bọc trên người áo choảng Hướng cháu trai nữ nói Không phải nói chết sống đều không cho người biết được sao Lại Vân Yên cũng nghiêng hắn liếc mắt một cái Ngài đều không biết Ta sao biết Nàng lời này vừa ra Hai cái đều không biết chạm hướng lại nhìn nhau Đồng thời thở dài khẩu khí ai? Ông trời thật là muốn người mệnh Mới nhận được tin nói người bị nhốt lại, sống hay chết đều sẽ không làm người biết, lúc này mới mấy tháng A, liền nhận được muốn bọn họ đi vội về chịu tăng tin. Có phải hay không người kia nhậm kim bảo cùng cháu ngoại gái nghi ngờ nói? Sẽ không bãi. Nay cũng quá rõ ràng điểm, lại vân yên có chút do dự. Không giống như là ngụy cẩn hoàng làm. Kia chờ một chút, xem có hay không tin. Nhậm kim bảo nói. Lại vân yên gật đầu, chỉ có thể như thế. Tình thế không trong sáng, trong lòng vô số. Chỉ có thể chờ tin. Đạo thứ hai tin là vội vàng tới đón lại Vân Yên lại Tam Nhi mang đến lời nhắn. Nguyên lai là trong cung Thái Hậu đột nghe lại Du đã chết, phái người đi phung viếng, ở lại phủ trước mặt dòng trống khua chiêng mà náo loạn một đốn. Mà Tứ Chi bị phế lại Du lúc này không tiện mặt thế, Thái Hậu cắn định rồi hắn đã chết, cũng không có khả năng làm Tứ Chi không được đẩy đủ hắn ra tới nói nữa, chỉ có thể đương hắn là đã chết. Đó chính là con sống. Lại Vân Yên nghe lại Tam Nhi nói xong lúc sau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Quỳ lại Tam Nhi lúc này lại là diêu đầu, chiều nhà hắn tiểu thư giản ngôn nói, không có, Thái Hậu người đột nhiên ra cửa cung, nội gian kia mấy ngày cũng không điều tra ra, hoàng thượng lôi đỉnh quá độ, dứt khoát như Thái Hậu nguyện. a lại vân yên nghẹn họng nhìn chân chối, lao ra là chết thật. Lại Tam Nhi khái đầu nói, nhậm kim bảo nghe xong cũng làm hông một hồi, cùng cháu ngoại gái hai mặt nhìn nhau, hắn mới há mồm hỏi, Thái Hậu rốt cuộc là ý gì? Thái Hậu bệnh nặng, không sống được bao lâu? Đại công tử nói là, Thái hậu có thể là muốn chết đại gia cùng chết. Lại Tam Nhi nói đến này, cười khổ lắc đầu, tuy nói hoàng thượng thánh minh, nhưng đại công tử nói, để tăng 3 năm sau, hoàng thượng bực lại ra khẩu khí này, không biết có không tiêu đến đi xuống. Tuy nói đại công tử đứng ở hoàng thượng bên này, nhưng lão ra giúp phế thái tử sự, hoàng thượng giúp này giấu đi mà không truy cứu liền đem ưu khuyết điểm tương để qua đi, hoàng thượng trong lòng sổ sách đó là lý đến giành mạch, hiện nay hắn đều bỏ qua cho lại phủ một lần. Lại phủ lại phải vì tội thần vẻ vang mà đại làm lễ tang, này trong lòng khẳng định là liên quan đem vô năng lại thị nhất tộc toàn bực. Mà trong phủ cũng không có khả năng nói lại du là tội thần, nói trước đoạn thời gian phê thái tử đoạn cung một chuyện chung có hắn một chân, không cho hắn làm lễ tang, vì thế này thành người câm nuốt hoàng liên, có khổ nói không nên lời sự. Lại vân yên lúc này đó là một câu đều cũng không nói ra được, trong lòng nghẹn khẩu khí, khó chịu đến cực điểm. Nhậm kim bảo nghe xong cũng là nằm liệt quan ghế, trận tròn mắt nhỏ. Hắn này tỷ phu, thật là đã chết đều không quên hô hắn cháu ngoại trai một phen. Thuyền lớn sắp vào kinh trung kinh đảo kia đoạn, Ngụy Thế Triều tin tới rồi lại vân yên trong tay. Ở tin Trung, hắn nhất nhất nói vài món sự. Một là thuyền cập bờ ngày ấy, phụ thân sẽ tự mình tới đón nàng. Nhị là phụ thân nói cậu chuyện đó không cần sốt ruột, để tang trong lúc biến số vô số, nói không chừng cũng sẽ hướng tốt phương hướng biến đi. Tam là tiêu gia di nương có thai. Bốn là phụ thân bị đeo nón xanh. Năm là kia hải tử là nhị thúc. Sáu là phụ thân tâm tình tương đương không tốt, nhìn ra thanh mặt nhiều ngày. Bảy là do hỏi vào kinh ngày ấy, hắn muốn hay không tùy thanh mặt phụ thân tới một đạo tiếp nàng. Xem qua tin, lại vân yên nắm giấy viết thư, kia trương đại miệng đã lâu đều khép không được. Nay kinh thành, chính là như vậy nên nàng trở về. Một nửa yêu một nửa hỉ, thật là làm nàng không biết nên làm gì biểu tình mới là hảo. Một trăm linh hai mới nhất đổi mới. Lại vân yên trở về tin, liền không làm hài tử tới đó nàng. Nàng sợ thấy ngụy cẩn hoàng liền nhạc ra tiếng tới, làm hài tử thấy không tốt. Thuyền cập bờ ngày ấy, ngụy cẩn hoàng quả thật là tới đón nàng. Lại vân yên trên người đã đeo hiếu, rời thuyền khi, nhậm kim bảo kéo nàng, cùng nàng nhiều muốn một lọ ớt cay thủy. Biên sở biên đồ khi, hắn còn cảm thắn nói, thật sự khóc không được. Lại vân yên nghe không ngừng ho nhẹ, nhưng cũng vô lực cùng cậu cãi lại. Nhiều năm như vậy, năm đó còn lấy lại du đương phụ thân quá thời gian quá xa xăm. Nàng hiện tại đối hắn vô cảm tình. Đó là về điểm này đối trưởng giả ứng có tôn trọng, kia cuối cùng một chút cũng bị hắn cuối cùng hành vi cấp mặt sát rớt. Bên bờ có gia đình gác, lui tới thương thuyền cũng ngừng ở nơi xa, Lại Vân Yên bị nha hoàn bà tử vây đến kín không kẽ hở vào xe ngựa, lên xe không lâu, Ngụy Cẩn Hoàng liền vào được. Lại Vân Yên nhướng mày xem hắn, đối thượng Ngụy Cẩn Hoàng bay thẳng đến nàng xem ra tầm mắt. Hai người tầm mắt ở không trung tương giao, Lại Vân Yên chậm rãi lộ ra cười. Tươi cười ngọt ngào lại thâm toại. Ngụy Cẩn Hoàng lập tức đôi mắt co chặt. Ngay sau đó hắn thân ảnh vừa động, ngồi ở nàng bên cạnh, sai khai ánh mắt của nàng. Lại vân yên đột nhiên thấy cảm thấy mỹ mãn. Nàng cùng hắn hai sinh, nàng vô số chỗ đều ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng này hai sinh, bọn họ chi gian rốt cuộc ai so với ai khác trả giá đại giới càng nhiều. Bọn họ chi gian trong lòng đều có cái số. Nhìn hắn này gầy chơ cả xương bộ dáng, lại xem mặt mày chi gian thanh hối. Biết hắn so nàng hảo không bao nhiêu, này thật là làm nàng đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng. Xe ngựa hành tẩu một đoạn. Ngụy Cẩn Hoàng chậm rãi đã mở miệng. Đêm nay ta bồi ngươi ở lại phủ các đêm, ngày mai hồi phủ bái kiến cha mẹ. Lại Vân yên không chút để ý mà ân một tiếng, khỏe miệng vô ý thức mà nhếch lên. Phiết đầu chiều Ngụy Cẩn Hoàng thân mật mà tới gần, thấp giọng nỉ non, nôn ngữ gian tất cả đều là dấu không được ý cười, khả năng làm thiếp thân trông thấy tiêu di nương, kia hải tử chính là các ngươi ngụy gia loại, ta phải hảo hảo xem xem. Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng cầm bánh chịu, đã lâu cũng không nói chuyện. Lại Vân Yên ánh mắt lười nhác mà nhìn hắn cảm, khẽ mỉm cười, cũng không hề ngôn ngữ. Một đường vào lại phủ, huynh muội nói chuyện, đêm túc trực bên linh cứu đèn, nhắc nhắc nhỏ vụn sự tạm thời không nói chuyện. Ngày nay buổi sáng, Lại Vân Yên tùy ngụy cẩn hoàng trở về phủ. Vừa xuống xe ngựa, Ngụy thế chiều liền chờ ở cạnh cửa, đón bọn họ vào phủ sau, hắn dắt mẫu thân tay. Ở cung Ngụy cảnh trọng vợ chồng Thình An đi trên đường, Ngụy thế chiều cùng Lại Vân Yên một đường nói chuyện không ngừng. Ở nghe được lại vân yên sầu đến tích thủy không dính sau, hắn nhìn mẫu thân thở dài, nương một đường vất vả, xem ngài tiểu tụy như thế, hài nhi trong lòng thật là bất an. Hắn lời này dẫn tới đông vũ thu hồng đều ngẩn đầu đi ngắm các nàng gia tiểu thư, thấy các nàng gia tiểu thư trên mặt vẫn là đầy mặt buổi sáng đồ kia tầng thật dày bạch phấn, toàn rũ mắt thấy mà, sợ hai mắt của mình lộ ra dấu vết. Chính là ở trên thuyền, cứu lao ra cùng tiểu thư cũng không quên ăn ngon uống tốt, bọn họ này đoàn người sợ bị người ngoài nhìn lại. Đều không qua dám phóng làm này hai cái chủ tử đi ra ngoài gặp người. May mà chính là, chủ tử chính là chủ tử, vào trong kinh một chút thuyền, một cái so một cái còn sẽ rất nước mắt, cũng tỉnh bọn họ này đó hạ nô lo lắng. Tới rồi Nguy cảnh trọng vợ chồng chủ viện, Nguy thế chiều kéo mâu thân lui về phía sau một bước, làm lơ phụ thân sau này xem ánh mắt, hắn kéo mâu thân cúi đầu, ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi chớ sợ đắc tội tổ mẫu, quên rồi, hài nhi hiện nay là phụ thân duy nhất nhi tử. Phụ thân hiện thượng còn bối nhị thuốc hài nhi, nếu như phụ thân không nghĩ đương kia ngàn năm vương bác, vô luận bọn họ thân cùng không thân, hắn cần thiết lựa chọn đối hắn nương hảo. Nếu như bằng không, hắn cũng vô pháp. Này hai tới tháng, nguy thế triều tái minh bạch bất quá trên đời này không có đẹp cả đôi đảng sự. Hắn trước kia còn muốn làm cái giống phụ thân hắn giống nhau quân tử, hiện tại mới hiểu được, phụ thân hắn không phải cái kia đối ai đều nhân nghĩa công bằng quân tử, mà hắn càng không phải. Hiện nay chỉ có thể là phụ thân thiên hắn tâm, mà hắn thiên tâm Nhi tử đột nói lời này, làm lại vân yên không cấm nhìn hắn một cái. Lúc này ngụy thế chiều hướng nàng cười, không nói chuyện nữa, chỉ là khẩn dắt tay nàng, mang theo nàng tiến viện môn. Hắn như vậy yêu thích nàng. Không nghĩ này nhà giam cấm nàng. Nhưng nàng lại đến trở về. Đã trở lại liền đã trở lại bãi. Lúc này đây, tổng không thể lại dựa phụ thân rồi. Ai trong lòng người yêu, liền ai tới che chở. Giữa ai đều là vô dụng, chỉ có thể chính mình tới. Con dâu lại thị cấp cha. Nương Thình An. Lại vân yên phúc lễ trọng, lại nói chính mình dòng họ. Lại ra xui xẻo này đương khẩu, nàng vẫn là nói chính mình dòng họ, cũng là nhắc nhở này đối vợ chồng nàng là lại ra da nữ. Không phải cái gì đại sự, nhưng lại có thể nhắc nhở người ra, bọn họ có thể hưu nàng, đương nhiên không thôi, cũng muốn cũng đủ minh bạch, lại ngụy nhất thể, tốt nhất minh bạch lại ra cũng không phải là bọn họ có thể bỏ đá xuống giếng, tốt nhất là giúp đỡ điểm. Vô luận loại nào hành vi, nàng lại thì đều không sợ. khởi. Ngụy Cảnh trọng liếc tôn tử khẩn lôi kéo nàng ống tay háo tay, đạm nói: Tạ phụ thân. Lại Vân yên đảm ứng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía này đối tự vào cửa liền không con mắt xem một cái phu thê. Ngụy Cảnh trọng đầu bạc dâu bạc trắng, thiên phong đạo cốt. Ngụy Thôi thị tóc đen gầy mặt, bệnh trạng khắc nghiệt. Nói đến, tương như tâm sinh loại này lời nói, cũng không phải toàn bộ cũng thế. Ngụy Cảnh trọng loại người này, liền cùng hắn đại nhi tử giống nhau gạt người có thể lừa một đời, nơi nào là cái gì thiên phong đạo cốt? Ngụy thôi thì lại là thể sắc và tinh thần như một, bất quá, lại vân yên cứ việc chán ghét nàng đến cực điểm, nhưng cũng biết nữ nhân này cũng có nàng bản thân bi ai. Nghèo túng nhà mẹ đẻ, thân gia phú quý tuổi trẻ con dâu, còn có sinh hạ nhi tử cùng nàng tiệm ly xa dần, kia tâm trước nay đều ở thư viện cùng gia tộc phu quân đều bị ở nhắc nhở nàng, nàng được đến sẽ không so nàng mất đi nhiều. Nhân sinh trên đời, có khi đua bất quá là ai so với ai khác càng dám trả giá, ai so với ai khác càng dám bỏ xuống ác nhân đi phía trước đi. Mà ngụy thôi thị, là lưu tại tại chô đi không đặng, nàng bị nàng nhân sinh giam cầm ở. Nhìn nàng thẳng thái, lại vân yên không có giống nhi tử theo như lời như vậy không sợ đi đắc tội nàng, mà là rũ xuống mắt, không có đi đối ứng ngụy thôi thị triều nàng xem ra lệnh băng mắt. Ngồi bãi. Lúc này, con trai cả triều nàng xem ra lánh đến không có chút nào cảm tính mắt, là ngụy thôi thị chấp một chút mắt, nói những lời này. Tạ nương. Thế triều cảm tạ tổ mẫu. Ngụy thế triều theo sát mẫu thân nói qua lời này Lại không nhìn về phía tổ phụ mẫu, mà là mẫu thân vừa ngồi xuống đến ghế trên, hắn nhìn nha hoàn sửa sang lại hảo nàng làn váy sau, hắn lúc này mới an tâm mà ngẩng đầu, đứng ở bên người nàng, mà không phải đi nhặt trường ghế giữa đi ngồi. Hắn đứng ở nàng phía sau lặng im không tiếng động, nhưng kia một khắc, ở phòng trong sở hữu hạ nhân đều minh xác mà biết, này mẫu tử là đồng tâm. Nhà bọn họ hôm qua mới thấy qua thánh thượng, bị thánh thượng khen ngợi tiểu công tử là đứng ở hắn mẹ đẻ bên này. Ai khinh thường nàng? liên cùng khinh thường nàng giống nhau, kia khí phái lại lịch sự tao nhã đến cực điểm nhà chính, ở ngụy thế triều đứng ở hắn mẫu thân phía sau khi đó khoảnh khắc tĩnh lặng không tiếng động, ngụy cảnh trong mắt lúc này tàn nhẫn mà triều con trai cả nhìn lại, ngụy cần hoàng phiết xem qua, nhìn về phía lại vân yên, lại vân yên đôi mắt nhìn thẳng, nhìn phía trước, tư thái không nguy không sợ, đi đường vất vả đi. lúc này ngụy mẫu đột nhiên cười, hòa hoãn nội đường không khí, lại vân yên ngay sau đó mỉm cười triều nàng nhìn lại. Lao nương nhớ thương, không vất vả. Ta nghe nói là hành thủy lộ tới. Đúng vậy. Vẫn luôn nghỉ ở trên thuyền. Là, cậu thương thuyền cộng 2 tầng, tức phụ 1 tầng, cậu 1 tầng, con dâu mang theo nha hoàng nghỉ ở kia 2 tầng, đó là mang theo người hầu, cũng là đều nghỉ đến hạ. Lại vân yên nhàn nhạt địa đạo. Tài đại, khí thô, chính là điểm này chỗ tốt. Nàng chính là một người một cái thuyền lại như thế nào. Nàng quá mức bình tĩnh, ngụy mẫu không nói chuyện, nàng đóng lâu ngày chưa bế mắt. Nội tâm một mảnh bi thương. Thôi ra đạp ở tử lộ thượng, nàng đã là vô pháp. Lúc này, chỉ có thể tùy nàng kêu bất hiếu con trai cả đi. Sớm biết hắn như vậy không tôn bất hiếu, đương hắn miên đâu khi, nàng liền không nên đối hắn như vậy hảo. Hắn lúc trước chính là nàng mệnh A. Nào liêu đến nay, toàn là biết vậy chẳng làm. Ngươi cùng cha ngươi nói gì lời nói. Đữa tối trở về phòng sau, lại vân yên chiều theo sắt nàng tới nhi tử hỏi lời nói. Khẳng định là tình thế có biến. Mới làm nhi tử như vậy kiên quyết mà đứng ở nàng bên này. Nàng chưa từng đã dạy hắn muốn cùng phụ thân hắn đối nghịch. Này thế đạo, gia tộc mới là hắn sống được hảo hảo căn bản. Này tuy rằng là ngụy cẩn hoàng dạy hắn, nhưng cũng là nàng vẫn luôn khẳng định mà đã nói với hắn nhật chi. ngụy thế chiều nhìn hắn rửa mặt, rút đi tái nhận nương, nhìn vài mắt mới cùng nàng nói. Nương, ta cuối cùng là minh bạch năm đó mặc bác hồi kinh, ngươi vì sao phải ôm ta khóc. Lại vân yên lang nhiên. Hai nhi sang năm mới mãn 10 tuổi. Tuy tuổi mụ đã mười, nhưng ngài tâm, sợ là đến tuổi nhi lợp. Nói đến này, ngụy thế chiều đóng mắt, thu một ngụm trường khí mới nói, ngươi đều không biết, ngày ấy tổ phụ nói cho cha, kia trong bụng tiểu hài tử đến sinh hạ tới khi đó hải nhi tưởng ngài tâm. Chỉ có hắn mẫu thân, mới có thể như vậy vô vị hết thệ mà nói cho hắn, hắn vui mừng cùng vui vẻ mới là chính hắn vui mừng cùng vui vẻ, người khác nói cùng hắn, tất cả đều là vọng nhiên. Mà hắn cha, lại đến có một cái không phải hắn hài tử hài tử. Ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào? Ngụy Thế Triều mở to mắt, nhìn hắn kia sắc mặt bình đạm mẫu thân, lặng lặng mà nói: Ngươi có phải hay không muốn cho ta thế gian này sở hữu hết thảy? Lại vân yên nghe xong cười lên tiếng. Nàng cười một hồi lâu, đem Hải Tử ôm ở trong lòng lực, nhưng cái gì cũng chưa nói. Hắn là nàng trải qua tam thế mới đến hải nhi, nàng cũng không biết chờ hắn sống thượng trăm tuổi, có thể hay không biết nàng nguyện, biết nàng nguyện hắn hưởng hết nhân thế hết thảy tốt đẹp tâm, nhưng thời khắc này, nàng lại hoàn toàn thỏa mãn. Nàng sống ngày mấy lời, nên đến nàng đều được đến. Nương. ngụy thế chiều kêu nàng một tiếng. Cái gì? Lại vân yên hỏi hắn. Ngươi nhất định phải sống được so hải nhi trường ngụy thế chiều hướng hắn nương cười cười, ngay sau đó đem mặt trôn ở con mẹ nó đầu gối, dầu dĩ mà nói, nếu bằng không. Nếu bằng không. Lần lượt bọn họ ai đều không tiếng động, ai cũng không nói cái gì. 103 mới nhất đổi mới. Tiêu thị vì bảo trong bụng thai nhi, đã đem nàng mang thai việc báo cho thai phi. Thái phi trong cung đều biết việc này, lại nói việc này không đúng, nói này hài nhi là nàng thông dâm sợ tới, không bỏ sót chính là cho cười, với hoàng gia, với ngụy gia đều như thế. Lại Vân yên cảm kích sau, thật thật bội phục Tiêu Di nương này can đảm. Nhiều năm như vậy, Tiêu thị cũng coi như là rèn luyện ra tới, năm đó kia dạ tâm không nhỏ Tiêu thị nữ, hiện nay này dạ tâm ở Ngụy Cẩn hoàng khắp nơi chen ép hạ tạm ngăn, nhưng kia dám đua dám vì tâm tư, lại vẫn là chưa hết. Mà Ngụy Cẩn hoàng cùng nàng huynh trưởng giống nhau tao nộ thứ người cơm ăn hoàng liên đau khổ toàn nói không nên lợi sự lúc này liền tính tiêu gia biết được nội tình chẳng sợ ngụy gia khoát phải đi ra ngoài cũng tất nhiên là không thừa nhận tiêu gia nữ thông dâm tội danh bởi vì tiêu thái phi muốn phong thái hậu tiêu gia mấy năm nay tất nhiên gia không được lớn như vậy dèm pha năm đó tiên hoàng vì hắn hoàng hậu cũng chính là phế thái tử gì là nguyên thần đế tôn này vì thái hậu mẹ đẻ vì thái phi đã làm tiêu thái phi chịu thiệt sau đó hiện nay liền chờ thái hậu thăng thiên tiêu thái phi thăng vị ở cái này khẩu tử bất luận là tiêu gia vẫn là hoàng đế đều không thể lại làm tiêu gia xấu mặt sự cho nên việc này này tam vương đều đến nhịn xuống tới tiêu thị hảo đảm lượng ngụy cẩn hoàng nón xanh cháo đỉnh su này khó được cơ hội lại vân yên dòng chống khuya chiêng mà thấy tiêu thị còn thưởng nàng ngụy gia không ít hảo vận đưa thả đều là vàng bạc còn khác nói này bạc làm nàng cầm đi hoa nhưng chớ có hoen ố này tay xưa nay phải dùng làm nha hoàng đi chạm vào chính là bất quá Nhân Ngụy Cẩn Hoàng là thế triều chi phụ, nàng cũng chỉ thấy một mặt, liền cũng không hề nói việc này. Nhưng việc này đối Ngụy Cẩn Hoàng thực chất thương tổn lại muốn so lại Vân Yên đoán trước muốn nghiêm trọng một ít. Ngụy Cẩn Hoàng ngày này ở nàng phòng gian uống trà, nôn mửa ra da màu vàng mật sau, Lại Vân Yên thật là muốn cười cảm thấy không ổn, không, cười lại cảm thấy xin lỗi chính mình, chỉ có thể lấy khăn chắn nửa khuôn mặt, đôi mắt lễ phép mà nhìn về phía nơi khác. Người nam nhân này, thực sự quá chật vật. Nhưng nàng xác thật cũng đồng tình không dậy nổi tới lúc này nhịn xuống không ra ngôn châm trọng bỏ đá xuống giếng cũng là bận tâm bọn họ hải tử. chờ ngụy cẩn hoàng phun ra mặt đất đầy đất, dừng lại nôn khăn sau, lại vân yên lúc này mới triệu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn. ngụy cẩn hoàng xúc khẩu kia trắng bệch mặt bao phủ một tầng màu xám, chẳng sợ hắn chật vật đến tận đây, lại vân yên cũng không dám xem thường hắn, chỉ là cẩn thận mà đánh giá hắn, không biết hắn muốn tìm gì lời nói cáo từ mà đi. chỉ chốc lát, ngụy cẩn hoàng nâng mặt nhìn về phía nàng trong ánh mắt không hề cảm tình, miệng gian ra tiếng nói, năm đó ngươi có phải hay không sớm biết chiêu hồng là cái si nhi? Hắn cái thứ nhất nhi tử, lại tranh chi tử, hắn từng coi nếu chí bảo, muốn cho nàng đường thân sinh nhi hài tử, nàng có phải hay không sớm hắn rất nhiều năm biết hắn là cái thằng đốc? Đúng vậy. Lại vân yên đạm cười. Ngươi chưa từng báo cho quá ta một tiếng. Như thế nào báo cho? Lại vân yên nhẹ nhàng bân quơ, khi đó hàng đêm kỳ mong ngươi chết toan chết uổng còn không kịp đâu. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong nguyện người cười đỡ bàn đứng lên đi ra môn lại vân yên ở hắn đi rồi cầm lúc trước hắn tới trước xem thư Ít nằm túc xem không bao lâu lại Tam Nhi tới báo nói đại công tử hồi viện sau làm như phun ra huyết lại Vân Yên sắc mặt chưa biến đem nhìn kia một tờ xem xong mới gật đầu làm lại Tam Nhi lui ra nói đến nếu là Ngụy đại nhân lại hỏi nhiều nàng một câu nàng cũng là chắc chắn hồi chính là hiện giờ nàng cũng là hàng đêm mong hắn chết oan chết huường hảo. Nếu là nhất cử có thể đem hắn tức chết nên có bao nhiêu hảo. Thiếu cái này luôn là niết không rõ hiện trạng nam nhân sống với này thế, nàng sống được khẳng định muốn so hiện tại xuất sắc và lần. Một người, liền chính mình cùng bên người người đều thay đổi không được, còn vọng tưởng thay đổi này thiên hạ. Chẳng sợ này nhiều năm du lịch chung, vì nhi tử con đường phía trước, nàng giúp ngụy đại nhân không ít, nhưng hiện tại lại vân yên vẫn là tương đương không xem trọng hắn. Người nam nhân này, thật sự quá không xong Lại du nhập táng ngày còn có một tháng có nữa. Lại Vân Yên tận hiếu này đoạn thời gian không ít ngày xưa khuê trung hữu tới thăm nàng, Lại Vân Yên tất cả đều nhất nhất tận tâm chiêu đái, cũng có kia đồng tình nàng người nói nàng này còn thủ hiếu, thiếp thất lại là có thai. Muốn nổi di vãng, Lại Vân Yên khẳng định là muốn ai thêm một phen, nhưng Tiêu Thị hai ngày trước còn bị Thái phi đánh thưởng đồ lặt vặt, nàng nhưng không nghĩ ở thời điểm này chết Thái hậu thể diện, cùng người còn khen vài câu Tiêu Thị chỗ tốt, kia người nghe người cũng sáng tỏ nàng tình cảnh, trong lòng chỉ đương nàng sẽ là người nhưng đối thái phi kia tộc cũng không dám vọng luôn. Đãi một tháng nửa sau lại du vào kia phạm vi năm dặm đều vô tộc nhân cô phần thái hậu tân thiên quan phục nguyên chức ngụy quá phủ ở trong cung vì thái hậu quỳ một đêm sau hồi phủ bệnh nặng không dậy nổi. Lúc này đây đó là lại vân yên đối với ngụy cẩn hoàng người này có bảy phần suy đoán chi tâm người, cũng nhìn ra ngụy cẩn hoàng lần này thật là mệnh huyền một đường. Nhưng thế chiều ở nàng trước mặt lại bình tĩnh thật sự cùng nàng nói lên phụ thân bệnh tình khi cũng chỉ nói đại phu một ngày muốn thăm vài lần mạch, phụ thân một ngày muốn uống vài lần dược. Hắn có chút sầu lo, nhưng ở lại Vân Yên tưởng nhiều lời vài câu khi, hắn chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần há mồm. Hôm nay lại Vân Yên cùng hắn thăm Quá Ngụy Cẩn hoàng về phòng sau, ngụy thế chiều tính toán tại án tiền thật lâu sau không tiếng động, chờ mẫu thân ấm áp tay sờ lên hắn mặt, hắn chiều nàng lại lắc lắc đầu, lần này hắn trương khẩu nói, "Nương, ngươi không cần nhiều lời, phụ thân nếu là không được, ngươi cùng hài nhi cũng là bất lực." Nay trong phủ, không phải hắn cùng nương nói tính, phụ thân sinh tử càng không phải bọn họ nói tính. Hắn liền tính hết kia thập phần hiếu tâm lại như thế nào, phụ thân đối hắn vẫn còn có vài phần phụ tử chi tâm lại như thế nào. Hiện nay này trong phủ, tất cả đều là tiêu gia Thái Phi bóng dáng, tiêu di nương cũng là hảo bản lĩnh, hồng Thái Phi đứng ở nàng bên kia. Hắn lúc này cho dù có vì phụ thân chết tâm, nhưng hắn phụ thân cũng hộ không được mẹ hắn, một chút ý tứ cũng không có. Người trong lòng khó chịu. Lại vân yên thở dài nói. ngụy thế chiều cười khổ nói, Hải Nhi chỉ có thể khó chịu. Cha là hắn cha, hắn bệnh nguy kịch, hắn xác thật khó chịu đến cực điểm. Nhưng bọn họ rốt cuộc hồi không đến quá vãng, khi đó hắn có thể an vạ phụ thân trong lòng ngực làm nũng, nói tận tâm chúng nói, nhưng hiện nay hắn lại không dám. Hắn phía sau còn có nương muốn che chở, hắn chẳng sợ dám đem chính mình giao cho trong tay hắn, nhưng hắn không có gan đem nương giao cho trong tay hắn. Mọi người nương, mọi người che chở. Hắn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, cha nếu là khởi không tới, hắn chỉ có thể cố hắn có thể cố đến. Nếu không lại tìm cái đại phu cùng hắn nhìn xem. Đó là hoàng thượng thân phái ngựa y y thiên hạ không còn có so với hắn càng tốt đại phu. Nhìn bình tĩnh đến không giống cái tiểu nhi nhi tử, lại vân yên chỉ có thể rối tay ôm lấy hắn, rũ xuống mắt che trong mắt vô tận thương tiếc. Rốt cuộc là nàng làm ác, mang theo hắn tới thế gian này, còn tuổi nhỏ liền phải nếm biến nhiều như vậy chua xót cùng bất đắc dĩ. Lần này Ngụy Cẩn Hoàng là thật sự bệnh nặng, đương lại Vân Yên này đêm mới vừa dùng xong bữa tối, nghe nha Hoàng tới báo, nói Ngụy Cẩn Du ở Ngụy Cẩn Hoàng phòng trước mặt đập vỡ đầu, huyết lưu đầy đất sau, thật sự là hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Đại công tử tức chết rồi không có. Một hồi lâu, nàng hỏi Đông Vũ nói. Đông Vũ lắc đầu, chiều lại Vân Yên cười khổ nói, tiểu công tử chờ ở kia thủ. Thế chiều dùng bữa không có. Chưa. Đông Vũ phúc eo, không đành lòng mà cùng lại Vân Yên cầu tình nói, ngài đi xem bãi. Tiểu công tử đều gầy khá hơn nhiều. Lại Vân yên lắc đầu, lấy khăn lau miệng, lại đi kính trước lau điểm bạch phấn, đem khí sắc dấu trắng chút. Lúc này mới mang theo nhà hoàn đi. Nàng nhân giữ đạo hiếu, dọn tới rồi ly trong phủ Phật đường này chỗ tĩnh viện, ly tu thanh viện có một khoảng cách, đi rồi một hồi lâu mới đến tu thanh viện. Tới rồi Ngụy Cẩn Hoàng trong viện, tại hạ nhân báo cho hạ, nàng mới biết này cả gia đình, Ngụy Cẩn Hoàng cùng Ngụy Mẫu bệnh đến không thể khởi giường không tính, vừa mới kéo Ngụy Cẩn Du đi Ngụy Cảnh trọng cũng ngất đi nghe thế xong việc, lại vân yên đống nhiên chi giàn cảm thấy ngụy phủ có tịch rơi xuống bại chi tướng. Nhưng tiến đến trong phòng, đương nàng liếc mắt một cái nhìn đến khớp xương đột ngột đến lợi hại ngón tay cầm một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau, nàng liền lại cảm thấy nàng nghĩ nhiều. Nàng nhìn ngụy Cẩn Hoàng uống cạn trong tay chi rượu, còn triều đứng hắn trước người nàng nhi hơi hơi mỉm cười sau, nàng lắc đầu, vẫy lui bên người người đi qua, đi dùng bữa bãi. Nàng ôn hòa mà triều nhi tử nói, ngụy thế chiều hướng hắn cha nhìn lại. Ngụy Cẩn Hoàng cũng đã mở miệng, mỉm cười nói: "Đi bãi." Cha mới vừa phun ra máu đen. Ngụy Thế Triều thanh em sầu lo không thôi, mày nhăn chặt muốn chết. Nhìn hắn này gánh nhiều thái độ, Lại Vân Yên tại đây một khắc trong lòng giống bị dao cùn liền cắt vài đao, trong lòng khó chịu vô cùng. Lam Đông Vũ bưng tiến vào, người ở bên ăn song, nương nhìn cha ngươi. Lại Vân Yên chiều hắn mỉm cười nói: "Không ổn." Ngụy Thế Triều không chút nghĩ ngợi mà đáp. Hắn đáp sau Ngụy Cẩn Hoàng bên miệng cười nhạt biến mất hầu như không còn. Ngụy Thế Triều cứng họng mà nhìn trên mặt mới vừa tụ tập tức giận phụ thân lúc này vẻ mặt u ám, khoảnh khắc có chút chân tay luống cuống. Đông Vũ lại vân yên cửa trước biên kêu người. Đông Vũ tiến vào sau, nàng phân phó xong việc, lại làm nàng mang theo Thế Triều đi xuống rửa mặt. Ngụy Thế Triều lúc này không dám lại đi xem phụ thân mặt, hắn đóng mắt thấp đầu, người nào cũng không hề xem, theo hắn Đông Vũ ra cửa đi. Kêu hải tử không thể lưu. Hai tử lui ra sau. Ngụy Cẩn hoàng triều trước mặt nữ nhân bình thản mà đã mở miệng. "Nga." Nàng không lạnh không đạm. "Ta đã cùng hoàng thượng nói." "Nga." Nàng đôi mắt nhìn về phía hắn. "Thái phi vẫn luôn là cái kỳ nữ tử." Những lời này làm lại Vân Yên An tĩnh xuống dưới. Nhưng còn không phải là cái kỳ nữ tử, nàng quá có thể nhịn, thượng thế nàng cũng là có thể nhẫn, nhẫn nguyên thần đế không nạp hậu, nhẫn tới rồi nguyên thần đế lập nàng dưới gối dưỡng tôn tử vì thái tử, lại nhẫn tới rồi tiêu ra lại nhiều một vị tiểu thái tử phi. Thượng thế nàng gặp qua hiện tại Thái Phi hai lần, hai lần nàng đều hao hết thiên kim, mới từ nàng trong tay thảo một chút hảo, được một chút trợ lực. Nhưng này thế cùng tiêu gia có trực tiếp lợi hại quan hệ nàng, đã hoàn toàn không dám tưởng còn có thể từ nàng kia đến hảo. Ngài tưởng như thế nào? Lại Vân Yên Dương mắt nhìn về phía hắn. Khởi bẩm đại công tử, đại phu nhân, quốc sư đại nhân tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thương Tùng Thanh Âm. 104 mới nhất đổi mới. Thiện ngộ. Lại Vân Yên thẳng cửa trước biên nhìn lại Đại công tử thương tùng lại nói Thỉnh Ngụy cẩn hoàng lời nói khởi Theo hắn kéo âm lạc Lại Vân Yên từ ghế trên đứng lên Hướng cạnh cửa đi đến Người có thể lưu lại Lại Vân Yên dừng lại bước Quay đầu lại nhìn lại Khoe miệng lại treo lên nàng giả dối lại có lệ cười Đó là đại nhân bạn chi kỷ Thiếp vẫn là không thấy hảo Nói khi Môn bị đẩy ra Lại Vân Yên bằng thẳng mà cửa trước biên nhìn lại Bước chân không nhanh không chậm Ngụy phu nhân cánh cửa, kia tướng mạo anh tuấn hòa thượng bàn tay đơn dựng, chiều lại Vân Yên xem ra. Lại Vân Yên hồi lấy cười, nhẹ cầm đầu, "Quốc sư đại nhân." Thiện Ngộ hơi hơi mỉm cười. Hai người ở không trung tương vọng, hai người trên mặt đều là ý cười ngâm ngâm, liền ở lại Vân Yên đến gần hắn bên người, dục muốn bỏ lơ hắn mại chân quá muôn khảnh khi, kia hòa thượng đột nhiên đã mở miệng, "Phu nhân không lưu lại." Quốc sư đại nhân lại Vân Yên du mắt, cười nói, "Phu nhân còn có việc, liền không tương bồi." Nói, chân rơi xuống đất, Người mặc khoác sam nữ tử kéo màu xanh lá sam biếng nhác mà đi, kia bước đi chậm tựa như đạp lên người ngực. Thiện ngộ rũ mắt lướt qua, chỉ hai mắt hắn liền thu hồi trong mắt. Chờ thương tùng ở cạnh cửa đóng cửa lại lui ra sau, hắn chiều ngụy cẩn hoàng nhìn lại. Ngụy cẩn hoàng đón nhận hắn đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh, ngươi nhìn ra cái gì tới? Thân có sắc khí. Thiện ngộ cười cười, ai cùng nàng nói ta cái gì? Ngụy cẩn hoàng đạm nói, ngươi này thế vào đời đến qua sớm. Vì giúp hắn. Này thế quốc sư quá sớm đi vào triều đình việc, hắn dính một tay hồng trần việc, người khác như thế nào không có phát hiện. Ta mệnh chung sớm có mấy kiếp, ngươi này một kiếp xem như nhất thiện một chuyến. Thiện nộ không cho là đúng mà cười cười, xúc tăng bảo ngồi xuống, cùng hắn nói, người nghĩ kỹ rồi không có. Nay nửa năm nội, hắn chỉ có thể ra tới này một đạo, cẩn hoàng tốt nhất là suy nghĩ cẩn thận. ngụy cẩn hoàng không nói gì, chỉ là tại đây một khắc, hắn nhắm lại mắt, nhấp khẩn miệng, mặt lộ vẻ tàn khốc chi ý. Duôi tay. Thiện Ngộ lúc này nói, Ngụy Cẩn Hoàng vươn hắn tay, đôi mắt cũng chậm rãi mở to mở ra. Cần dưỡng rất dài một đoạn thời gian Thiện Ngộ đem xong mạch, lại cùng hắn đạm nói, ngươi chung không phải trường mệnh chi tướng. Ngụy Cẩn Hoàng mặt lộ vẻ ra chào phúng tươi cười. Ngươi phu nhân Thiện Ngộ buông xuống hắn tay, cùng hắn nói, bần tăng sợ là chắc sai rồi. Ý gì? Ngụy Cẩn Hoàng nhíu mi. Nàng này sợ là không thể cùng ngươi một đạo đi rồi. Thiện Ngộ. Ngụy Cẩn Hoàng dựa vào đầu giường nửa người trên chậm rãi thẳng lên. Nàng vừa mới ở dưới đèn lộ ra mệnh tuyến quá dài, sợ sẽ là dùng chẳng cũng là chém không đức, nàng thiết mệnh muốn cùng ngươi đi ngược lại. Này hai cái cường mệnh người, lại nàng không cùng hắn tiêu thai sau, nàng tiếp nàng nguyên bản mệnh tuyến, muốn hướng bản mạng bay. Chỉ một câu, Ngụy cẩn hoàng bối lại nặng nghề mà rũ ở đầu giường. Thật lâu sau sau, hắn nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, vậy như thế bãi. Không thay đổi, không thay đổi. Lại sửa, hòa thượng cùng hắn, sợ là vĩnh sinh vĩnh thế ngốc tại địa ngục không được sinh kia nữ nhân như vậy muốn cho hắn chết oan chết uổng, này một đời, thật đúng là muốn mệnh như nàng nguyện. Ngụy Cẩn Hoàng Tâm chưa bao giờ có như thời khắc này bình tĩnh quá, có lẽ này hai đời, hắn cùng nàng, cũng chỉ có chuyện này như nàng nguyện. Quốc sư tới. Ngụy Thế chiều nhìn mẫu thân có điểm lốc, ăn cơm xong lại nói, Lại Vân Yên đạm cười một tiếng, dặn dò hắn nói, "Đúng vậy." Ngụy Thế chiều gật đầu, nhắc lại đũa. Lại Vân Yên sờ soạn tóc của hắn, ngồi xuống rửa cửa sổ ghế dựa chỗ chiều đi theo tới thu hồng gần đầu tiêu lại tuyệt cùng nhà ngươi tam nhi tới thu hồng lập tức vẻ mặt nghiêm túc đúng vậy lại tuyệt cùng lại tam nhi thực mau liền toàn tới rồi bọn họ đứng thẳng ở lại vân yên trước mặt khi lại vân yên liền chiều bọn họ chiều tay gần điểm bọn họ liền nửa quỳ ở nàng trước người lại vân yên cúi đầu ở bọn họ trước mặt nói nhỏ cùng huynh trưởng nói quốc sư kia con lừa chọc nhìn chằm chằm thần một bước cũng đến nhìn chằm chằm đã chết nay thế nàng chưa từng gặp qua hắn Cùng kiếp trước so sánh với, này thần côn càng làm cho nàng khó có thể suy đoán. Nếu là thượng thế nàng vừa thấy này đầu chọc còn có thể đoán được hắn hỉ nộ, nhưng này thế nàng chỉ có thể từ thiện nộ trong ánh mắt nhìn ra cười nhạo tới. Kêu cười nhạo, đâm vào nàng quả thực chính là tưởng làm thịt đầu của hắn. Nàng khi nào cùng hắn có thù hán. Không thể hiểu được thật sự. Cha, từ đầu tới đuôi, chết cha được đế. Lại vân yên rất nhiều năm không cảm thấy như vậy phẫn nộ qua. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy con lửa chọc quá sớm xuống biển, nhúng tay sự quá nhiều, cũng là bị Ngụy Cẩn Hoàng kéo hắn xuống nước nguyên nhân. Nhưng đến vừa mới kia trong chớp nhoáng giao thủ, nàng liền trực giác sự tình căn bản không có nàng tưởng đơn giản như vậy, kia con lửa chọc đôi mắt, tự cho là đúng đến tựa như ở chúa tể hết thảy, thậm chí, hắn ở thương hại nàng. "Tiểu thư." Lại Tam Nhi nói là, lại tuyệt lại kỳ quái mà nhìn phẫn nộ không thôi tiểu thư liếc mắt một cái. Nhà hắn tiểu thư chưa từng như vậy nghiến răng nghiến lợi nói chuyện qua quá. Cha. Lại vân yên hít một hơi, nói cho đại công tử, quá hai ngày ta lại đi nói với hắn. Nàng tin tưởng nàng trực giác, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Nàng tuyệt đối là bị người tình kế. Tiêu di nương ở ngụy phủ ăn ngon uống tốt hảo một thời gian, nhưng ở thình lình xảy ra cái kia buổi sáng, hết thể đột nhiên im bặt. Nàng hai tử không có. Nàng bụng hai tử đã không có, trong cung người tới hỏi lời nói, ngụy cẩn hoàng tử trên giường đứng dậy, đi trong cung, chờ hắn trở về. Việc này toàn phủ liền không còn có tiếng vang. phủ ngoại, nói nhiều nhất chính là tiêu di nương vô ý sai bước, đem chính mình hài tử cấp ngã không có. tiêu bình dân ba cánh nghe xong, quái cũng chỉ là cái này vì nương người như vậy không cẩn thận, đem chính mình hài tử đều lộng không có. Mà ở ngụy phủ nội, đó là người hầu, cũng không hề nhắc tới cái này di nương. ngụy thế chiều khó hiểu việc này mới vừa mở đầu như vậy khó giải quyết, vì sao hiện tại dễ dàng như vậy giải quyết. Lại Vân Yên trả lời thật sự đơn giản. Cha ngươi tản nhận đến hạ tâm, bảo toàn đến thiếu, chính hắn cũng liền được lợi. Người nào đều tưởng giữ được, muốn cha muốn nương, còn muốn chính mình sướng tâm như ý, cái gì đều muốn, này thế sự nếu là đúng như hắn nguyện, thì mới là lạ. Chính là hoàng đế lao tử, cũng không tốt như vậy mệnh. Đêm đó, thừa dịp nhi tử hỏi việc này, lại vân yên cùng hắn nói một đêm chuyện xưa. Một đêm kia, Ngụy Thế Triều mới hoàn toàn minh bạch hắn cùng mẹ hắn, ở phụ thân nơi đó đó là cái cái dạng gì vị trí. Nói đến cùng. Tại đây trong phủ, hoặc là tại đây thế gian, bọn họ không người dựa vào, có thể dựa vào chính là bọn họ lẫn nhau. Hắn nương thậm chí nói với hắn, chờ nào ngày, nàng nếu là theo không kịp hắn bước chân, hoặc là nàng mơ màng hồ đồ không hề này thế sự, cũng làm chính hắn đi nhanh mà đi phía trước đi, không cần lo cho nàng. Bởi vì này thế đạo từ xưa đến nay chính là như thế, đi ở phía trước, vĩnh viễn đều là những cái đó kiên quyết đi phía trước đi, sẽ không quay đầu lại xem kia quá nhiều lần. Mà làm nữ nhân Làm mẫu thân, chẳng sợ hài tử đường đi đến ly nàng lại xa, cuối cùng cái kia mẫu thân có khả năng tưởng được đến chính là tha thứ nàng Hải tử. Nàng cũng làm hắn đi tha thứ tổ mẫu, không phải tha thứ những cái đó nàng đối nàng đã làm sai sự, mà là vì nàng, cũng vì nàng nguyện ý làm hắn khoan dung to rộng tâm. Nàng thực yêu hắn, nàng như vậy nói với hắn. Rất nhiều năm sau, Nguy Thế Chiều sắp tới đem nhắm mắt thời khắc đó, cùng hắn âu hiếm cả đời thê tử nói, hắn nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc một là nghe được hắn nương như vậy mình sắc mà nói với hắn lời này nhị là ngày ấy hắn trung chờ tới rồi nàng nguyện gả hắn tin tức này hai cái thời khắc mỹ diệu đến không gì sánh kịp chống đỡ hắn vượt qua phong vũ phiêu diêu nhân sinh trăm năm tiêu gia di nương bụng hải tử không có đối ngụy phủ không phải không có ảnh hưởng hoàng đế lệnh ngụy phủ ngụy cẩn hoàng cũng không hề giống di vãng như vậy thường thường bị hoàng đế truyền triệu tiến cung thái hậu trăm ngày tấn tang trong lúc ngụy cẩn hoàng không lại bị truyền vào cung một lần trừ bỏ thượng triều có thể nhìn thấy hoàng đế còn lại thời gian hắn không có lại bị truyền lệnh tiến cung nhưng là hắn cấp dưới quan viên đều bị truyền lệnh tiến cung vài lần nguyên thần đế này cử làm tiến hành người trong minh bạch ngụy phủ không còn nữa trước thời gian cảnh lúc này ngụy phủ cũng giảm đi trong phủ chi phí trong phủ người hầu tiền tiêu vật cũng bị cắt giảm một chút ngụy cẩn du lúc này bệnh nặng dùng tham bạc cũng không thể cùng trước kia so ngày này trúc tuệ chân khóc đến lại vân yên trước mặt tới cùng năng nói đó là trước kia hạ nhân Dùng đều phải cùng ta phu quân kém hơn không nhiều lắm Lại vân yên trực tiếp cùng nàng nói Cùng đại công tử khóc đi Hiện nay là hắn đưa ra Nay đã hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng Ngụy cẩn hoàng là chúng ma Đao to búa lớn đến cùng phía trước cái kia Ngụy đại nhân hoàn toàn bất đồng Đại tẩu Ta tiền tiêu vật cũng không nhiều lắm Ngươi nếu là thiếu Toàn cho ngươi Lại vân yên chiều nàng lắc đầu Đạm nhiên mà nói Nhưng Trúc tuệ chân còn muốn khóc Lại vân yên lại là nằm liệt ghế dựa Nhắm mắt lại cười khổ cùng nàng nói, "Tuệ thật, đem đôi mắt mở to, nhìn xem hiện tại này trong phủ tình chẳng đi." Đêm qua Ngụy Mẫu một hơi xuyến không lên, Ngụy Cẩn Hoàng cũng chỉ ngôn nói một câu đại phu chính nghỉ tạm, ngày mai lại tỉnh. Hắn nương đều từ bỏ, cái này đứa khẩu, Trúc Tuệ Chân còn cùng nàng tới khóc, nha đầu này, cũng thật là chúng ta. Chính là nàng, lúc này cũng không dám cùng Ngụy Cẩn Hoàng chính diện trên đỉnh, sợ người này không quan tâm, người nào đều đáng giết. Chính là đại ba hắn Trúc Tuệ Chân trừng lớn mắt, trong mắt tất cả đều là đối lại vân yên chỉ trích chẳng lẽ đại bá cái gì đều làm ngươi hiện tại liền khuyên hắn một tiếng ngươi cũng không khuyên sao tiểu thiếp hoài nhị đệ nhi tử kia đối hắn là bao lớn quất đủ nàng thân là vợ cả tránh ở này tính trai cái gì cũng không làm không nói đến liền chấn an hai tiếng cũng không đi sao lại vân yên đều có điểm vô pháp nhìn thẳng lúc này trong mắt đã vô pháp che giấu ái mộ chút tuệ chân nàng nhẹ chào mà cười một chút thật là nói cái gì đều nói không nên lời nay ngụy phủ a Ngốc cho tới bây giờ, nàng sắc thật cũng là ngốc đến chán ghét đến không được, chính là vì thế chiều, đều có chút nhẫn mại không nổi nữa. Một trăm linh năm mới nhất đổi mới. Lại vân yên lấy khăn chắn nửa khuôn mặt, túi đầu ngồi. Ở trúc tuệ chân câu nói kia sau, phòng trong buổi phí an tĩnh xuống dưới. Đại, đại tẩu trúc tuệ chân miệng lươi có chút thắc mà kêu nàng một câu. Lại vân yên lắc đầu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đi đi. Nàng nhắm mắt lại nhàn nhạt địa đạo, về sau đừng như vậy, nhiều suy nghĩ ngươi hài tử. Trúc gia lão tổ mẫu không còn nữa, này bát tiểu thư cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân thích nhất nữ nhi, nàng nếu là tại đây ngụy phủ phạm vào loại này sai, đó chính là phạm sai lầm, ai cũng cứu không được nàng. Nàng đều vì là mẹ người nhiều năm như vậy, nhưng đừng lại thiên chân. Đại tổ trúc tuệ chân lại kêu nàng một tiếng, lại chỉ có thấy lại vân yên kia gắt gao nhắm mắt lại lạnh băng mặt, nàng bi thương mà lui về phía sau một bước, quay đầu lại đi ra ngoài. Cạnh cửa nhà hoàng kêu nàng đều không có đem nàng kêu hoàn hồn. Nàng bước đi vội vàng mà đi rồi một trận, rời đi tính trai đi đến một chỗ hồ nước trước khi, nàng đống nhiên dừng bước, không tiếng động mà rớt nước mắt. Chỉ chốc lát, nước mắt chảy đầy nàng cả khuôn mặt. Nếu như có thể, nàng nghĩ nhiều chưa bao giờ gả tiến này trong phủ. Thế chiều bị Ngụy Cẩn Hoàng mang ở bên người, mỗi ngày hồi phủ, hắn liền sẽ tiến đến cùng lại Vân Yên Thình An. Ngày này hắn tới khi, Ngụy Cẩn Hoàng cùng hắn một đạo tới. Hắn mang theo hai đàn mật phong tới. Sư tổ thân thủ dục Bữa chiều cha mang ta đi bái phỏng khi hắn cho hai đàn ngụy thế chiều ở bên cùng hắn Nương cười nói đều lấy tới lại Vân Yên vi lăng một chút Đúng vậy lại vân Yên diêu đầu đôi mắt đảo qua kia vô thanh vô tức tính tỏa tại án chắc trước ngụy cẩn Hoàng liếc mắt một cái chiều nha Ho nói đi lấy hai cái bình nhỏ lại đây đêm này một vò chia làm hai nửa đại kia đàn cùng tiểu nhân kia đàn giao cho thương Tùng đều cho nàng chẳng phải là hại nàng Ngụy Cẩn Hoàng nghe ngẩng đầu đem trong miệng trà nuốt đi xuống, đạm nói, không sao. nhìn này đoạn thời gian bất cận nhân tình đến gần như thay đổi một người ngụy cẩn hoàng, lại vân yên lắc đầu không nói, ở một khát trương ghế dựa trước ngồi xuống, cùng hắn cách một khoảng cách. đã nhiều ngày người ăn chay, ngụy cẩn hoàng đã mở miệng, làm như ở nhàn thoại việc nhà giống nhau. ngụy thế triều lúc này nhìn xem phụ thân, nhìn xem mẫu thân, làm như ở quan sát đến cái gì, lại vân yên đôi mắt hơi co lại xúc, trong miệng tắc ôn thanh nói, đúng vậy. vì sao? có hiếu trong người. Lại Vân Yên có chút bất đắc dĩ, này không phải thực rõ ràng sự sao? Vì lại đại nhân giữ đạo hiếu. Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, lại nói, đại phu dặn bảo ngươi vào đông thực bổ, thân thể quan trọng, ngươi vẫn là nghe từ đại phu dặn dò hảo. Thương Tùng dứt lời, hắn hướng cạnh cửa kêu đi. Thương Tùng tiến vào sau, Ngụy Cẩn Hoàng cùng hắn nói, sau này này Tĩnh Xem Viên, trừ bảo đại phu nhân người có thể ra tiến ngoại, ai muốn vào, đều phải đến nàng phân phó, nếu bằng không kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. hắn lời này vừa ra, không chỉ có là Ngụy Thế Triều, chính là Lại Vân Yên mí mắt đều không cấm nhảy nhảy. nay hồn nhiên lễ khí nam nhân, còn là cái kia lấy ôn tồn lễ độ nổi tiếng thiên hạ ngọc công tử. đúng vậy. Thương Tùng Khẽ lên tiếng, lui xuống, nghĩ muốn cái gì người hầu, chính mình lựa, trong phủ không cần, kia chính mình đi phủ ngoại chọn. Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại, chiều nàng cười một chút. kia tươi cười vẫn là ôn nhuận, chỉ là mang theo điểm sơ lãnh. Lại Vân Yên túi đầu không tiếng động, ngồi ở nàng bên cạnh người Ngụy Thế Triều lúc này mở miệng nói: "Nương, hài nhi cho ngài thỉnh qua ăn, liền này đi rồi, ngài phải hảo hảo dùng nữa." "Đi thôi." Lại Vân Yên chiều hắn sinh đẹp cười. Ngụy Thế Triều đứng lên, hướng cạnh cửa đi rồi vài bước, lại không thấy phụ thân hắn đứng dậy, hắn do dự một chút, nhìn về phía hắn. "Ngươi đi cùng tổ phụ một đạo dùng nữa, hỏi ta, liền nói ta lưu tại ngươi nương này cùng nàng dùng nữa." Ngụy Cẩn Hoàng Triều hài nhi ôn thanh nói. Ngụy Thế Triều đôi mắt nhanh chóng chiều mẫu thân nhìn lại, thấy lại vân yên Triều hắn khép lời, thả gật đầu. Hắn này đống nhiên nhảy lên tâm mới thoáng về tới chỗ cũ, nương như vậy chấn định, hẳn là không phải cái gì khó giải quyết sự, và lại phụ thân. Ngụy Thế Triều hướng hắn cha lại nhìn lại, thấy hắn cha nhìn hắn nhu hòa sắc mặt bất biến, rốt cuộc vẫn là yên tâm lại. Nàng là hắn mẫu thân, liền tính phụ thân lại không mừng nàng, cũng đến cho nàng vài phần mặt mũi, nhiều hơn hai cái đồ ăn, lại vân yên Triều nha hoàng tiểu hích nói một tiếng. Không cần, cùng ngươi một đạo. Có chút thiếu, này thích dưỡng dạ dày, không nên đa dụng. Lại Vân Yên liền không hề ngôn ngữ, ý bảo Nha Hoàn lui sự. Ngươi Nha Hoàn đâu? Ngươi nói Đông Vũ các nàng? Ân. Lại Vân Yên nhìn về phía chưa bao giờ hỏi qua nàng này đó toái sự nguy cần hoàng, đốn một hồi lâu mới nói, lại tuyệt bọn họ đã trở lại, làm các nàng trở về Cố ra đi. Các nàng hài tử cũng lớn không ít đi. Ân. Tìm bà tử ở Cố. Đúng vậy. Lại Vân Yên lúc này thở dài, chiều Ngụy cẩn hoàng cười khổ nói, ngài hỏi một chút ta khác sự bãi. Thình linh mà quan tâm khởi này những nhỏ vụn sự lên, nhưng đem nàng cấp sợ tới mức, so cùng người đau thật đối thượng còn hãi hùng kết vía. Không ổn. Ngụy cẩn hoàng thản nhiên mà nhìn lại Vân Yên. Không ổn. Lại Vân Yên gật đầu. Bọn họ tuyệt không phải có thể hỏi đến đối phương sinh hoạt chi tiết phu thê, trước kia không phải, về sau cũng không thể, nàng hy vọng hắn có thể hoàn toàn minh bạch điểm này. Chẳng sợ hiện tại nàng thật là có điểm kiêng kỵ hắn. Thứ lỗi. Ngụy Cẩn hoàng chiều lại Vân Yên tay trái chắn trợ thủ đắc lực, đi phía trước vái chào nói. Lại Vân Yên bên miệng hàm chứa cười khổ càng khổ. "Này Ngụy đại nhân, tính tình này một sửa, ngược lại làm nàng càng ăn không tiêu. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu." Thiên Ngộ nói, quay đầu lại "Ngươi nếu là có kia nhàn tâm, liền đi hắn thiện đường uống mấy chung nước trà." Bữa tối chưa thượng trước bàn, trên bàn đã đặt hảo trà cụ, chờ lò chung nước trong quách cuồng Ngụy Cẩn Hoàng trước đã mở miệng, nâng lên tiểu hồ pha trà Năng Ly, chờ dót trà, hắn ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại, nói: Ngươi huynh trưởng việc còn phải đợi hai năm, Hoàng thượng kia qua mấy năm, có ngươi huynh trưởng đại thi quyền cước cơ hội. Ngài lời này là ý gì? Nàng nâng lên mặt, trên mặt có rụt rè cười, trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Thấy thế, thế Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi mỉm cười. Đối nàng, Kỳ thật đã thấy ra liền hảo. Nàng vì người khác hỉ vì hắn ghét, đều là chuyện của nàng, hắn quản không được như vậy nhiều cũng vô lực lại đi quảng, hiện nay ngược lại lại là tốt nhất, cho dù là nàng đối hắn cần giới, này làm sao không tốt. Tóm lại là nàng trong mắt có hắn. Hoàng thượng căn cơ tiệm ổn, lại quá mấy năm, này triều đình hắn sẽ động thượng một lần, trước đó, chấn nghiêm huynh chỉ cần giấu tài liền hảo. Hắn nói được quá mức bình tĩnh, mà lại vân yên nghe xong đầu tiên là một chữ đều không tin, qua đã lâu, nàng mới cười cười nói, tạ ngụy đại nhân đề điểm. Ngụy cần hoàng cười mà không nói, lại cho nàng thêm một ly trà. Này ấm trà ngươi mang về nhưng nhiều. Hắn lại nói. Thượng có một ít. Ta kia sớm uống xong rồi, cho ta một ít bãi. Đã sớm uống xong rồi, chỉ là không nghĩ mở miệng cùng nàng lấy, mà hiện nay này khẩu khai lên, không có hắn cho rằng như vậy khó. Hảo. Lại vân yên ngẩng đầu xem hắn, nhịn một hồi, vẫn là nói giỡn mà nói một câu, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc. Ngươi sẽ không. ngụy cẩn hoàng bình tĩnh mà xem nàng, ôn hòa nói, từ ta là thế chiều chi phụ ngày đó bắt đầu. Ngươi liền sẽ không. Nàng loại này nữ nhân lại hơn hắn, cũng sẽ không làm nàng hài tử có một cái sát phu mâu thần. Ngụy Cẩn Hoàng nói làm lại vân yên gương mặt, một hồi lâu trên mặt nàng mới trọng triển nụ cười, cùng hắn ý cười ngâm ngâm nói, Ngụy đại nhân quá khen. Nhìn trên mặt nàng giả đến không hề sơ hở tú lệ tươi cười, Ngụy Cẩn Hoàng chiều nàng gật đầu, lại lại dụ mắt lấy quá lò thượng thiêu khai ấm trà, chuyên tâm phao nổi lên trà. Hắn rất nhiều năm không có cùng nàng như vậy bình tâm tĩnh khí mà ngất qua. Đêm đó Ngụy Cẩn Hoàng rời đi, lại Vân Yên đi Phật đường cấp bồ tát thượng mấy nén hương, thành tâm hy vọng bồ tát phù hộ Ngụy đại nhân về sớm nguyên trạng. Hắn loại này không hề lui giữ tiến công, chỉ có vẻ nàng khắc nghiệt, với nàng bất lợi. Nhưng bồ tát chưa từng nghe qua lại Vân Yên cầu nguyện, lần này cũng cũng thế, Ngụy Cẩn Hoàng lâu lâu liền sẽ mang điểm đồ vật lại đây, uống cái trà, hoặc là dùng cái bữa tối. Thế chiều bất an, nhiều lần đều tiếp khách, nhưng Ngụy Cẩn Hoàng cũng chưa từng đẩy quá, làm hắn lưu lại. Ba người dùng bữa khi, Lại Vân Yên thường cùng Thế Triều muốn nói cười hai câu, hắn cũng không chen vào nói, chỉ là tự dùng hắn bữa tối. Lại Vân Yên cuối cùng uống bổ canh, chờ nàng uống xong, hắn cũng sẽ chiếu uống một đạo, đem dư lại uống không có. Dùng cha dung nữa, không hề giống quá khứ như vậy chú ý, muốn người hầu hầu hạng, hắn cũng học lại Vân Yên giống nhau, chỉ cần là ở dối tay có thể với tới trạng thái hạng, có thể chính mình động thủ liền động thủ. Đối này, Thế Triều lén cùng mẫu thân bất đắc dĩ nói, cha như bây giờ cũng không có làm chuyện gì. Nương nếu là không nghĩ thấy hắn, vẫn là thả nôn bẩm báo hảo. Nói, lại vân yên nói lời này khi, phi thường trực tiếp mà phiên cái đại bạch mắt, nhưng lại quá hai ngày, ngươi nương ta này pháo vừa muốn chuẩn bị lấy ra đi phóng, hắn lại tới nữa. ngụy thế chiều nghe xong thẳng vốt hắn cùng phụ thân hắn giống nhau cái mũi, xấu hổ mà cười, không biết muốn nói gì ngữ mới là thỏa đáng. Nếu không, gần nhất liền đuổi. ngụy thế chiều lại ra một sách, cũng đuổi. Lại vân yên ngón tay ngoài cửa lớn mặt đình hóng gió. Sau đó ngày mùa đông, cha ngươi hắn liền ngồi ở bên trong trung gió, tuy này tính xem viên hiện tại tất cả đều là ngươi nương ta, nhưng này tiếng gió nếu như bị lộ ra đi, ta phải đem ta rất tốt thanh danh hủy hoại. Nàng hiện tại bên ngoài, kia thanh danh chính là nhẫn nhục phụ trọng thật sự, hạ có hồn hậu đối cảnh tiểu thiếp, thượng có đột nhiên liền nội vụ đều phải quản phu quân, chính mình còn đã chết cha, phải có nhiều thảm liền, có bao nhiêu thảm. Lúc này nếu như bị người biết nàng còn đuổi ngụy cẩn hoàng ra cửa, Người khác đều đương nàng là không nghĩ tại đây trong kinh lan lột. Ngụy thế chiều cắn cắn miệng, lắc đầu, lại nói, ngươi đừng hội, hài nhi lại giúp ngươi ngấm lại biện pháp. Vô dụng, trừ phi, cha ngươi ra kinh, ta lưu chữ này. Lại vân yên híp mắt nói, đây là không có khả năng Ngụy thế chiều nói đến này. Chiều hắn mẫu thân cười khổ nói, ngươi là không biết, hoàng thượng muốn lập thái tử. A, cha hắn, sắp đương đế sư. Mới vừa mị mắt lại vân yên lúc này đôi mắt là thật sự muốn toàn trường ra tới. Nàng trừng mắt nhi tử hào sau một lúc lâu, nhịn không được lẩm bẩm nữ nói, không phải nương nói hắn không phải, ngươi nói liền cha ngươi như vậy, hoàng đế cũng nguyện ý hắn đương đế sư. Nguyên thần đế rốt cuộc là muốn làm sao? Hoàng đế này thế vẫn là đuổi kịp thế giống nhau, bị này ngụy quân tử hoàn toàn hướng ở. Đây là mù mắt chó bãi. Một trăm linh sáu mới nhất đổi mới. Nguyên thần năm năm, đế lập thứ ba tử hô văn vì thái tử, ngày đó vào ở Đông Cung. Này hô văn là trong cung khi phi tri tử cung kiếp trước thái tử là nguyên thần này thất tử bất đồng. Qua hai ngày, ngụy cẩn hoàng tử trong cung phản hồi, lại vân yên hỏi hắn lần này là như thế nào tuyển thái tử, được đến đáp án sau, không cấm không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai là nguyên thần đế cảm thấy hắn này phi tử cùng nhi tử bị người khác như thế nào lộng đều lộng bất tử, nghĩ đến này thái tử cũng là đương đến đi xuống. Mà lúc này nguyên thần đế trưởng tử cùng nhi tử, một người phá tướng, một người phần còn lại của chân tay đã bị cột, này sinh cùng đế vị vô duyên Hoàng thất đao quang kiếm ảnh từ trước đến nay muốn so bên ngoài huyết tinh, nói đến, trường mệnh sắc thật là chỗ tốt. Tựa như thượng thế nguyên thần đế, liền nhặt chết đi thái tử này đế vị. Nhưng này thế thái tử là khi phi chi nữ, vẫn là làm rất nhiều người ngoài ý muốn. Lại vân yên cũng có một ít. Nhưng khi ra là thôi ra lão đối đầu, cũng là ngụy thôi thị cái đinh trong mắt trong lòng thứ. Mà ngụy cẩn hoàng lại muốn đi đương thái tử lao sư. Xem ra hắn này tầm, là thật sự tàn nhẫn xuống dưới. Hoàng thượng sang năm muốn đi thêm tuyển tú mỹ cần hoàng lấy hồ trầm dãi đem lại Vân Yên trước mặt chén trà rót đầy, cùng nàng đạm nói, các ngươi lại ra nếu là có tú nữ muốn đưa tiến cung đi, tốt nhất trước thời gian chuẩn bị. Lại Vân Yên lại lần nữa lăng nhiên, quay đầu lại cùng tới chơi nàng huynh trưởng vừa nói, lại chấn nghiêm được trước thời gian chuẩn bị mấy chữ này sau, nhíu mày nhìn lại Vân Yên liếc mắt một cái, cùng nàng nhẹ giọng nói, hắn chi lời nói, có thể tin không thể tin. Ngài đi ngắm ngắm cái khác nơi nhà. Bọn họ động, bọn họ đi theo động chính là Lại chấn nghiêm ân một tiếng, như thế, như muốn tuyển tú, tiêu gia tất độ. Chúng ta này tộc có muốn vào cung? Lại vân yên không cấm hỏi nhiều một câu, thượng thế bọn họ lại ra nhân huynh trưởng thanh danh, đạo thứ nhất đã bị xuyến hạ nhiều người, sau lại có mấy cái đi vào, tấn vị cũng không có một cái. Đưa vào đi, cũng là đã hư. Nhưng lại ra đưa tú nữ việc, không phải nàng định đoạn, cũng không phải huynh trưởng định đoạn, nhà ai nữ nhi muốn đưa đi vào, huynh trưởng làm tộc trưởng, cần phải làm là giúp đỡ chuẩn bị mà không phải ngừng bọn họ ý tứ. Lại vân yên được ngụy cẩn hoàng nói, chỉ có thể tiến đến nhắc nhở, nhưng lúc này lại vẫn là hy vọng này thế không có mấy cái nguyện ý tiến cung. Nếu là không tiến, chỉ cần không nói đi ra ngoài ai là vừa độ tuổi người cũng là được không, tuyên triều tuyển tú đều là các nơi đưa dán lên đi, đặc biệt bọn họ trong kinh này mấy đại gia, càng vô cưỡng bách chi ý. Tuyên triều đất rộng của nhiều, kia tú mị chi nữ, cử quốc trên giới càng là nhiều không kể xiết, năm rồi đưa lên tới người so muốn người đều còn muốn nhiều. Nhưng này thế lại ra tình hình cùng kiếp trước bất đồng, huynh trưởng vô âm hiểm rào tạc chi danh, có hắn giúp đỡ, cùng nàng ở ngụy ra thân phận, trong gia tộc nghĩ ra đầu nhân ra sợ là chỉ biết nhiều. Nghĩ đến có. Lại chấn nghiêm gật đầu nói, kỳ quái mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải lại muốn nói đem hảo hảo nhân ra đưa đến trong cung đi đương cả đời thị nữ đạp hư đi. Lại vân yên che miệng xấu hổ mà cười, lại là không lại nói lời này. Lời này ngươi khi còn nhỏ nói nói có thể, nhưng hiện tại nhưng không cho nói này đó hồ đồ lời nói. Năm đó tiên hoàng tuyển tú, nguội nguội nói lời này thiếu chút nữa không đem hắn hụ chết, nói lại lần nữa, hắn đều không tránh được muốn lại hấn nàng một đốn. Chúng ta trong tộc có thích hợp. Lại Vân Yên viết mắt thấy hắn, hỏi lại. Có mấy cái, này muốn hỏi ngươi tẩu tử. Lại chấn nghiêm nói đến này đã đứng lên, ra đi về trước. Ai? Cấp thế chiều đồ vật, nhớ rõ cho hắn. Không thể thiếu hắn. Ta cũng sẽ không nuốt đổ vật của hắn, huynh trưởng không cần đối với ta như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Thấy nàng còn muốn cùng hắn treo gẹo, lại chấn nghiêm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc đầu liền đi rồi. Lưu lại lại vân yên nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi dừng lại trên mặt cười, cuối cùng không tiếng động mà thở dài. Tuyển tú việc vừa ra, lại là một hồi không tiếng động chiến tranh. Thái tử việc định rồi, liền lại là tuyển tú. Năm sau đâu? Ba năm sau đâu? Lại sẽ là chuyện gì? Chỉ cần ngốc tại này trong kinh. Nàng vinh thế đều không được mấy ngày chân chính an bình. Ngụy cẩn hoàng thiếu phủ chi chức bị sở tử thanh thay thế, hắn chuyên tâm đương nổi lên đế sư, mỗi ngày sớm khi tiến cung, buổi chiều trở về. Hắn này đế sư chi vị nhìn phong cảnh, nhưng vô thực quyền nơi tay, liền năm đó ở Hàn Lâm viện hướng hoàng đế tiến gián quyền lợi đều không có, triều đình người trong cũng liền có người đương hoàng đế tìm cái nhìn đục lỗ hảo địa phương đem Ngụy cẩn hoàng tắc đi vào, không tính toán lại trọng dụng hắn. Lại vân yên nghe xong lời này sau chiều cùng nàng báo tin lại tam nhi lắc đầu nói này hốc heo sở tử thanh là ai à vị này sở chờ ra hảo đến có thể cùng ngụy cẩn hoàng có thể xuyên cùng cái của người này đến nhiều xuẩn mới cho rằng hoàng đế không trọng dụng ngụy cẩn hoàng cũng có người đương ngụy đại nhân là ở giữa hối lúc này mới đối sao lại vân yên không cấm nở nụ cười dù sao cũng phải có chút người đem ngụy cẩn hoàng đương đối thủ nàng mới có náo nhiệt như xem mặt khác cũng đỡ phải ngụy cẩn hoàng chỉ chuyên tâm đối phó nàng một người làm nàng đối phó không tới Quốc sư còn ở Hoàng Miếu vì Thái hậu niệm kinh. Lại Tam Nhi lại báo Quốc sư tin. Tự hắn một hồi liền trốn vào Hoàng Miếu không ra. Nghe nói nhất thường thấy hắn chính là Hoàng đế. Nghe Ngụy Cẩn Hoàng lời nói gian cùng nàng nói ý tứ, hắn cũng là ở trong cung gặp qua hắn như vậy hai lần. Nhưng nhìn dáng vẻ Quốc sư gần nhất trong khoảng thời gian này là không tính toán ra cung. Này Quốc sư đại nhân a lại vân yên than một câu. Cùng lại Tam Nhi nói mấy năm nay mặc kệ như thế nào đều cấp nhìn chầm chằm đã chết. Ngài yên tâm. Đại công tử cũng là nói như vậy. Lại Tam Nhi nhẹ giọng mà hồi, nhà bọn họ tiểu thư phân phó sự, đại công tử đều để bụng thật sự. Cùng những người này đánh giặc, không điểm kiên nhẫn là không thể được. Lại Vân Yên híp híp mắt, nghĩ ngày ấy đối thượng hòa thượng không khỏe cảm giác, nàng lần cảm bực bội mà xoa nhẹ hạ cái chán. Nay hòa thượng sự làm cho nàng thật sự là có điểm ngồi không được, nhưng vẫn là chỉ có nhẫn lại. Liên tính nàng đối thượng ngụy cẩn hoàng muốn hỏi ra cái một vài, này ngụy đại nhân cũng sẽ không nói cho nàng chỉ biết báo cho nàng muốn đi thiện đường uống trà liền đi hắn nếu là có thời gian kia còn sẽ phụng bồi một đạo thật là mỹ đến hắn lúc này buổi trưa Ngụy Cẩn Hoàng từ thư viện tiếp Ngụy Thế Triều một đạo hồi phủ bên trong xe ngựa Ngụy Thế Triều ở kỳ quái mà nhìn hắn tra nhiều mắt sau cùng hắn nói ngài lại muốn tìm ta đi theo nương uống trà Ngụy Cẩn Hoàng cười mà không nói ai chúng ta có thể không đi sao ân Ngụy Cẩn Hoàng không chút để ý mà lên tiếng nhìn khí sắc hảo điểm phụ thân Ngụy thế chiều thực nghiêm túc địa đạo, chúng ta không đi thôi. Nương đều phải phiền chết hắn, nếu như không phải hiện nay nàng không thích hợp đi cậu ra, nàng đã sớm nhanh chân chạy về nhà mẹ để đi. Liên đi một hồi, ta liền đi mị cái rác. Nói đến lúc này, Ngụy cẩn hoàng còn nhỏ ngáp một cái. Ngụy thế chiều đối như vậy phụ thân nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hắn thân là nhi tử, sao không thể nói ra ngăn cản phụ thân đi mâu thân kia mị cái rác nói, chỉ có thể nặng nghề mà thở dài một hơi, nhắc nhở cha hắn, đừng đem hắn đương chết. Nhưng hắn cha chính là không tiếng vang. Phiền ngươi được ngay đâu." Hắn thở dài. "Ai phiền ta?" Hắn nói chuyện, Ngụy Cẩn Hoàng vẫn là đáp. "Ngụy Thế chiều lại ngượng ngùng nói, tổng không thể nói hắn nương phiền đi. Ta sẽ không phiền nàng bao lâu." Nhìn Nhi Tử vẻ mặt khó xử, Ngụy Cẩn Hoàng ôn hòa địa đạo, tiếp mà lại nói, "Ngươi cậu hôm nay tới, cũng không biết cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt tới, một lát ngươi kiểm kê một chút, xem trong nhà có cái gì là ngươi biểu hình dùng đến, liền mang đi cho hắn." "A." Ngụy thế chiều sửng sốt, tiếp mà lại nói, hôm nay đi. Nếu là tưởng, liền hôm nay đi, buổi tối ở kia nghỉ một đêm cũng không sao, ta là mặt trời mùa xuân đi theo ngươi. Ngụy cẩn hoàng đảm nói, mặt trời mùa xuân là nàng đều phải tin vài phần người, hắn đi, thiếu lại ra nghi kỵ. Cha, Ngụy thế chiều là thực sự có chút mặt người. Đi thôi, bất quá chớ nên nhếu biểu huynh ngủ. Ngụy cẩn hoàng sờ sờ hắn tê như tóc, có điểm minh bạch kia nữ nhân vì cái gì tổng ái sờ tiểu nhi đầu thức mềm, cũng thức ấm. Đi. Vẫn là không đi. Ngụy thế chiều hỏi hắn nương. Nay đoạn thời gian thói quen tính rôi tay xoa ngạch lại vân yên lại xoa nhẹ một chút cái chán, lúc sau rất vì lời nói thâm thiếm mà cùng nhi tử nói, cha ngươi như vậy. Ngụy thế chiều xem nàng. Lực sắt thương pha cường A. Nhìn vẻ mặt cảm khái mẫu thân, lại thấy nàng vẻ mặt hi cười, không cái nghiêm túc dạng, hắn cũng có chút đau đầu mà xoa nhẹ hạ ngạch, nói, nương, nói đứng đắn. Đứng đắn A lại vân yên rỗi tay cho hắn sửa sửa bị nhu loạn đầu tóc, cười nói, ngươi liền đi thôi, ngươi trở về như vậy trường thời gian, cũng đã lâu chưa cùng húc dương một đạo chơi, khó được cha ngươi đáp ứng, không đi bạch không đi. Nhưng ngụy thế chiều nhìn về phía ở ấm trong đình ngủ người. Đông lạnh bất tử hắn, ngươi cứ yên tâm hảo. ngụy thế chiều rất quá mức nhìn nói khắc nghiệt lời nói mâu thân, lắc đầu đứng dậy nói, kia hài nhi đi, ngươi thật sự nếu là phiền cha, đuổi hắn đi chính là. Hắn cha lại không chú ý mặt mũi cũng là phải đi. Đã nhiều ngày, hắn cha phá lệ nghe nương nói thật sự, trừ bỏ tới thời điểm không bằng nàng nguyện, làm hắn đi hắn vẫn là sẽ đi. Chính là đi rồi lại sẽ đến chính là. Thực sự phiền nhân vô cùng. ngụy thế chiều than nhẹ khí đi rồi, nhưng lại vân yên có thể từ hắn thở dài trong tiếng cảm giác ra vài tia buồn cười, khoe miệng nàng cũng nhẹ dơ lên một mặt cười rộ lên. Người là cười, nhưng trong lòng vẫn là thở dài. Lại thông tuệ hiểu chuyện hài tử, cũng vẫn là không hy vọng cha mẹ bất hòa đi. Ngụy Cẩn Hoàng từ ngoãn các trung ngủ một giấc lên cảm giác có chút thoải mái. Tuy này ngoãn các bày ra là nàng miễn cho hắn ngủ ở đỉnh hóng gió trung đông chết làm nàng dính đen ủi. Nhưng kỳ thật nghĩ đến cũng là nàng một tay bày ra, đây là chuyện tốt. Hắn đứng dậy xuyên nùng xuống đất, rối tay rút ra hậu rèm, ra ấm trướng, hướng nhà ở nội đi đến. Phòng trong thiêu chậu than, nàng dùng chính là trứng muối mộc, thiên nhiên mang theo không nùng không nặng một hương, khí vị dễ ngửi còn có thể thanh nao tinh thần. Hắn chịu hạ cái mũi nghe thấy hai hạ. Quay đầu hướng bàn trà nhìn lại. Thấy mặt trên có trà, hắn liền tự hành dạo bước qua đi, từ than lò thượng cầm lấy ấm trà, cho chính mình đổ ly trà, nằm ở trên giường một ngụm một ngụm mà uống lên lên. Đại công tử, ngươi tỉnh, kia nội phòng cạnh cửa, nàng nha hoàng thu hồng chiều hắn làm lễ. ân cần phải ăn. Ngụy cẩn hoàng lập tức liền gật đầu, cái này con mắt chiều nàng nhìn lại, có gì ăn. Tiểu thư cũng là sắp tỉnh kia nha hoàng che miệng cười một chút, chiều hắn phúc lên nói, tiểu thái sáu b Ngài nếu có thể nhiều thực chút, liền phải bị thượng đĩa. Được không? Ngụy cẩn hoàng trực tiếp gật đầu nói. Tiểu thư nói hôm nay thiên lãnh, còn muốn năng hồ thiêu đao tử, ngài cần phải uống thượng một chút. Không cần nhiều bị. Hắn buổi tối còn có chút sự, đợi lát nữa cùng nàng lấy thượng một ly uống là được. Là, kia nô tì lui xuống. Nha hoàng ra cửa đi, Ngụy cẩn hoàng sờ soạn bụng, liền lại xuống đất đi nàng đồ ăn vặt quài, từ bên trong lấy ra một bao khương đường, mở ra từ giữa cầm vài miếng. Lại từ ngăn tủ chỗ sâu trong đem tàng đến sâu nhất kêu bao dùng chân quý dược thảo hân thành thịt khô đem ra nhét vào trong tay áo, tính toán buổi tối qua đêm dùng. Nàng ăn đồ vật nơi phát ra rộng khắp, hắn cũng không thể làm thủ hạ hoa như vậy nhiều tinh lực đi tìm, trước kia chỉ có thể nhìn tiểu nhi ăn, hiện nay cái gì đều mặc kệ, có thể lấy một chút là một chút. Đến nỗi nàng nghĩ như thế nào, tùy nàng đi. Cùng lắm thì, đãi nàng lại tìm địa phương tàng, hắn lại tốn chút tâm tư đi tìm chính là. Nhưng không thể giấu ở nội phòng kia chỗ có chút không ổn. ngụy cẩn hoàng hàm chứa lát gừng về tới giường, nghĩ nàng nếu là keo kiệt tàng đến nội phòng, hắn muốn gì pháp mới có thể lộng tới tay. Bất quá chỉ hơi tưởng tượng, liền tìm tới rồi biện pháp. Ở nàng nghỉ trước khi đi vào có thể, nha hoàn cũng không có khả năng nhiễu nàng yên giấc tới cản hắn. Hiện giờ xem ra, cái gì đều không quan tâm, hắn cũng không hề muốn nàng đi làm cái gì sau, nàng cũng không có gì hảo biện pháp đối phó hắn. Ngươi lại ăn tà khương đường. Ngụy đại nhân vừa mở miệng liền mang theo cổ nàng quen thuộc Khương Đường Khí, mới vừa ở bản trà biên ngồi xuống lại Vân Yên không khỏi chiều đối diện ngồi người nhữ mi. Trên người Hàn, Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo, lại từ một khách trong tay áo lấy ra một viên bảo châu cho người được khảm dùng. Lại Vân Yên chừng hắn, hắn nhìn như không thấy, cho nàng thêm trà sau, lại cho chính mình đổ một ly. Lần trước không phải cho người một bao. gia Hàn, phân một nửa cấp hạ nhân ăn, ngày hôm trước liền không có. Lại Vân Yên vừa bực mình vừa buồn cười, bản thân lộng đi, vị thực trai nhiều đến là không phải một cái vị. Nhậm Kim Bảo khẳng định là đem tốt đều cho nàng. Lại Vân Yên thật sự là cái gì đều khó mà nói. Cho nàng lát gừng sắc thật cùng cậu vị thực trai bán không phải một cái vị, nàng ăn mặt, cho nàng lát gừng liền phải cay một chút. Nàng tức giận mà đem Bảo Châu lấy quá, cho bên người đồng vũ, làm nàng thu hồi, lúc này mới cùng Ngụy cẩn hoàng nói, ngươi còn cầm ta cái gì. Hẳn là không chỉ có lát gừng thị khô còn trở về lại vân yên lần này là thật không mau này dược làm là thuốc bổ dùng quý báu khó tìm thảo dược vân thành nói giá trị thiên kim đều không quá người thân mình hảo rất nhiều không dùng được ngụy cẩn hoàng nói đến này dừng một chút mới thản nhiên mà nói với ta còn hưu hích một ít ngày mai ta lại cho ngươi mang chút hạt châu tới nay thảo dược chế thịt khô dưỡng thân tráng khí nàng một giới nữ tử thật cũng không nên đa dụng ai muốn ngươi hạt châu lại vân yên bị khí cười Ngươi không thể đem ta thứ tốt đều lấy đi, lấy này đó ta hiện tại không dùng được cho ta. Này mua bán không phải làm như vậy. Cho ngươi tìm mấy quyển bản đơn lẻ lại đây, còn có mà sách. Ngụy cẩn hoàng nhìn cái ly còn nói thêm một câu. Này pháp không được, lại nói một pháp liền hảo. Lại vân yên tức khắc ách nôn. Nàng sắc thật yêu cầu cái này, nàng còn muốn theo vạn giảm sông nước đồ. Ta nơi này còn có không ít ngươi dùng được với thứ tốt, ngươi lần sau còn có thể tìm được đổi tới đổi. Lại vân yên không phải không có chế nhạo tiếu địa đạo. Đến lúc đó lại nói. Ngụy cẩn hoàng dương mắt, chiều nàng ôn hòa điệu đạo. Phương Đại Phu gửi thư nói, nói nàng nơi này không ít đồ vật đều là với hắn thân thể hữu ích. Nói hắn đã theo chân bọn họ biểu tiểu thư nói, nhưng hắn đợi mấy ngày, cũng không chờ đến nàng khả năng có hảo ý. Hắn liền không sai biệt lắm biết, nàng xác thật là tính toán làm như không thấy. Sơn không phải hắn, chỉ có thể hắn đi liền Sơn. Bất quá này Sơn liền cũng như hắn ý. Mặt khác nàng thường cấp Tiểu Nhi ăn ăn và sắc thật tan ngon. Hắn chưa bao giờ ăn qua này đó phụ nhân Tiểu Nhi dùng đồ vật, nhưng nếm lên, sắc cũng là có khắc một phen phong vị, dùng để thức đêm đọc sách viết sách lại thỏa đáng bất quá. Hắn lời này vừa ra, lại vân yên là thật bất đắc dĩ. Lúc này Tiểu Thái Tiểu rượu đã bưng lên bàn, xem ngụy cẩn hoàng tự động tự phát mà cho nàng rót rượu, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa lời nói, liền để đua tự hành ăn lên. Chờ hai người đem đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm. Rượu đủ cơm no lại Vân Yên nhìn Ngụy Cẩn Hoàng cười khổ nói, "Ngươi nói ngươi đổ gì?" "Muốn cái gì?" Kỳ thật phái người tới cùng nàng nói một tiếng liền hảo, xem trên đời chiều trên mặt, nàng có thể không lấy ra tới. Mỗi ngày tới ai nàng mắt lạnh đây là có chuyện gì? Nay không phải nàng khó chịu, hắn cũng khó chịu sao? Ngụy Cẩn Hoàng sáng tỏ nàng ý tứ, hắn ở nha hoàn bưng nước gấm trong buồn giặt sạch tay, lấy ôn khăn lau xuống tay, mới cùng nàng nói, "Ngươi nơi này an tĩnh, cũng chỉ có như vậy một hồi." Hắn có thể ngủ no ăn được. Ra này tĩnh xem viên, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn, nhiều ít vụn vặt sự muốn bài bố, hắn bận về việc mấy ngày liền sẽ thể sắc và tinh thần lao lực quá độ. Đa tạ. Dứt lời, ngụy cẩn hoàng đứng lên, chiều nàng làm đến vai chào, hướng cạnh cửa đi đến. Một lát sau, người hầu tới báo, nói đại công tử mới ra tĩnh xem viên môn, đã bị nhị công tử tiểu thiếp quỳ trên mặt đất cầu hắn đi xem nhị công tử. Lại vân yên nghe xong nhẹ lay động phía dưới mặt mày chi gian đạm cười cũng phai nhạt đi xuống. nay ngụy phủ cũng không biết sẽ bị ngụy cẩn hoàng quản thành cái dạng gì. lại vân yên thâm cư tĩnh xem viên, cuộc sống này quá đến cũng không phải phong ngăn lãng đỉnh. đầu tiên là có kia xâm nhập viên trung người bị ngụy cẩn hoàng cấp dưới mang đi đánh chết. sau là nàng người hầu đi cửa sau tiếp mỗi ngày chi phí cũng sẽ bị người ngăn lại, khóc cầu nàng đi cầu tình. nhưng không mấy ngày cũng liền không ai cản nàng người, nói là đại công tử kia lại lên tiếng, nói là đại phu nhân tĩnh dưỡng nếu ai dám tiến đến quấy rầy phu nhân, gia pháp xử trí. hắn lời nói sau mấy ngày vẫn là có người dám tới cản, nhưng kia cản mấy người vô tung vô ảnh sau khi biến mất, cũng liền không người dám tới cả người. lại vân yên nghe nói, này những nha hoàn người hầu đều bị tiễn đi, đưa đến đi đâu vậy ai cũng không biết, nàng chính là lệnh người đi tra xét, cũng không tra ra cái gì tới. lúc này, ngụy phủ lại tiễn đi mấy phê người hầu, có chút là bán, có chút là đưa cho ngụy thị tộc nhân. to như vậy ngụy phủ ở một tháng lúc sau thiếu gần 200 nô buộc, cái này làm cho ngày xưa ầm ý cảnh tượng không ở, ở vào đông gió lạnh bên trong, chẳng sợ sắp ăn tết, này ngày xưa chín đại gia đầu đầu chi nhất ngụy phủ cũng không bởi vậy tăng thêm vài phần không khí vui mừng, phản có vài phần điều tàn cảm giác. kia thường ngày lui tới ngụy phủ môn khách sĩ nho, cũng không hề giống ngày xưa như vậy tần với tới cửa. lúc này ngụy phủ tiền viện từ ngụy cẩn vinh chủ trì, hắn là cái ba ngày hai đầu không ở trong phủ, đó là có người tới bái phòng cũng sẽ bị môn nhân nói hắn đi ra cửa, không người tiếp đãi, những người này cũng liền tự không giống trước đó vài ngày như vậy tần với tới cửa, ngồi xuống ăn uống nói bốc nói phét. Lúc này Quốc sư Thiện Ngộ cũng không hề lui tới với Đức Hành thư viện, mà trong kinh tiêu ra khai đạo, khắc kiến ứng Thiên thư viện, này biển hiệu ngãi đương Kim Thánh thượng thân thủ để thành. Đức Hành thư viện nhân lần trước thư viện đã chết mấy người vốn là hỏng rồi thanh danh, lúc này thư viện lại có người dẫn đầu mang đi một đám học sinh, tuy có ngụy cảnh trọng lãnh trong viện danh nho giữ lại nhưng thư viện người trong tại đây hàng năm mặt thiếu một nửa năm sau đầu xuân, đứt hoành xuống dốc ứng thiên như mặt trời ban trưa lúc này trong kinh cách cục đại biến tiêu khi hai nhà thay thế được ngụy lại hai nhà cùng trúc ra song song tam đại gia đứng đầu nay năm đầu xuân thời tiết tấm lại nhưng ngụy gia lại hưu quan vô cùng lại vân yên nghe nói ngụy thôi thị cùng ngụy cảnh trọng khóc lớn buổi tội lại làm ngụy cảnh trọng lệnh người hầu nâng đi đưa đến ra am tính dưỡng sau liền biết ngụy thôi thị kiếp này là trợ giúp thôi gia không cửa nàng lúc này khóc đến lại lớn tiếng, cũng bất quá là Ngụy Cảnh trọng nhớ tới thôi ra kết cục thôi. ở An Tuyết trong lúc Ngụy Cẩn Hoàng Hạ trong tộc cắt ra, chờ Đức Hoành đầu xuân nhập học không người sau, Ngụy Thị tộc tử sôi nổi vào Đức Hoành, tuổi đại có 40 có thừa, tiểu nhân bất quá 3-4 tuổi chi linh. lần này Ngụy Thị tộc tử trước nhập Đức Hoành đi học, làm thiên hạ học viện biến thành Ngụy Thị học phủ. mà Ngụy gia này một đầu muốn gánh vác này đó học sinh sở hữu tiêu phí chi tiêu, Ngụy Cẩn Hoàng Tiến đến cùng lại vân yên thương lượng một chút. Liền nói nếu là người khác nói lên, làm nàng thừa nhận này tiền tài hơn phân nửa xuất từ nàng chỗ. Nhưng trên thực tế lại vân yên một cái tiền đồng cũng chưa ra quá. Ngụy cẩn hoàng này cử là Ngụy thế chiều đối với hắn này, phụ thân đều lau mắt mà nhìn lên, cảm thấy hắn cha vì hắn nương bác như vậy cái hảo thanh danh, chính là đem hắn nương yêu thích nhất ấm trà đều dọn đến hắn trong thư phòng đi, hắn nương đều sẽ ngượng ngùng đi thảo phải về tới. Hiện nay Ngụy cẩn hoàng so với trước kia muốn có vẻ bình dị gần gũi rất nhiều đó là ngụy thế triều mang về tới cùng trường, hắn nếu là ở trong nhà đủ phải đều sẽ cùng tiểu học tử nhóm chính thức mà nói chuyện. Ngụy thế triều cùng trường cũng là tộc nhân, không ngờ tương lai tộc trưởng lại là như thế to rộng nhân nước, trở về lúc sau cho là đối cha mẹ khen không dứt miệng. Tiếc xưa nay nhìn lên ngụy cẩn hoàng tộc nhân tử cũng sẽ đề ra tiểu lễ lại đây bài kiến, đa tạ hắn chỉ điểm tri ân. Như thế lui tới, ngụy gia xuống dốc, nhưng ngụy cẩn hoàng lại ở tộc nhân trung danh vọng có vẻ dày nặng lên. Ai đều biết chỉ cần là trong tộc có tiềm năng người, vô luận già trẻ, của cải nông cạn, đều có thể đến hắn tận tâm chỉ đạo, mà hắn cũng sẽ tận lực trợ giúp. Lúc này, xa xa cũng có kêu tộc nhân đến tin ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ mà đến, trong đó có người giỏi tay nghề, còn có khắp nơi có dị năng người, đều bị tộc trưởng Triệu lệnh tiến đến tương trợ tộc tử. Lại Vân Yên biết Ngụy Cẩn Vinh mấy năm nay chịu Ngụy Cẩn Hoàng chi y ở vì Ngụy gia lựa chọn sử dụng có tài người. Nhưng không liêu ngụy cẩn hoàng lần này cùng hắn phối hợp đến như vậy không có quần áo vô phùng không nói, ngược lại xuất sắc đến cực điểm. Hơn nữa cả người hơi thở đều thay đổi, đem trong xương cốt cầm quý hủy diệt, biến thành chân chính bình dị gần gũi ôn hòa, mà này uy tín lại thâm lạc với tộc nhân trong lòng, này thật đúng là làm nàng kinh ngạc không thôi. Nàng là thật không dự đoán được ngụy cẩn hoàng có thể hạ lớn như vậy nhân tâm, hơn nữa, thật đem dấu tài chấp hành đến như vậy hoàn toàn. ngụy ra nếu là như vậy vững vàng mà hậu tích đi xuống chờ đến chân chính bùng nổ ngày ấy, thật đúng là đến không được. 107 mới nhất đổi mới. Không lâu, Ngụy Mẫu liền không được, nàng tưởng hồi lao sân trụ, nhưng lần này không có người lại đáp ứng nàng. Cắt bà tử đã chết, cho quan tài hạ táng, liền lại vô cái khác. Ngụy thôi thì lại muốn gặp lại Vân Yên một mặt, lại Vân Yên buồn không đáp ứng, nhưng việc này cầu tới rồi Xuân bà quản gia nương trước mặt, nhân nàng phía trước cũng là Ngụy Mẫu nha hoàn, việc này Xuân quản gia cũng không lại đây cầu nàng chỉ là này tiếng gió vẫn là từ lại vân yên nha hoàn truyền tới nàng trong hai. ngày thường xuân quản gia cũng không thiếu cho các nàng hứa phương tiện lần này các nàng liền thả đương còn thượng một hồi nha hoàn như vậy tưởng lại vân yên duy trì thật sự vì thế liền đi làm người xử sự phải như vậy người cho ngươi phương tiện ngươi có thể cho người khác phương tiện khi cũng đến còn mới được chớ có thiếu người lại thị cho mẫu thân thỉnh an chớ nha hoàn thông báo sau lại vân yên vào phòng cấp nghị thôi thị thỉnh an Nàng tới phía trước ngụy cẩn hoàng đã tới người, nói là đem ngụy thôi thì bên người kia hai cái lao nhân đều thay cho đi, hiện tại chỉnh trong phòng này sáu bảy cái nha hoàn đều là tân nhân, một tay tử thường tùng điều lại đây tân nhân. Thương không nàng. Trên giường người thật lâu sau không tiếng động, lại vân yên nâng mắt, nhìn về phía trên giường kia khô gầy lao phụ nhân. Một hồi lâu, kia dùng đôi mắt bi thương mà nhìn lại vân yên ngụy thôi thì chiều nàng đã mở miệng, cố hết sức điều đạo, ngươi lại đây. Lại vân yên nhẹ phúc thi lễ. Đi qua ngồi ở bên cạnh trên ghế. Các người đi ra ngoài. Nàng lại nói. nha hoàng nhóm không núp đích. Đi ra ngoài bãi. Lại vân yên đạm nói một câu. nha hoàng nhóm phúc lễ, lần lượt đi ra ngoài. ngụy thôi thị nhắm mắt, khoe mắt biên chảy xuống một chuối nước mắt. Lại vân yên không có động, ôn hòa mà nhìn nàng. Hiện nay tất cả đều là của ngươi. Nương này nói đúng vậy là nói cái gì lại vân yên lắc đầu, bình tĩnh nói, lại nói tiếp, tức phụ quá ngày lành còn không có ngươi nhiều. Hiện tại thoạt nhìn này trong phủ nghe ta lời nói người nhiều, nhưng nói rõ, là nghe ngụy ra, nghe Đại Công Tử, cái gì tất cả đều là ta. Nương chính là như vậy tưởng này trong phủ là một nữ nhân, lúc này mới rơi xuống này chỗ. Phụ quân, nhi tử đều không cần nàng, nàng vẫn là không rõ, muốn trách đến người khác trên người đi. Người Nguy thôi thì hít một hơi thật sâu, nửa sẽ mới bật hơi nói, ngươi sẽ không sợ đem láo thân tức chết, với ngươi thành danh. Mẫu thân không ngại thử xem xem có phải hay không với ta thanh danh có tổn hại, lại vân yên nhàn nhạt địa đạo, đến lúc đó ngươi cần phải muộn chút xuống địa phủ mới hảo, tận mắt nhìn thấy ngươi nhi tử như thế nào đem hết thể giấu đến sạch sẽ, xem có để hắn cái kia hồ đồ nương thai hỏa con của hắn mẫu thân thanh danh, lại vân yên, ngụy thôi thị cười một chút trong ánh mắt rồi lại rớt ra nước mắt, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, đem ngươi cưới vào cửa mới là ta cả đời vì ngụy phủ làm lớn nhất hám sự, lại vân yên nghe được lời này nhịn không được thở dài. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy ngụy thôi thì tới tìm nàng nói sự, nàng không ngại đem lời nói cấp cái này cho tới bây giờ cũng vẫn là không quên hồ đồ lao phu nhân đem nói minh bạch, ngươi biết đại công tử lúc trước vì sao một hai phải cưới ta vào cửa. Nàng nhìn ngụy thôi thì mắt, bình bình đạm đạm mà nói, còn không phải là vì ngài, ngài như vậy tham lam vô độ, nếu là cưới cái không của cải tiến vào không biết sẽ bị ngài ghét bỏ thành cái dạng gì, hán tưởng cưới cái có điểm của cải làm ngươi vui mừng, nào tưởng ngài nột vui mừng đến tưởng đem tức phụ của hồi môn đều tưởng ôm tới tay. Ngài xem ngài, nhiều hạnh phúc, đến bây giờ còn có khẩu khí nằm ở trên giường nói ta không phải, ngươi xem ta lại vân yên trên giới quét chính mình liếc mắt một cái, biết rõ các ngươi một phủ là thứ gì, biết rõ ngươi đại nhi tử là cái gì tính tình, lại vẫn là đến vây ở chỗ này, con các ngươi một phủ tội lỗi ở chỗ này ngao mệnh, ngao nhật tử, ngài nói, so với ngài, ta nhiều thảm. Ngụy thôi thì thật là ngài lành quá nhiều, cũng không biết chân chính bất hạnh là bộ dáng gì. Ngươi đã chết, ngươi nhi tử còn phải vì ngươi giữ đạo hiếu, thôi ra lại nghèo túng, ngươi nhi tử cũng sẽ không làm cho bọn họ toàn đói chết lại vân yên triều ngụy thôi thị lắc đầu thở dài, nữ nhân hảo mệnh thành ngài như vậy, ngài còn tưởng như thế nào? Này bên ngoài không biết nhiều ít so nàng thảm nữ nhân đâu, kết cục so nàng kém càng là chỗ nào cũng có, nếu là đổi đến nhà khác, liền ngụy thôi thị loại này, sớm một chén rượu cường rốt hết. Ngươi ngụy thôi thị nói xong cái này tự manh thở hồn hển lên. Ta nếu thật là cái ý xấu. Cũng sẽ không theo ngươi nói những lời này lại vân yên vô vô nàng bối, giúp nàng thuận qua khí, cùng nàng đạm nói, ta nói những lời này, không phải vì khí ngươi, ngươi nếu là cảm thấy khó nghe, liền cùng trước kia mỗi lần giống nhau, đừng để ở trong lòng chính là. Giọng nói của nàng bình đạm, đôi mắt bình tĩnh, ngụy thôi thì nhìn nàng gần ngay trước mắt mặt, một hồi lâu đều đã quên nói chuyện. Cuối cùng, nàng nhắm lại mắt, ha hả cười hai tiếng, trên mặt lao lệ tung hành. Ngươi nói ta còn xem như cái kết cục tốt. Ngụy thôi thì nói đến này trả trách, vậy ngươi kết cục. Ta, già rồi thời điểm sao? Lại vân yên hỏi. Ngụy thôi thì trận mắt gật đầu. Hẳn là cũng sẽ không hư đi nơi nào, chờ ngươi nhi tử đã chết, ta nhật tử liền phải chân chính hảo quá, cũng không dùng được đã bao nhiêu năm. Lại vân yên nhàn nhạt mà nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy thôi thì đột nhiên vươn tay, gắt gao mà nắm chặt lại vân yên thủ đoạn, còn hoa bị thương lại vân yên làn ra. Lại vân yên nhanh trong trọng đẩy nàng hai hạ. Nói. Ngụy Thôi thị lạnh lùng nói. Lại Vân Yên dứt khoát đứng dậy, mạnh mẽ tránh thoát rất tay nàng, bước nhanh ra cửa đi. Lời nói tẫn như thế, nàng không nợ Ngụy Thôi thị, Ngụy Thôi thị cũng không thiếu nàng. Ấn toán toàn, kiếp sau các nàng vẫn là không cần lại gặp phải hảo. Ngụy Mẫu qua đời đêm đó, Ngụy Cẩn Hoàng đi qua, là nhìn nàng chặt đức khí. Quản gia tới báo tin, Lại Vân Yên mặc tang phục phục qua đi, lúc này Ngụy Thôi thị chính ngưng đến linh sáng thượng, Ngụy Cẩn Hoàng ở nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh nàng khi, đôi mắt mạnh rụt rụt. Lại vân yên tưởng, đại khái ngụy Thôi Thị là thật sự chết không nhắm mắt. Rốt cuộc là cái đương mẫu thân, biết nhi tử này mệnh không giải, sẽ bị chết không an tâm. Nàng sắc thật cũng là cái ngon độc, cũng hy vọng này cử làm ngụy Cẩn Hoàng chặt đức đối nàng tốt nhất về điểm này niệm tưởng. Kiếp trước nàng nhúng tay, ở phụ thân hắn chết thượng quạt gió thêm tuổi một lần, này một đời, nàng đâm thủng giấy làm hắn nương chết không nhắm mắt, loại này thù, sẽ không làm ngụy Cẩn Hoàng còn tưởng cùng nàng lại tiến thêm một bước. Hắn qua dài liền từ nàng đem hắn đi thông nàng lộ toàn chặt đức, còn nàng an tĩnh. đến nơi hắn tưởng được đến an ủi ôn tồn, tìm nữ nhân khác đi, thiếu tới nhiễu nàng bình tĩnh nhật tử. nàng sợ cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ quá điểm hài lòng sướng ý nhật tử. nương ngụy thế triều thấp phẩm mà nhìn lại vân yên liếc mắt một cái, trong ánh mắt tất cả đều là gần nhiễu. lại vân yên đi đến hắn bên người, sờ sờ tóc của hắn, chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền đi tới ngụy cẩn hoàng bên người quỳ xuống. nay một đêm gác đêm qua đi vẫn luôn không cùng lại vân yên nói chuyện ngụy cẩn hoàng quay đầu lại thanh âm ám ách nhưng vẫn là bình tĩnh tính xem viên qua xa ngươi sửa lại thanh viện nghỉ ngơi nói xong quay đầu liền đi theo quản gia phân phó sự lưu lại lại vân yên cau mày đứng ở tại chỗ nương mới vừa nghe ngụy cẩn hoàng nói đỡ tổ phụ trở về ngụy thế triều lại trở về lại vân yên vươn tay sửa sang lại hắn trên đầu mang hiếu mũ linh đường bố hảo muốn đi đỉnh cứu đi ân đi thôi lại vân yên ôn hòa địa đạo. Đi theo cha ngươi làm chính là, không hiểu, hỏi lại Tuyệt bọn họ. Ta biết đến. Ngụy Thế Triều lúc này rất nước mắt, cầu xin mà nhìn về phía Lại Vân Yên, cha trong lòng không thoải mái, ngươi đã nhiều ngày đối hắn hảo điểm, được không? Lại Vân Yên đốn một hồi lâu, chiều Nhi tử gật đầu, mày nhẹ thu lên. Ngụy Cẩn Hoàng không nên gần chút nữa nàng. Lại Vân Yên sửa lại thanh viện chỉ nghỉ ngơi một hồi, liền đi linh đường, đây là trúc tuệ chân cùng Ngụy gia nhị thẩm Hạ thị cũng ở, đang ở lau nước mắt. Vừa thấy đến nàng, Hạ thị liền kéo tay nàng, khóc dòng nói, làm sao đi đến như vậy đột nhiên, ta cũng không thấy nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Ngụy cảnh thức mang theo nàng vẫn luôn ở tại thư viện trên núi nhà cửa, cũng không dễ dàng tới phủ, này chị em dâu cảm tình cũng giống nhau, Ngụy thôi thị đã chết hạ thị có bao nhiêu thương tâm không hẳn vậy, nhưng đột nhiên quen thuộc lâu như vậy người qua đời, bi thương vẫn là có một ít. Hùng chi, hạ thị cũng là cái thiện tính tình, chỉ nhớ hảo không nhớ hư, lúc này đại khái nhớ tới tất cả đều là thôi thị hảo đi. Lại vân yên đỡ nàng, lấy khăn lau mắt biên nước mắt, nhẹ giọng dùng suy nhược thanh âm khóc nói, thiểm ta. Tẩu tẩu mới vừa đi đâu? Trúc tuệ chân ở bên đột nhiên hỏi này một câu. Lúc này các nàng đã vào linh đường, lại vân yên trước không tiếng động vang, chờ đem hạ thị đỡ quỳ xuống đất, nàng cũng đi theo quỳ xuống sau, mới chiều trúc tuệ chân nói nhỏ, thân mình không tốt, kém chút muốn ngất đi. Ta phu quân làm ta trở về nghỉ ngơi một hơi lại đến, đệ muội nếu là cảm thấy không ổn, đi cùng hắn chất vấn liền hảo. Dứt lời, Cũng mặc kệ trúc tuệ chân phản ứng, túi đầu khóc lên. Lúc này linh đường cạnh cửa quỳ không ít nha hoàn ở quỳ khóc, lại vân yên trong lòng một mảnh mỏi mệnh, khóc không ra quá nhiều nước mắt ra tơi không tính, nghe này đó tiếng khóc đầu cũng lạ như bị châm thiệt đau. Chờ buổi sáng qua đi, trong tộc không ít nổi nghe tin lại đây hỗ trợ, khóc tăng càng là nhiều đến toàn bộ linh đường đều trên đầy, lại vân yên bị tê ở đằng trước, thiếu chút nữa bị này mãn nhà ở bi tiếng khóc cấp nháo ngất xỉu. Thấy nàng sắc mặt không đúng Hạ thị đầu tiên là lấy băng khăn lau cái chán của nàng, lại lấy ôn khăn lau nàng mặt, ở nàng bên thai nhẹ giọng hống nàng nói, nhịn một chút ta, ngoan bé. Lại vân yên mấy năm nay cùng nàng cảm tình hảo, âm thầm tặng hạ thị không ít đồ vật, lại giúp đỡ nàng nhà mẹ đẻ không ít chuyện, hạ thị toàn nhớ kỹ, lúc này an ủi khởi nàng tới thanh âm có nói không nên lời nu. Ai? Lại vân yên đáp lời, vội vàng lấy qua mùa đông vũ trong tay tẩm tiêu xương thủy khăn sát mắt, dính một buổi sáng ớt cây thủy. Hiện nay đôi mắt đều sưng đến không mở ra được, thứ đau khó nhịn, rất là khó chịu. Đông vũ các nàng cũng xử biện pháp, tiêu cái khác ra thím nhóm lại đây, ngăn cách chúc tuệ chân, lại vân yên này một góc tất cả đều là cùng nàng lén quan hệ tốt thím tức phụ. Tính ra, kinh này một lần, từ chiều nàng dựa lại đây, đối nàng quen thuộc người chung, đại khái cũng làm người nhìn ra tới nàng lén ở ngụy ra động nhiều ít tay chân. Ban đêm lại vân yên thế xỉu bị đỡ trở về, mới vừa dựa vào đầu giường đem bổ canh một hơi uống xong đi. Ngụy cẩn hoàng liền vội vàng đi nhanh vào nội phòng, ngồi ở nàng giường biên liền cùng nàng nói, ngày mai muốn mang thế chiều đi báo tang, trong nhà nội vụ cần ngươi cùng nhị thẩm các nàng quản thượng mấy ngày. Này, liền mấy ngày nay. Ngụy cẩn hoàng rứt lời, thân mình nhoáng lên rửa vào giường chỗ tựa lương thượng, duỗi tay che miệng ho khan vài tiếng, lại lấy khăn đem đàm giấu đi, mới nâng mục cùng nàng nói, lui tới người quá nhiều, nội vụ ta tạm thời quản bất qua tới. Lại vân yên không hẹ răng. Về sau đi tới đi lui lại ra tùy ngươi ý hắn lời này sau lại vân yên gật đầu xem nàng gật đầu ngụy cẩn hoàng đứng dậy chiều nàng làm đến vai chào liền lại đi nhanh rời đi tiểu thư đông vũ lúc này tiến vào kêu nàng một tiếng ở nàng bên thai nói nhỏ tiểu công tử bồi đại công tử tới mới vừa đứng ở cửa nói đến này đông vũ lau mắt biên rớt xuống nước mắt làm sao vậy lại vân yên lăng nhiên hắn vẫn luôn ở khóc đông vũ nước nở nói nô tỳ nóng nảy nói hắn hai câu nói này có cái gì hào khóc Nhìn lúc này nói đến khóc không thành tiếng đông vũ, lại vân yên rỗi tay xoa xoa ngạch, đứng lên, đối nàng nói, lao đi, theo ta đi làm việc. 108 mới nhất đổi mới. ngụy cẩn hoàng từ ngoại báo tang trở về, nghe mặt trời mùa xuân tới nói, phu nhân đã thỉnh trong tộc vài vị thẩm phu nhân quản sự, hậu đường tiếp đãi, nước trà, trong phòng bếp tạp vụ này đó, đều đã có cụ thể quản sự. Mặt trời mùa xuân lại nói, ngụy cẩn hoàng cũng liền không nghe xong, mang theo thế chiều đi chính đường thấy mời đến tế bái tộc thúc. Nàng nhiều ít năng lực, hắn trong lòng hiểu rõ, lần này cho phép nàng lui tới lại ra, nàng được chỗ tốt, mới nguyện ra tay. Nếu bằng không, nàng liền sẽ cùng quá khứ này 10 năm sau giống nhau, chậm rãi chờ ngụy ra bị dòi xuyên, xa nhà toàn đảo. Đang chờ đợi người khác diệt vong điểm này, nàng kiên nhẫn từ trước đến nay hảo đến cực kỳ. Thế chiều, thế chiều, thế thế chiều chiều, nếu như không phải thế chiều, ai ngờ nàng sau lưng cỡ muốn đi như thế nào, thế chiều sinh ra, làm cho bọn họ đều có sinh lộ. Nàng vì nhi tử cần thiết đối hắn thủ hạ lưu tình, mà hắn ở hủy nàng cùng lưu nàng chi gian, quả quyết lựa chọn người sau. Chỉ là này kết quả vẫn là không thể như hắn ý, nàng tâm sắc thật là hắn che không nhiệt. Nàng lenh khóc kiên quyết vẫn là cùng qua đi giống nhau, cũng không nhân bọn họ chi gian nhiều cái hài tử có chân chính thay đổi. Buổi tối túc trực bên linh cứu đường, muốn hợp với tam đêm, hài tử cùng hắn chạy một ngày, đã là mỏi mệnh bất ham, ngụy cẩn hoàng nhẹ liếc quá nàng nhìn về phía nhi tử đôi mắt. Đem ở phạm buồn ngủ hài nhi ôm ở trong lòng ngực. Cha! Ngủ đi! ngụy cẩn hoàng vỗ vô hắn bối. Nương! Hắn chiều nàng nhìn lại. Nàng chiều hắn nhợt nhạt mà cười. Thế chiều lúc này mới nhắm mắt lại, dựa vào hắn trước ngực. ngụy cẩn hoàng túi đầu liết hắn một cái, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn đường thượng linh bài, trong lòng không gợn sóng vô tự. Kiếp trước tiếc nuối thành không, liên tiếp nuối đều không phải. Hắn cùng hắn nương mẫu tử hai chàng, thế sự liên lụy chung vẫn là không đến tới thiện quả. Chỉ có thể cho là duyên phận hết Nửa đêm, hắn lại hướng nàng nhìn lại khi Thấy nàng rũ mắt thấy trên mặt đất Trên người một mảnh yên tĩnh Hai đời, ở hắn cùng nàng chi gian Vẫn là để lại vô pháp ma đi dấu vết Nàng tâm đã ngạnh đến ai cũng vô pháp thay đổi Liền nàng chính mình đều sợ là Không cho phép chính mình yếu đuối, Mà hắn vẫn là đuổi kịp thế giống nhau Cho rằng chỉ cần sớm biết kiếp trước Hắn định có thể vãn hồi hết thảy. Nàng đã thành hình, mà hắn qua tuổi nhi lập Lại còn muốn từ đầu thay đổi Mà nàng dùng thái độ thực minh sắc mà nói cho hắn, hắn như thế nào sửa đều không ngại, nhưng cùng nàng không quan hệ. Thế chiều biết hắn khó chịu, cầu nàng đối hắn hảo điểm. Nghĩ đến trong lòng cũng có chút hảo quá, hải nhi lại đối hắn có điều kiêng kỵ, cũng vẫn là nhớ hắn. Không giống hắn nương lại thị, nhất sẽ đào hắn tâm can, mỗi lần ra tay, tất yếu đánh đến hắn ngực buồn đau đến không thể thở dốc. Tuy nói tang sự muốn làm 3 tháng, nhưng phía trước nửa tháng chịu đựng đi sau, liền không cần hàng đêm đều phải túc trực bên linh cứu đường. Lại Vân Nghiên lần này đem vài vị thích hợp giúp đỡ Ngụy Cẩn Hoàng thím giữ lại quản gia, nàng lấy tu dưỡng bệnh thể chi danh dọn về tỉnh xem Viên. Nói đến, nay nửa tới tháng, nàng chỉ là làm Ngụy gia tộc nhân đi quản Ngụy gia sự, nàng vẫn là đem Ngụy Cẩn Hoàng làm nàng giúp Ngụy phủ sự tình chắn trở về. Mà nàng cũng mơ hồ giác ra không đúng, Ngụy Cẩn Hoàng giáo thế Triều Phương Thức cùng phía trước không quá tương xứng, mà thế Triều cũng bị Nguyên Thần Đế triệu đi vài lần, khiến nàng nhiều mặt tìm hiểu ra tới tin tức, Ngụy Cẩn Hoàng là muốn cho con kế nghiệp cha. Hoàng Cắc Lao tới tin, tin chung cũng nói Ngụy Cẩn Hoàng không thể so năm đó, hắn cũng cần tiểu tâm hành sự, làm nàng cũng cẩn thận một chút. Lại Vân Yên cũng thừa nhận, Ngụy Cẩn Hoàng sắc thật không thể so năm đó, này Kim Thiền thoát xác, thay mận đổi đảo này tay chơi đến nàng đều thán phủ. Nàng ra đời Triều là nghĩ như thế nào, thế Triều nói phụ thân Hoàng thượng lời nói, có chút đối, có chút không đúng, hắn còn muốn nghĩ lại. Giang Trấn Viễn lúc này đã hồi kinh, lại Vân Yên nghe nói hắn đã vào đức hoành dạy học ngày ấy. Thiếu chút nữa bị trong miệng hàm chứa một khủ chết. Sau một lúc lâu khủ quá khí tới sau, nàng lại ngơ ngẩn ngồi sau một lúc lâu, thật sự là không lời nào để nói. Này Nguyệt qua đi, nàng trở về tranh lại ra, ở lại phủ ở một ngày, hồi phủ trên đường lại ngộ quá kia tòa lao trà lâu, nghe nói trên lầu kia có chút quen thuộc tiếng đằng sau, trong lòng lại lần nữa có dường như đã có mấy đời cảm giác. Hồi phủ tiến tĩnh xem viên, mới vừa tắm gội ra tới, liền nghe nha hoàn nói hắn tới. Lại vân yên thỉnh hắn tiến vào. Tiến vào sau, Ngụy Cẩn Hoàng Triều nàng nói, "Quốc sư này hai ngày mời chúng ta uống vài chén hắn xào lên trà xanh, ngươi nhưng có nhàn hạ?" Lúc này, Ân hảo. Lại Vân Yên Triều hắn gật đầu. Lần này bọn họ đi chính là Thiện Ngộ tinh Tu nơi Thanh Sơn tự. Hòa thượng so phía trước lại Vân Yên nhìn đến hắn khi lại gầy điểm, nhưng làn da trần bóng, thoạt nhìn sắc có tiên nhân chi tư. Tại đây Mãn Kinh Đô danh tuấn nhã sĩ trung, người này thật là có tốt nhất chi tư. Truyện tú việc đã đẩy đến 2 năm sau. Hoàng thượng nói chuyện này vẫn là chờ Thái Hậu Hiếu Kỳ qua đi một năm bàn lại. Ngồi xuống hạng, thiện ngộ liền chiều ngụy cẩn hoàng nói lời này. Lại vân yên lông mày khẽ nhếch, nhìn về phía không giống phẳng trần người trong lại tất nói phẳng trần lời nói con lựa chọn. Phu nhân có chuyện lại nói. Thiện ngộ hơi hơi mỉm cười. Vì sao còn muốn đẩy sau hai năm? Lại vân yên tùy hắn nói đi xuống giảng. Hiếu Kỳ không đẩy. Kia vì sao lúc trước muốn tuyển tú? Thái Phi hảo ý. Thái Phi ứng so với ai khác đều biết Hoàng thượng hiếu tâm. Chí giả ngàn lự, tất có một thất. Quốc sư Hảo có thể nói. Lại Vân Yên cảm thấy vô luận nói cái gì, này rõ ràng không sợ tiến địa ngục con lửa chọc đều có kia quỷ xả nói đang chờ nàng. Cần Hoàng chi ý đâu. Thiên ngộ đạm nhiên luôn luôn, nhìn về phía lặng im không nói bạn bè. Tiêu gia làm ứng thiên thư viện, tiêu gia chân có thể Hoàng thượng vừa chậm. Nếu là lại hướng trong cung tặng người, chẳng sợ lại xem ở Thái Phi trên mặt, Hoàng thượng cũng là nhịn không được đi. Tiến đi một cái phế thái tử, hắn là trăm triệu sẽ không tưởng lại đến một cái tiêu gia liếc dù hắn hoàng quyền, lợi dụng hắn lấy hắn đương huyết nhận. Hoàng thượng tuy là dùng ngoại tộc chi lực bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng tiêu gia nếu là bởi vậy quyền khuynh chiều dã hoàng thượng nào chỉ là một ngàn cái không mừng, bao lớn không mừng đều sẽ có chi. Nhưng tiêu gia hiện nay như mặt trời ban trưa, trước mắt càn rỡ phía trước tiệm khởi. Cần hoàng minh thấy, thiên ngộ chuyển chiều lại vân yên nói, phu nhân chi ý đâu. Lại vân yên chớp trước, trước mắt. Thiên thân nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Thiện Ngộ nghe xong cười ha ha ra tiếng, nghiệm vài câu a Di Đà Phật, mới nghiêm nghị cùng bọn họ nói, tiêu ra sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Ngụy lại hai phủ, cần hoàng lén sở làm việc là lãnh hoàng thượng ý chỉ, còn có hoàng thượng hiện nay chi ý, là muốn cho ngươi huynh trưởng tri tử nhập đông cung, bạn thái tử đọc sách. Lại Vân yên nghe, kia bổn ở nháy lông mi liền như vậy đột ngột mà ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp mà hướng Thiện Ngộ nhìn lại. Thiện Ngộ hiểu rõ mà nhìn nàng, các ngươi lại ra cùng nhập ra. Không phải vẫn luôn đều hướng trong cung đưa tiền mà sao? Lần này liền xem các ngươi chính mình chi ý, nên đưa hướng nơi nào, đưa đến người nào trong tay. Các ngươi hai nhà hảo hảo ngẫm lại. Lại Vân Yên không chút nghĩ ngợi, nghiêng đầu liền hướng bên người Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại. Ngụy Cẩn Hoàng đối thượng ánh mắt của nàng, không có né tránh, chỉ là hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, hắn nhìn về phía Thiện Ngộ, đạm nói, đây là Hoàng thượng chi ý. Là, hôm qua nói. Thiện Ngộ thản nhiên mà nhìn bản thân. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng rũ xuống mắt nhẹ cầm hạ đầu, đem bên người nữ nhân trước mặt kia ly lạnh trà đổ, trọng cho nàng thêm một chặng. Mới chiều nhìn hắn hành động thiện ngộ nói, việc này làm cho bọn họ huynh muội lại thương lượng thương lượng bãi, lại ra trưởng tử thể nhượng. Con thứ tuổi nhỏ còn chưa hành tẩu, nhưng không thể hoãn, nhiều nhất 10 ngày đến có quyết định. Thiện Ngộ đánh gãy Ngụy Cẩn Hoàng nói, lại quay đầu nhìn về phía lại Vân Yên. Lần này tới gặp ngươi phía trước, ta bậc tam quẻ, tam quẻ toàn luôn ngươi ta có sinh tử chi hận. Đại sư Lại Vân Yên cứng đờ thả lệnh băng mà xả hạ khoe miệng, sợ là thiếu đạo đức sự làm nhiều, mới có thể bạc loại này quẻ tượng. La nhiên, thiện ngộ túi đầu, lại niệm vài câu Phật hiệu. Nhìn con có thể mỉm cười hòa thượng, Lại Vân Yên sau một lúc lâu mới thốt ra một câu, các ngươi những người này. Này đó tay cầm đào thiên quyền thế, biết rõ sẽ xuống địa ngục cũng sẽ không đổi này hành người. Nàng lời nói chỉ tại đây, liền thật mạnh nhắm lại mắt, thiện ngộ vào lúc này lại lại nhẹ niệm một câu Phật hiệu. Bọn họ niệm kia thiên thu và đại, này phụ nhân a, niệm lại là trước mắt người thất tình lục dục, sinh tử buồn vui. Ai đối ai không đúng, đều có sau lại người bình này ưu khuyết điểm. Này trước mắt lập tức, đó là phật tổ, cũng là nói không rõ. Trở về bên trong xe ngựa, lại Vân Yên mệt đến liền người đều ngồi không xong, nàng mềm yếu vô lực mà dựa vào trên xe ngựa, theo con ngựa bước chân, nàng thân mình cũng tùy theo rất nhỏ mà run rẩy, tựa như một khối chịu xương cốt thi thể. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn vài lần, Đột nhiên đem nàng kéo lên, đem trên người hầu huy cởi xuống, nhét vào nàng phía sau, lại khẩn bóp lấy tay nàng, cùng nàng lệnh băng nói, ngồi thẳng. Nàng không phải vẫn luôn vi huynh bị cứu, còn vì nhi, lúc này ngã xuống, giống cái dạng gì. Các ngươi tính kế ta cái gì? Lại vân yên cả người vô lực, lúc này từ hết hầu bài trừ chua sót nói, đều như là muốn nàng mệnh. Này không phải ngươi hẳn là biết đến. Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt mà nói. Nhưng ta đã trở về. Ta cũng là hơn nữa hắn còn tưởng rằng hắn có thể cùng nàng hết thể trọng tới kia thiện ngộ lại vân yên chiều hắn nhìn lại không phải ngụy cẩn hoàng nhấp khẩn miệng hắn không phải hắn chỉ là được hắn sư phó tay cuốn hắn trước sau tam thế nhân quả chúng ta trở về là vì cái gì ngụy cẩn hoàng xem nàng lời nói đã có chứa giờ hắn thật mạnh lôi kéo đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngự khí nhàn nhạt địa đạo ngươi chỉ cần biết rằng không phải vì chính chúng ta trở về chính là ta ngụy cẩn hoàng dừng lại nàng lời nói, nhắm mắt lại. Lại vân yên đóng mắt, một hồi lâu, nàng mở mắt ra, đôi mắt nổi khôi phục bình tĩnh. Này quốc gia, hoàng thượng là nhất định phải biến thượng biến đổi. Chứ bỏ hắn, còn có ai có như vậy kiên quyết hành động lực, còn có ai có thể cho được ngụy cẩn hoàng lớn như vậy tự tin. Người biết liền hảo. Nàng đẩy hắn, ngụy cẩn hoàng liền buông ra nàng, hắn buông ra tay, suy yếu vô lực mà rũ, nhắm mắt mệnh mỏi địa đạo, chúng ta vẫn luôn là thần dân, lại đại. Không hơn được nữa này trên đầu hoàng, không hơn được nữa này trên đỉnh đầu tiên. 109 mới nhất đổi mới. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng cũng sẽ không tự luyến đến cho rằng nàng là bọn họ muốn biến thượng biến đổi mấu chốt, thế nào cũng phải nàng cũng đi theo trở lại một đời, mà thực hiển nhiên nàng tại đây cũng hoàn toàn không hữu ích. Thượng thế, chúng ta vận mệnh là liền ở bên nhau, tự ngươi vì ta chắn đau sau, ta đã trở về ngươi liền đã trở lại. Ngụy cẩn hoàng nói xong câu này sau, còn cười cười. Chỉ là trên mặt không một điểm ý cười. Lại vân yên thật lâu sau đều không có nói chuyện, một đường không nói gì. Chắn sai rồi. Xuống xe khi nàng hỏi. Chắn sai rồi. Ngụy cẩn hoàng mặt vô biểu tình mà đáp, một bước xuống xe, đỡ nàng xuống dưới. Bọn họ buồn có thể ân ái một đời, mà không phải dây dưa hai đời. Không hề hỏi. Ngụy cẩn hoàng quét nàng liếc mắt một cái. Lại vân yên riêu đầu, có một số việc biết được nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, lòng hiếu kỳ sẽ làm nàng càng thêm gánh nặng nàng thà rằng không minh bạch. Nhưng nàng vẫn là sai rồi, nhi tử không nên sinh hạ tới, hắn quá vô tội. Ở một đám đứng ở quyền lợi đỉnh, mà liên thủ muốn làm điểm cái dạng gì người chung, hắn không có khả năng không chịu này ảnh hưởng. Trời biết về sau thế chiều sẽ làm chuyện gì. Lại vân yên sau khi trở về, ở giữa chỉ thấy quá lại chấn nghiêm một lần, còn lại thời gian vẫn luôn ở ngủ. Hôm nay tỉnh ngủ, phát hiện thế chiều liền tại bên người, nàng không cấm cười, đến đây lúc nào. Vừa tới, Ngụy Thế chiều hướng Mâu Thân mỉm cười một chút, đỡ nàng dựa vào đầu giường nằm. Lại Vân Yên ngáp một cái, tiếp nhận nha hoàng trong tay chén trà súc một chút khẩu, cùng hắn cười nói, "Nương mấy ngày nay thiếu cảm thấy thực, lao muốn ngủ, ngươi tới nếu là có việc, làm Đông Vũ các nàng đánh thức ta liền hảo." Ân. Ngụy Thế chiều mỉm cười, hắn đưa tay đem Mâu Thân bên thai đầu tóc thế nàng phóng tới nhị sau, trong miệng cũng mềm nhẹ nói, "Ngươi ngủ nhiều cũng hảo, khí sắc khá hơn nhiều, rất đẹp. Đúng không?" Lại Vân Yên không cấm sờ sờ mặt Quay đầu kêu Đông Vũ, mau lấy bạc kính lại đây làm ta coi thượng nhìn lên. Đông Vũ cười nói thanh là, cầm bạc kính lại đây, lại Vân Yên đánh giá, cảm thấy chính mình khí sắc sắc thật cũng không tồi, gương một di đi rồi, nàng liền cùng Ngụy Thế Triều cười nói, nói đến cũng lại sắp ăn tết. Đúng vậy. Người đều mau mười hai. Lại Vân Yên không khỏi thở dài. Đúng vậy đâu. Ngụy Thế Triều đem giày cởi, ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, đôi mắt mang cười nhìn hắn kia tưởng nói với hắn điểm gì đó mâu thân. Năm nay ngươi thế nương đi rằng nam cấp bố vợ công trúc Tết như thế nào? Lại vân yên mỉm cười hỏi. Năm nay sợ là đi không được ngụy thế chiều kéo mâu thân tay đặt ở trong tay. Một lát sau nói, tiên sinh đem này một năm công khóa đều an bài hạ, nào đều đi không thành. Lại vân yên tay giật giật, sơ đến hắn xương đỏ lòng bàn tay, dương mắt khi, trên mặt nàng cười phai nhạt một chút, ngươi bắt đầu luyện tập lấy vũ khí. Ân, Lấy cái gì? Trường thương! Nhiều trong đâu! Lại vân yên làm chính mình khẩu khí nghe tới nhẹ nhàng, còn có chứa vải phần ý cười. 9 cân. 1 cân 12 lượng, này 9 cân là tiếp cận với nàng cái kia niên đại 11 cân. Đối tiểu nhi tới nói, đủ trọng, khó trách tay đều xưng lên. Cha ngươi bỏ được. Lại vân yên lúc này khẩu khí nghe tới tựa như đang nói ngoan chê cười. Ngụy thế chiều suy nghĩ một chút nói, hài nhi không biết có bỏ được hay không, võ sư phụ giáo khi hắn không lại đây. Lại vân yên cười cười. Nương liên tiếp. Nương liên tiếp. ngụy thế chiều nở nụ cười, Hải Nhi đã trưởng thành. Đúng vậy. Lại vân yên cảm thắn nói. Là đã lớn, trong lòng đều đã có chủ ý. Mà nàng cũng muốn chậm rãi buông tay, hai tử lộ muốn hải tử chính mình đi, chính hắn đau khổ, mới có thể chân chính biết trưởng thành là cái cái dạng gì quá trình. Nàng nói lại nhiều, lại muốn vì hắn hảo, cũng là không được, hắn có chính hắn nhân sinh. Hải Nhi ngày mai muốn tùy sư phụ đi trong núi bế quan nửa tháng. Hôm nay khiến cho ta ngốc tại ngươi ở bồi ngươi một hồi đi." Ngụy Thế chiều lại nói. "Hảo. Viên Trung Hoa mai đã nhiều ngày dài quá bao, nương nếu là ngủ đủ, liền đi coi trọng một hồi." "Hảo." Lại Vân Yên trong ánh mắt đều là cười. Ngụy Thế chiều ngượng ngùng mà cười cười, dừng một chút lại nói, "Mợ sai người tới tin, nói qua mấy ngày muốn tới Hàn Sơn Nam đi trụ mấy ngày, cậu đã phái người qua đi bố trí phòng ấm, làm ngươi cũng qua đi trụ mấy ngày." Hải Nhi nghĩ này vào đông am ni cô cũng là có khác một phen phong cảnh, liền thế ngài đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo! Lại vân yên lại lại lần nữa mỉm cười lên. Ngươi cùng cha ngụy thế chiều nói đến này lại dừng một chút, mới lại há một nói, nếu là không nghĩ thấy hắn, ngươi liền không thấy đi. Tuy nói trên đời này phu thế toàn muốn ân ái mới hảo, nhưng hắn nương nếu là thật là không nghĩ cùng hắn cha hảo, kia liền không hảo đi, nàng cao hứng liền hảo. Trên đời này nào như vậy nhiều tất như người ý sự. Trầm rãi sẽ khá lên ngụy thế chiều nói đến này, đem mẫu thân trên người chăn kéo, hài nhi lớn, là nhất định phải che chở ngươi. Lại vân yên thiên đầu nhìn hắn, cười không nói. Chờ hắn xuyên dày, nàng khoác hồ khoác tặng hắn đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, nàng nghiêng đầu cùng đông vũ nhàn nhạt mà nói, không biết trong lòng có cái gì chú ý. Ngài đoán không được. Đoán A lại vân yên ngẩng đầu nhìn màu sáng thiên, tự dễ mà nở nụ cười, đoán chứ lại như thế nào. Có một số việc nàng đã làm sai, mà không thể thay đổi sự. Nàng một chút đều thay đổi không được. Người chỉ có thể đi theo vận mệnh đi, lời này là không sai, những người này bàn tay to lộn xộn, nhưng không cũng chính là vận mệnh. Nàng loại người này, chỉ có thể làm thỏa nàng chính mình về điểm này. Thế chiều cùng ai đi bế quan? Buổi tối Ngụy Cẩn Hoàng tới thời điểm, lại Vân Yên ôn hòa hỏi hắn một câu. Giang Đại Nhân. Ngụy Cẩn Hoàng khắp khối hoa hồng bánh bỏ vào trong miệng. Hắn hiện tại là ai người? Hoàng Thượng. Lại Vân Yên thở dài, quay đầu đối đông vũ nói như vậy lanh thời tiết hắn bên người người hầu thiếu người hiện tại qua đi để điểm tiểu công tử một câu nhiều mang vài món hậu y ề đúng vậy đông vũ đáp lặng yên lui xuống làm sao liền thành hoàng thượng người đâu lại vân yên nói lời này khi hơi mang giọng mũi hình như có bi ý ngụy cần hoàng túi đầu ăn bánh ăn xong rồi uống ngụm trà vẫn luôn không tiếng động hai người tinh tọa sau một lúc lâu trong không khí an tĩnh đến chỉ có than hỏa than tuổi ngẫu nhiên phát ra tư tư thanh. Ngươi giữa tháng muốn đi hàn sơn am. ân. Trời ra rét, nhiều mang điểm than tuổi. Ai. Lại vân yên gật đầu, nàng nhìn đối diện mảnh khảnh nam nhân, cuối cùng là có chút không đành lòng, mở miệng nói, ngươi cũng đừng trống, thiên lãnh, tìm cái thích người ấm rừng bãi, này đồng cũng liền hảo quá. Có thích người, về sau phiền muộn, cũng hảo có cái khuyên, nói thượng vài câu chi kỷ lời nói, tổng so cùng nàng như vậy đơn hào hiu thắng. A Ngụy cẩn hoàng cười khẽ mấy tiếng, một hồi nâng lên cười mắt hỏi nàng nói. Ngươi không đi gặp hắn. Hiện cho tới bây giờ, bọn họ đều trong lòng biết, hắn là quản không được nàng. Hiện tại Ngụy gia cũng hảo, vẫn là hắn cũng hảo, đều trói buộc không được nàng. Liên tính thế chiều, chẳng sợ nàng làm bất luận cái gì kinh thế hai tục sự, cũng chỉ sẽ đem nàng đương hắn nương. Nay mười mấy năm, nàng vẫn là lặng yên không một tiếng động mà đem bên người hết thể đều thay đổi, chính là Nhi tử họ Ngụy cũng kính yêu hắn, nhưng hắn tâm cùng nàng tâm là dán, khẩn đến vô cùng nhưng toàn. Chỉ có hắn còn phải theo triều đình này con thuyền lớn, không ngừng thay đổi phương hướng, như cũ cùng kiếp trước giống nhau, lao tâm lao lực, sợ là này thế vẫn là sẽ không được chết giả. Thấy hắn lại như thế nào lại Vân Yên nói lời này khi trong ánh mắt tất cả đều là bi thương ý cười, chẳng sợ lại thành biết đã, cũng không thể lại trở lại vắng tích. Trấn Sa đã nhập cục, nàng liền tính cùng hắn lại tích tích tương tinh lại như thế nào, hắn lộ cùng ngụy đại nhân lộ sẽ là giống nhau, đến lúc đó, khổ bất quá lại là nàng mà thôi. đúng không? Ngụy cẩn hoàng nhìn nàng cười, cảm thấy ngực có một loại tàn khốc đau đớn, hắn hoán một hồi lâu, mới lại nói, cũng không hẳn vậy. Nga! Nàng nhắm lại mắt. Thế chiều cho ngươi tìm tới mà sách, một quyển là hắn tự mình viết đi. Hắn hỏi. Xem nàng mở mắt ra xem hắn, hắn cầm lòng không đậu xoa xoa ngực, mới mỉm cười nói, hiện tại đặt ở ngươi trong tầm tay, là hắn giang ra tàng buồn, dễ dàng không hiện hậu thế. Tốt nhất, hắn lại đều cho nàng. Nàng nơi nào là không nghĩ thấy a? Lại vân yên nghe vậy đảo mắt nhìn về phía trong tay trên bàn nhỏ kia lật vài tờ thư một hồi lâu mới quay lại ánh mắt trần chừ mà nhìn Ngụy Cẩn Hoàng Ngụy Cẩn Hoàng tâm bị nhéo thành một khối đè ở cổ họng hắn mỉm cười một chút lại chậm rãi cúi đầu nhìn về phía nàng trường chỉ kiếp trước nàng mang song giới ngón tay chung, như cũ chống không một vật sinh sinh tử tử tử tử sinh sinh đổi lấy chính là ân ái không ở nàng khuyên hắn hoài ủng tân nhân hắn khuyên nàng đi gặp cũ tình lại là nhất chăm chọt bất quá. Hắn biết ta. Nàng chân chờ hỏi câu này. Các ngươi từng gặp qua một mặt. Ngụy cẩn hoàng duỗi tay lại cầm một khối bánh, nhét vào trong miệng, mạnh mẽ một ngẹn, đem kia dẫn theo tâm cũng thuận đường nuốt trở lại tại chỗ. Liên một mặt. Nàng nhẹ chào. Hắn nhìn nàng lúc này cười chung mang nước mắt đôi mắt, Ngụy cẩn hoàng đem một chỉnh chén nước đều uống lên đi xuống mới đạm như nói, một mặt là đủ rồi. Nàng trong mắt, trên người, quá nhiều đồ vật. Năm đó sầm nam vương sắt đem cũng bất quá thấy nàng vài lần đã đem nàng họa đến sinh động như thật, mãn mật thất đều là nàng họa. Muốn gặp liền đi gặp đi. Ngụy cẩn hoàng méo méo ngón tay, ôn hòa mà nói, này sau này, ngươi phải làm chuyện gì, toàn như ngươi ý. Đây là thế chiều ý tứ, cũng là hắn ý tứ. Nếu là cảm thấy có không ổn chỗ, nói với ta, có thể giúp giúp một tay, ta tự sẽ không thoái thác. Ngụy cẩn hoàng nói xong lời này, chiều lại vân yên mỉm cười một chút, đi gặp đi, thấy cũng hảo, về sau cũng đừng cười đến lại vân yên ngơ ngẩn mà nhìn hắn như thế bi thương ngụy cẩn hoàng đỡ cái bàn đem nói cho hết lời chiều nàng vai chào quay dậy đi trước một bước cạnh cửa tới kêu hắn thúy bách vừa thấy hắn ở bên thai hắn liền nói nổi lên hắn muốn tương báo sự ngụy cẩn hoàng nghe xong đi nhanh rời đi đông vũ ở sau đó tặng hắn đến viên cửa nhìn hắn đi được nhìn không thấy bóng dáng lúc này mới xoay người hướng đi lại vân yên báo tin đi bên này ngụy cẩn hoàng thấy mấy cái tới nói sự thông nhân đem sự nói chuyện lại tặng bọn họ tới cửa Về phong sau, vẫn luôn đè nặng huyết khí cuộn cuộn mà thượng, rốt cuộc áp chế không được, từ cổ họng lao ra, theo khỏe miệng ốn lượn chảy xuống. 110 mới nhất đổi mới. Ăn mấy ngày dược, ngụy cẩn hoàng thân thể lại hoán lại đây. Hiếu kỳ còn chưa quá, hạ táng ngày muốn ở sang năm gia tiết sau, này đoạn thời gian hắn không cần đi trong cung, tộc học việc có cẩn vinh ở, trong phủ sự vụ có nhị thẩm nương mang theo mấy cái thím ở, hiện tại trong phủ ít người, cũng không quá nhiều làm hắn hỏi đến đại sự. Vân Yên chuẩn bị đi Hàn Sơn Am. Hắn phái người đi trước am cô đưa than hỏa, hạ nhân trở về báo, lại ra hiện tại lao ra đã sớm đem phòng ấm bị hảo. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy trầm mặc một hồi, quay đầu hỏi Thúy Bách, ly cô không xa làm như có một mảnh ao hồ. Đúng vậy. Vào đông chơi thuyền lánh là lạnh điểm, nhưng phu nhân vẫn là sẽ đi thượng một chuyến. Hắn nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Thúy Bách phụ hoạ. Nhưng còn không phải là sẽ đi, chỉ cần hào ngoạn, phu nhân đều sẽ đi chơi thượng một chuyến, đâu thèm này vào đông sẽ lạnh hay không. Như bên cạnh chỉ có ghe độc mục, liền đổi điều ô đồng thuyền đi thôi, làm nàng ở trên thuyền pha trả thưởng tuyết. Ngụy cẩn hoàng nói, ai, hảo. Thúy Bách cười nói, lại lược chật một chút đầu, cũng không biết phu nhân sẽ đi bao lâu. Nàng là đi am ni cô, vì lão phu nhân nhập kinh, tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Ngụy cẩn hoàng cười cười nói, là Thúy Bách sử sốt, lại đáp, cũng không phải là sao, tận hiếu tâm nào có khi đó ngày dài ngắn. Ngụy cẩn hoàng lại cười cười. Nhắm mắt lại lại dựa vào trên giường, trong miệng như cũ không nhanh không chậm địa đạo, hàn sơn bên kia đường hẹp, dung không được sáu mã, người đi theo lại tuyệt nói một tiếng, chọn chuồng ngựa tính tình nhất vững vàng hai mã vào núi. Đúng vậy. Thúy Bách đột nhiên biết vì sao có điểm mùi toan, hắn hoan hoan mới nói, nô tài này liền đi. Đi thôi. Lại vân yên đã muộn tô minh phủ mấy ngày mới đến Nam Nhi Cô, mới vừa xuống xe ngựa, thấy là huynh trưởng nên nàng, nàng không khỏi buồn bực, ngày sao cũng ở. Không thể có lại trấn nghiêm trừng nàng. "Tới, tới." Lại Vân Yên vội mau mau gật đầu, ở hắn nâng hạ xuống xe ngựa, lại cùng hắn cười nói, "Huynh trưởng định là tưởng ta niệm ta, mới ở ta tới ngày này tới đón ta." Đẹp muội muội liếc mắt một cái. Nói liền Sở Trường Vũ Tâm, nhất phái cảm động không thôi bộ dáng. Lúc này nghe xong lại trấn nghiêm nói, nhân tránh gió đứng phía sau cửa một chút Tô Minh Phù nghe xong không cấm cười, bên người nàng bà tử, cũng là nàng nữ tiên sinh cũng cười nói một câu, tính tình này, nhiều ít năm cũng không thay đổi thượng biến đổi. Tô Minh Phù cười nói, Lão ra thích nhất nàng tính tình này, nếu là thay đổi, nhất bực chính là hắn. Lúc này lại Vân Yên cùng lại Trấn Nghiêm đã đến gần, lúc này nàng đang cùng lại Trấn Nghiêm chi cha nói cái không ngừng nói, ngài vì sao bản cái mặt đâu. Định là tẩu tẩu chọc ngươi đi. Này nhưng không thành, ta cần phải nói nói tẩu tẩu đi, gì? Chẳng lẽ là tẩu tẩu không trêu chọc ngươi, là ngươi chọc tẩu tẩu, ai ra, ca ca đừng hội, ta liền này đi vì ngài nói tốt đi, tẩu tẩu nhưng nhất nghe ta nói. Lúc này nàng đã đứng tô minh phủ trước mặt, nàng xinh đẹp cười, lôi kéo tô minh phủ tay liền nói, tẩu tẩu ngươi nói có phải hay không. Tô minh phủ cười gật đầu, hồi nắm hạ nàng lắm tay, lúc này mới nói, mật canh gừng chính nấu ở hòa thượng, mau mau đi uống thượng một chung. Dứt lời nàng chiều lại chấn nghiêm phía sau đuôi cọp nói, ngươi mang lại tuyệt bọn họ đi mặt sau trong viện uống chút rượu ấm áp thân mình, hôm nay nhi A chính là quá lạnh. Cũng không phải là, nô tài này liền đi. đuôi cọp chiều bọn họ làm ấp Liền đi lánh lại Vân Yên hạ nhân đi. Am ni cô không tiến năm khách, ca ca ngươi này liền phải về, ngươi chính là còn có cái gì muốn cùng hắn giảng. Thô Minh Phủ treo kẹo nói. Này liền phải đi. Lại Vân Yên uống lên khẩu khí, kinh ngạc mà nhìn lại Trấn Nghiêm, đi được như vậy cấp, ngài không phải tới xem ta. Lại Trấn Nghiêm bên người Trung Phó gió nhẹ nghe vậy nghẹn cười không thôi, lúc này chiều bọn họ tiểu thư bẩm, là tới cấp phu nhân đưa mới mẹ tố trái cây, vừa lúc trùng hợp. Lại vân yên nghe vậy đem mặt đều vùi vào tô minh phù đầu vai, nói, như thế tự mình đa tỉnh, thật là xấu hổ sát ta cũng. Lại chấn nghiêm bị nàng đậu đến kia trương mặt lệnh thượng lúc này có ý cười, hắn dùng mang cười đôi mắt ngắm thê tử cùng muội muội liếc mắt một cái, nói, do lớn, vào cửa đi, quá mấy ngày ta lại đến. Đi thôi, đi thôi, dù sao không phải tới đó ta, đi rồi lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Lại vân yên nâng đầu, vãn tô minh phù tay, hứng thu dã rời địa đạo. Lại chấn nghiêm tức khắc liền huấn nàng một câu, không quý củ. Cưới ngựa chậm một chút. Tô Minh Phủ ý cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, lại tiến lên cho hắn lý hạ áo choàng, lại nói, ngài nhớ do muốn đúng hạn dùng nữa. Ân lại chấn nghiêm sắc mặt hòa hoan xuống dưới, duỗi tay nắm chặt hạ nàng, nói, ta đây liền đi rồi. Dứt lời, sợ chính mình lưu lại lại muốn nói cái không dứt, liền lánh người khoái mã đi hộ vệ ngốc kia chỗ sân. Nhìn đến hắn mã biến mất, Tô Minh Phủ mới quay đầu lại, chiều lại vân yên nói, về phòng đi. Bên ngoài lánh. Đúng vậy. Lại Vân Yên lại vãn tay nàng, nhìn kỹ quá nàng hai mắt, cười nói, khí sắc khá hơn nhiều. ân Trong phủ gần nhất huyết tinh đại, sợ vợ nàng, lúc này mới làm nàng tới am ni cô trụ mấy ngày, sợ nàng ở quận cung ế, liền lại kêu Vân Yên lại đây, đối phu quân này phiên tâm, tô minh phủ đúng rồi sẽ. Nàng thân thể nhược, nhưng vì hắn, chính là bất tử không sống, nàng cũng muốn nhiều kéo như vậy vài thập niên. gần ấy năm, hắn đãi nàng một năm hảo quá một năm cho nàng càng ngày càng nhiều, nàng thật đúng là luyến tiếc chết, sao có thể không màng hảo tự mình. Ngươi trụ mấy ngày liền về đi." Tô Minh Phủ lại nói. Lại Vân Yên liền nở nụ cười. Tô Minh Phủ dùng ấm áp đôi mắt nhìn nàng, lại giơ tay sờ sờ nàng tóc, nàng cũng cười mà không nói. "Trưởng tàu như mẹ, thật tốt. Nhiều năm như vậy, lại nhiều cái tâm tâm niệm niệm vì nàng suy nghĩ thân nhân, thời gian đãi nàng cũng là không tệ." Ngụy Cẩn Hoàng hiện tại bệnh, nàng nói là tới vì Ngụy mẫu niệm Kinh. Nhưng thời gian dài quá cũng không tốt, tin đồn nhảm nhí đối nàng cũng bất lợi, là nghĩ đến mấy ngày trở về mới nhất thỏa đáng. Cũng chỉ có người trong nhà, mới có thể như vậy vì người trong nhà suy nghĩ. Người cũng thực hảo. tô Minh Phù nói nhỏ một câu. Cũng mệt nàng muốn cho bọn họ đều hảo, bọn họ mới ngao tới rồi hiện giờ. Tẩu tẩu lại vân yên trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới hảo, cười hai hạ mới nói, hết thể đều sẽ hảo lên. Nhật tử sẽ hảo, về sau cũng sẽ hảo. Nhân sinh chính là tồn tại hô hấp có thể thông suốt, người nhà có thể khỏe mạnh, bên người còn có có thể lẫn nhau ôm hơn người sinh trăm năm người thường. Này đó, nàng chính mình là sẽ không có, nhưng hy vọng kiếp trước dùng cả đời hộ nàng huynh trưởng có, cũng hy vọng chính mình nhi tử có. Trên đời này, luôn có một ít người ở hảo, có một ít người ở hư, được đến cùng mất đi, chỉ cần không có quá lớn bất bình chi tâm, kỳ thật được mất đều là có thể thủ hàng, suy nghĩ cẩn thận, có thể thản nhiên cũng là đối chính mình có chỗ lợi. Lại vân yên ở Am Ni cô qua mấy ngày, treo thuyền thưởng tuyết nấu rượu pha trà. Qua mấy ngày thần tiên nhật tử, liền dẹp đường trở về Ngụy phủ. Một là vì chính mình, nhị cũng là Đông Vũ các nàng đều là có hài tử người, cũng ly không được nhiều ngày, sợ bọn nhỏ tưởng bọn họ mâu thân, nàng liền mang theo các nàng đã trở lại. Nói đến cũng là nên đổi mấy cái không gánh nặng gia đình nha hoàn, nhưng lại vân yên là nhớ tình bạn cũ người, nàng luyến tiếp nha hoàn làm bạn, nha hoàn nhóm ly nàng nhiều ngày cũng là quái không được tự nhiên. Chủ tớ mấy người một thương lượng, quyết định vẫn là liền như vậy bồi quá đi xuống. Nhân sinh phải trải qua như vậy nhiều chuyện, tới tới lui lui cũng muốn gặp qua không ít người, nhưng nhất thật sự nhất an ổn chính là bên người mấy người này, tan liền không có, lại vân yên sắc thật luyến tiếp. Vào phủ tắm gội nghỉ tạm, mới vừa bưng lên trà nóng, tu thanh viện bên kia liền tới rồi người. Chuyên tiến bảo, là Thúy Bách tới nói tiểu chủ tử viết tin trở về, đặt ở đại công tử chỗ, đại công tử biết nàng đã trở lại, liền làm hắn lấy lại đây. Lại vân yên xem qua tin, ngẩng đầu khi xem Thúy Bách còn ở, nàng dừng một chút, liền hỏi, đại công tử thân mình đã nhiều ngày nhưng hảo một ít. Hảo rất nhiều. Thúy Bách hỉ khí dương dương mà đáp, lao phu nhân nhớ. Lại vân yên cười nhìn về phía hắn, hắn ngượng ngùng mà gai gãi đầu, hôm nay vừa vận hạ điểm vũ, đại công tử hiện đang ở vũ các pha trà đâu, phu nhân nếu là không, liền, liền. Đại công tử làm ngươi tới mời ta. Lại vân yên lược chọn Hà mi. Không phải là nô tài chính mình chủ ý, thúy bách thanh em nói được rất nhỏ, lại vân yên trầm mặc một hồi, lại sờ sờ chính mình đã làm đầu tóc, mới mỉm cười nói, vừa lúc nghỉ thỏa, thả đi cùng đại công tử thảo chén trà nhỏ nóng người, nói xong làm lơ với trong tầm tay trà nóng liền đứng lên, tiếp đón nha hoàn lại đây cùng nàng trải đầu, Chờ nàng mặc thỏa đáng, một bước thượng vũ các hành lang dài, ở trong hồ trong đỉnh liền mở ra cửa sổ, có người chiều nàng xa xa nhìn thoáng qua, theo sau không lâu liền đi rồi môn, ngừng ở nửa đường. Chờ nàng lại đây liền cùng nàng một đạo đi tới, ôn hòa mà cùng nàng nói, một đường thuận lợi đi. Thuận lợi. Lại vân yên vào trong đỉnh, tả hữu nhìn một chút, thấy không có gì ấm áp, liền cùng hắn thương lượng nói, ta tưởng ngồi một hồi, lại lãnh không được, phóng mấy buồn chậu than đi. Hảo. ngụy cẩn hoàng hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó hướng cạnh cửa nhìn lại. Lúc này đứng ở cạnh cửa Thúy Bách không đợi hắn lên tiếng, vội nói, nô tài này liền đi. Ngồi. Ngụy cẩn hoàng đem hắn kia trương ghế hổ mau lót gác ở đối diện ghế trên. Lại vân yên nhìn cười nhạt, ngồi trên đi khi ngoan cười nói, đại công tử sắc thật bất đồng di vãng. Ngụy cẩn hoàng cũng tùy theo ngồi xuống, đem tàn trà đảo rớt, lại trọng rót vào hồ nước trong, bên miệng cũng treo đạm cười, cũng trả lời, có chút bất đồng liền hảo, người ta cũng có thể nói chuyện nhiều vài câu. Lại vân yên không tưởng hắn như vậy thẳng nhiên, một hồi lâu mới bật cười nói, xác thật là bất đồng. Không biết làm sao. Bọn họ cũng quá tới rồi hiện giờ này không đối chọi gây gắt một ngày. Khả năng thật là thời gian quá đến lâu lắm, bọn họ trên người nhuệ khí đều mệt, ái hận đều không như vậy rõ ràng. 111 mới nhất đổi mới. Am chung nhưng tĩnh. Ân. Ngụy cẩn hoàng nhẹ cam đầu. Lại vân yên há mồm chậm rãi nói, năm nay đông hàn, am viện trước đường giếng đông cứng, lao chủ trì làm quải đàn nữ sư phó cùng khách hành hương đi mặt sau giếng cổ mang nước dùng, kia thủy bốn mùa nhiệt độ bình thường. Nấu khởi trà tới có khắc một phen hương vị, ta còn mang theo một chút trở về, quay đầu lại sai người cho người đưa điểm qua đi. Hắn đã mở miệng, nàng liền đi theo phóng thích thiện ý đi. Chẳng sợ nào ngày lại lại sẽ rách mặt, nhưng bọn hắn đều già rồi, có thể bình thản thời điểm liền bình bình hòa hòa đi. Trên đời này nào có như vậy nhiều dây dưa vĩnh sinh vĩnh thê yêu hận tình thù, người thân thể sẽ mệt, cảm xúc càng là như vậy, người sống đến một cái phân thượng, chỉ cần không tranh không đoạt là có thể sống được hảo hảo, kia vẫn là an an tĩnh tĩnh hảo và lại hắn cùng nàng lại đấu gần ấy năm ở lập trường rõ ràng hiện giờ kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý dừng nàng cũng nguyện ý ai đều có thể hảo quá điểm làm sao không tốt đa tạ thiên lãnh nước sôi đến chậm ngụy cẩn hoàng nhìn nhìn còn không có nấu khai thủy không chút để ý cùng nàng nói xem qua thế triều tin xem qua đều là dặn do nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày lại vẫn yên tưởng cập không khỏi nở nụ cười hắn tháng sau sơ bảy trở về hắn nói đã biết Lại Vân Yên gật đầu. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lúc này chậm rãi nổi lên sương khói từ xa hồ, không hề ra tiếng, thẳng đến thủy khai đến một hồi lâu, trước mặt có nhu để vừa khi, hắn hơi sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần thế tay nàng để hồ dựng lên. "Phao hảo trà, cho nàng kết ngược." Hắn lại trầm ngâm một chút, lúc này, đối diện nàng hiểu rõ mà cười cười, nói đi. Ngụy Cẩn Hoàng nâng lên mắt, nhìn nàng bình tĩnh mặt, mà lúc này nàng ánh mắt yên lặng đến tựa như không có gợn sóng mặt nước giống nhau, nhìn không ra buồn vui hoan sầu. Hoàng thượng nói, ở ăn Tết phía trước tiếp thế chiều đến trong cung bồi thái tử ở vài ngày. Hắn nói xong, tiết hầu không tự chủ được mà khẩn căng thẳng, hắn khô khóc mà nuốt nuốt nước miếng, chờ nàng mặt trợt lãnh hạ. Húc Dương không phải mới tiến cung. Nàng đã mở miệng, ngữ khí lại là ôn hòa. Vì Húc Dương tiến cung, huynh trưởng chính là không thiếu phát sầu, muốn phái nhất đắc lực thả nhạy bén gã sai vật đi theo, muốn chuẩn bị trong cung hết thảy, còn phải đề phòng trong phủ nội tặc, bởi vậy lại phủ này đoạn thời gian chính là đại biến dạng a. Ngụy cẩn hoàng kỳ quái, nhưng lại mặc danh an tâm mà nhìn nàng một cái, tùy theo hắn dừng một chút, nói, hoàng thượng muốn gặp này đối anh em bà con. Lại vân yên thật lâu sau không tiếng động, tâm cũng thoáng có chút mỏi mệt. Thiên cổ tới nay, bao nhiêu người muốn hoàng đế trọng dụng, mà húc dương thư đồng, huynh trưởng không phải không muốn, thế triều thường bị triệu tiến cung, Ngụy phủ đương đây là vinh quang, chỉ có nàng cái này lôi thời người, cảm thấy kia trong cung lộ ưu ám lại khúc chiết, đại nhân đi vào đi được một cái không ổn đều sẽ quăng ngã cái ngã chúng chi là không thông quá nhiều nhân sự tiểu nhi, nhưng nàng nào quản được như vậy nhiều sự, thế như vậy nhiều người làm được như vậy nhiều quyết định. nàng lâu không ra tiếng, ngụy cẩn hoàng cũng nhấp khẩn miệng, đầu hơi rũ, đôi mắt nhìn đỉnh ngoại bị vũ quấy dày mặt hồ. nàng lại sẽ cảm thấy hắn tâm tàn nhẫn đi. trừ bỏ ngụy, lại hai phủ, hoàng thượng còn muốn gặp nhà ai? lại vân yên đem lánh rớt chén trà bưng lên, ngụy cẩn hoàng đôi mắt nhìn qua, dừng một chút, đổi một ly. hắn nói, lại vân yên lắc lắc đầu. Đem lánh rất tràn đầy chua sót nước trà một ngụm nuốt nhập khẩu trung, chậm rãi nuốt vào. Khổ trà cũng hảo, khổ tiểu cũng thế, rất nhiều trong cuộc đời không thể nề hà sự đều là chính mình tạo, chỉ có thể chính mình nếm, chính mình nuốt, chính mình giải quyết sự tình. Khổng, tào tư, hắn trở về nàng lúc trước vấn đề. Trước hai nhà hẳn là chín đại trong nhà khổng tào hai nhà, mà tư, tư nhân. Nàng nói, ân lại vân yên rũ xuống mí mắt, không hề hỏi, hỏi nhiều. Với ta vô ích không phải." Lại Vân Yên chiều hắn cười cười. Ngụy Cẩn hoàng gật đầu. Nàng biết đến càng nhiều, người khác liền càng kiêng kỵ nàng. Đến lúc đó, nàng trả giá cũng liền càng nhiều. Mà Hoàng thượng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không phải thích người khác phản kháng người, đặc biệt là đến từ một nữ tử. Thượng thế nàng tốt nhất một chút chính là cũng may nàng bộc lộ mũi nhọn hết sức, liền rời xa kinh thành, đi bên ngoài du lịch, tuy với nàng nữ tử thanh danh không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là tránh thoát không ý chuyện. Với ta, Hoàng thượng là nói như thế nào? Tự cao tự đại ngụy Cẩn Hoàng nói đến này, cười nhạt một chút, làm ta hảo hảo còn giáo. Lại Vân Yên nở nụ cười, đã lâu mới dùng tế không thể nghe thấy Thanh Âm nói, bọn họ đều biết chúng ta. Đều biết bọn họ là trọng sinh lại đây. Không tính tế biết, nhưng biết người ta nhất thể. Có lẽ là nàng Thanh Âm bình thản, nước mưa trụm đánh mặt hồ Thanh Âm đều mang theo vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng. ngụy Cẩn Hoàng cũng chậm dai nói, ngươi chỉ cần cùng qua đi giống nhau chuyện gì đều không ra mặt. Hoàng thượng đôi mắt cũng sẽ không tha đến trên người của ngươi tới, khắc, ở hoàng thượng trong mắt, ngươi chỉ là ta ngụy mô thê, sầm nam vương phi khuê chung bản thân. Bọn họ mệnh số hoàng thượng lại rõ ràng bất quá, nhưng nàng là cái dạng gì người, hắn phòng vô cùng, nàng đối ngoại cũng phòng vô cùng, người ngoài đều không biết diện mạo chân thực. Chính là bọn họ hài nhi ở trước mặt hoàng thượng nói lên mẹ hắn, hắn cũng nhiều mấy cái tâm nhãn cất giấu chuyện của nàng, cùng hoàng thượng nói nàng lời nói, cùng hắn đối người ngoài nói nàng khi nói đều không sai biệt lắm. Sầm Nam Vương. Hắn chỉ một câu lộ ra nửa cái âm, đối hắn biết chi cực tường lại vân yên lại từ bên trong nghe ra không đúng, hắn cũng ở cục chung. Nàng đôi mắt không chấp mắt mà nhìn hắn, Ngụy cẩn hoàng lại nhẹ cầm hạ đầu. Này cục, cũng quá lớn. Lại vân yên cười cười, lắc đầu chào nói, ta tự xưng là này thế còn tính thiện với tự bảo vệ mình, nào tưởng vẫn là ở ta không chạy thoát được đâu cục chung. Người muốn thật có thể vô dục vô cầu mới hảo, nếu là có thể, ngay từ đầu liền phải không được có như vậy nhiều cố kỵ. Không cần phải bó tay bó chân đi đến hiện tại, mà đương hết thể thành kết cục đã định, đều không thể nói cái gì cùng nàng không quan hệ nói. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy kiểu kiểu miệng. Nàng hồi lại ra cũng hảo, lưu tại như vậy cũng tốt, cho dù là cùng giang chấn Viễn tái tục tiền duyên, chỉ cần này tam gia người không lên tiếng, ai cũng nghề hà nàng không được. Nàng sống đến cái này phân thượng, lại trấn nghiêm là nàng nói cái gì hắn liền làm cái đó, mà hắn đã mất lực lại vây khốn nàng, giang chấn viên đó là không thấy nàng. Đều có thể đối nàng nhớ mãi không quên 10 năm sau, chuyện tới hiện giờ, nàng cảm khái từ hắn nghe tới, thật là chua sót 4 phần, chua sót 6 phần, sẽ không tệ hơn. Hắn nói nhỏ, nàng này thế hiện nay cũng không so thượng thế hư nhiều ít. Đúng vậy, lại vân yên lần này là thật cười. Sắc thật là sẽ không tệ hơn, dù sao nàng đã hạ quyết tâm giả câm vợ điếc. Cậu huynh trưởng kia, nên bao cho, nên bang, nàng đều đã hết toàn lực mà làm, lúc này lại mạo muội nhúng tay chỉ biết chuyện xấu sẽ không với sự hữu hích. Nay triều đình, nữ nhân tay vẫn là buộc chặt điểm hảo, nếu bằng không cuối cùng thật là khó thoát hậu quả xấu. Ở quyền lợi cùng địa vị, nữ nhân luôn là nhẹ nhất dễ bị lợi dụng, bị hy sinh kia loại người. Thế triều hồi phủ, mang theo rất nhiều đồ vật trở về, trang tuyết thủy sứ men xanh bình, còn có một quyển lại Vân Yên trung ái mà sách, còn có một ít nhìn dáng vẻ tuyệt không phải kinh thành phụ cận ra tới trái xanh, thế triều nói hắn tiên sinh nói, này trái xanh vào đông bạn đường đỏ nấu tới ăn tốt nhất là hắn quê quán kia chỗ phụ nhân nhóm thích ăn phương thuốc cổ truyền là nói đồ bổ lại vân yên nghe xong bật cười ngụy thế triều nhìn mẹ hắn suy nghĩ một chút lại đối hắn nói giang tiên sinh đối hải nhi thực hảo cái gì đều cho ta nương ngươi làm ta mang đi hậu bảo mang đối với bằng không ha có thể không làm thất vọng tiên sinh đối ta hảo lại vân yên cười gật đầu trong lòng lại khẽ thở dài vài món hậu bảo phải bản đơn lẻ phương thuốc cổ truyền lần sau lại sẽ như thế nào vẫn là không thể như vậy thường xuyên đi xuống nay thế vẫn là làm quân tử chi giao đạm như nước đi, có lẽ trở lại quá một chút năm, nếu là lại có thể nghe được hắn đánh đàn. Đến lúc đó, nàng tiến lên đi phúc cái lễ, nếu là hắn vẫn là cái kia giang chấn viễn, nhận được khởi nàng vui đùa, đến lúc đó nàng liền nhiều đánh thưởng hắn điểm thường bạc, cũng coi như là bọn họ chi kỷ một hồi. Hiện nay, liền như thế đi. Nương, đây là người làm. ngụy thế chiều ở trước bàn ngồi xuống, một hiên khai chung trên cái, người được quen thuộc nước gừng nãi vị, không khỏi hỏi Đồ ăn tất cả đều là thu hồng đồng vũ vì ngươi làm, hương mãi là nương làm. Lại vân yên đứng ở hắn phía sau, đem hắn trên đầu bạch ngọc quan gỡ xuống, ở sau đó dùng dây bạc trói chặt, làm đầu của hắn tạm thời nhẹ nhàng nghỉ ngơi một hồi. Thu hồng ngụy thế chiều nhìn đến lúc này đúng lúc ở trong phòng thu hồng, chiều nàng cười nói, cho ngươi cùng đại bảo bọn họ mang theo một chút tiểu vật trở về, ta giao cho tam nhi thuốc. Thu hồng một phút eo, khẽ cười nói, thu hồng cảm tạ tiểu chủ tử. Chỗ nào sự? Ngụy thế chiều bãi dừng tay Lúc này ngoài cửa Đông vũ tiến vào Ngụy thế chiều vừa lúc ngắm đến nàng Vội nói Đông vũ ngươi cùng ta tiểu đình đệ đệ Bọn họ cũng có Ta nhưng chưa quên các người Ta làm tam nhi thuốc rào cho tuyệt thúc đi Đã biết Đông vũ đôi mắt đều mang cười Chiều hắn thật mạnh một phút Này đó thời gian ở bên ngoài chính là ăn được xuyên ấm Ăn được xuyên ấm Ngụy thế chiều tiểu thở dài Trong nhà này đó nữ nhân Cũng chỉ biết nhớ thương hắn có hay không ăn được xuyên ấm Một cái so một cái còn nhớ thương Lúc này đông vũ triều lại vân yên nói bên ngoài có việc Lại vân yên khẽ vướt Ngụy thế triều đầu Thấp giọng nói Nương đi một chút sẽ về Nga, hảo Ngụy thế triều hướng nàng cười Chờ nàng đi rồi Hắn liền cầm khương mại chung chén Cầm cái điều canh cắm đi vào liền đi đến bên cửa sổ Vươn một tay mở ra cửa sổ khi Hắn bị lánh không khí phát đến dùng mình một cái Còn không kịp nói lánh Hắn liền lại gấp không chờ nổi mà triều cách đó Không xa đứng ở đỉnh biên nam nhân vây tay chờ hắn lại đây, hắn liền đem chung chén nhét vào trong tay của hắn, nói với hắn, mẫu thân tay làm, ngài ăn một nửa, lưu một nửa cấp hải nhi. nói xong, tham đầu, nghe hương mại hương hương mùi vị, nhìn bạch bạch hương mại không ngừng mà nuốt nước miếng. Ngụy Cẩn Hoàng ngẩn người, ăn hai khẩu, xem hắn còn ở nuốt nước miếng, liền còn trở về. không ăn. Ngụy thế chiều nhìn cha hắn, ngươi ăn. Ngụy Cẩn Hoàng nở nụ cười, đôi mắt ôn nu như nước, một mảnh yêu thương chi tình, lấy về đi ngồi ăn đừng lạnh, nói liền phải rối tay đi bên trong kéo cửa sổ. Lúc này tiếp nhận chung chén ngụy thế Chiều do dự một chút, lại đao một mồm to bỏ vào hắn cha trong miệng, lại chạy nhanh đảo một ngụm chính mình nuốt vào. Lúc này mới thỏa mãn mà mỉm mắt, cùng hắn cha nói, kia hải nhi đi ăn, đi thôi. ăn xong rồi ta bồi nương nấu nói chả, liền tới đây tìm ngài. Ngụy thế Chiều nói, hảo, ta bên ngoài chờ ngươi. đừng, bên ngoài lạnh, ngươi về thư phòng chờ đi, ta đợi lát nữa liền tới. Hảo. Ngụy Cẩn Hoàng cười đáp ứng rồi xuống dưới, đem cửa sổ xuất hạ, che lại kín mít sau lại nắm thật chặt. Lúc này mới khỏe miệng ngậm cười nhìn đại môn chỗ kia liếc mắt một cái, thấy nàng nha hoàn nhóm không ngừng chiều hắn xem ra, hắn không có việc gì quay đầu, hướng đi thông đình hành lang thượng đi đến, mang theo hương khí nại nước lúc này thượng còn có một ít ở trong miệng, nhiệt cay lại ngọt thanh, nếm lên hương vị sắc thật không tồi, khó trách hắn hải nhi thích ăn thứ này. Quay đầu lại làm phong bếp làm, cũng không biết có thể hay không làm ra đồng dạng hương vị tới. 112 mới nhất đổi mới. Nay qua tuổi sau, ngụy thế chiều dọn đi thư viện trụ, lại vân yên thấy này trong phủ cũng không thể thường chờ nàng muốn gặp người đã trở lại, liền nói muốn đi bên ngoài tĩnh dưỡng. Nàng ở kinh giao tòa nhà đã sớm sửa được rồi, thả tu một cái hợp với cửa thành lộ ra tới, đến lúc đó nếu là có kia việc gấp gần nhất cái canh giờ cũng liền có thể đến trong kinh. Bởi vậy lúc sau, không sai biệt lắm liền đến nàng quá nàng nhật tử, ngụy cẩn hoàng quá hắn nhật tử lúc. Nàng đi ngày đó, Thường không ở trong phủ ngụy Cẩn Vinh tới cùng nàng thấy một mặt, ứng nàng chi mời ngồi hạ sau, hắn chiều nàng làm ấp, cùng nàng thở dài, Cẩn Vinh trước kia còn chỉ phải biết tẩu tẩu tâm tư xào rượu, lại không biết kia tâm địa cũng không phải tầm thường phụ nhân có thể so đến. Nàng là đã sớm đem nàng con đường của mình an bài hảo. Chỉ là hắn trăm triệu tưởng không rõ, trưởng huynh là như thế thanh nhã tuấn dật, thiên hạ vô song nhân sĩ, như thế nào nàng liền không giống kia nội trạch nữ tử như vậy hái mộ hắn. Thả hắn vẫn là nàng phu quân. Lời này sao nói? Tẩu tẩu thả xem bên ngoài. Lại Vân Yên theo hắn ngón tay nhìn lại, nghe ngụy cẩn bình kia trong trẻo thanh âm ngưỡng dương ngừng ngắt mà, cực có kích động địa đạo, ngày xuân tức tới, ngày mai kia tiểu diễm hoa nhi tức hay đến lúc đó, kia ái mật trùng nhi liền sẽ vì kia hoa nhi đảo quanh, cho đến mệnh đoạn hồ thoái, sợ mới có thể ngăn đến hắn đối tiểu hoa đi theo. Nói, vẻ mặt chờ mong nhìn lại Vân Yên. Lại Vân Yên cười, hóa ra cẩn bình tiểu thúc cái hoa, kia ngày khác hoa khai ta liền phái nha hoàng tới đưa ngươi mấy tộc nhất kiều diễm hoa, ngụy cẩn vinh mặt cứng lại rồi, ta kia chỗ tinh dưỡng tiểu trúc, trung quanh đều là hoa thụ, thật nhiều đều là hy thế chi vật, là nhà ta nhân vi ta hao hết tâm tư tìm thấy, cẩn vinh tiểu thúc nếu là cảm thấy mấy đóa hoa không cung ngươi thưởng, ngày sau tới ta kia tính tâm tiểu trúc chính là, nàng nói được đầy mặt ý cười ngâm ngâm, ngụy cẩn vinh lại có điểm cười không ra, hoán một hồi mới miễn cưỡng mà cười cười, nói, tẩu tử biết ta ý, ta nói ngài chính là kia tiểu diễm hoa. Huynh trưởng chính là kia vây quanh ngài đảo quanh mật. Nga, lại là như thế. Lại Vân Yên lược những mày, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, này viên trung nhiều đóa hoa đều là ta, kia ông nghe kia đóa là ta, lại đi nghe một khắc đóa cũng là ta, ngàn ngàn vạn vạn kia hoa nhi đều là ta. Nha, ta thế nhưng mỹ diễm như thế, có thể so với văn hoa. Nói vô mặt, vẻ mặt ta thế nhưng đẹp đến mức như thế hết sức vui mừng mà nở nụ cười. Ngụy Cẩn Vinh vị này đối phấn hoa nghiêm trọng dị ứng người. Lúc này trên mặt cười tức khắc hoàn toàn cười không nổi. Huynh trưởng cũng cùng hắn hàm xúc mà nói qua hắn này tẩu tử bình thường không yêu mặt đỏ nói, bất quá này vẫn là hắn đi đầu một lần biết nàng là như thế, toàn thân trên dưới căn bản không có một chút phụ nhân rụt rẻ. nay vẫn là dễ nghe, nói rõ, nàng chính là cái vô lại, biết rõ hắn này ý, lại một hai phải hướng một khác đầu nói, hơn nữa, nói được hắn còn không lời nào để nói. Nói đến lại vân yên vô về mặt cười nói, kêu hong nhi ái vây quanh tiểu hoa chuyển. Đây là từ xưa đến nay thiên kinh địa nghĩa sự, nhưng này đoá không có, thải kia đoá hoa nhi chính là, nó cũng không phải là chỉ chuyên hỉ nào một đoá. Nàng cùng hắn còn có thể bắt tay ngôn hợp, nhưng nếu là ngôn hợp đến cùng trường trên giường đi, lại là không có khả năng. Trên đời chiều đối này đều trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống, bọn họ có thể ai lo phận ấy, hảo hảo đi sống chính mình, đã là may mắn sự. Nàng không cùng hắn hòa ly, đã là đối hắn tỏ vẻ hiền lành lớn nhất thanh ý. Ngụy Cẩn Hoàng Vinh thật sự không cần tới đây một chuyến, khuyên hắn huynh trưởng lại luyến nàng hoa mới là chính đồ. Chỉ cần ngươi huynh trưởng nguyện ý, ta còn là kia Ngụy gia phụ thấy Ngụy Cẩn Vinh có chút bất đắc dĩ mà xoa đầu, lại Vân Yên thu cười, khôi phục bình thường thần sắc cùng hắn địa đạo, trừ cái này ra, khiến cho ngươi huynh trưởng hảo hảo quá đi. Nàng lại thị phía trước chỉ cần còn treo Ngụy, liền sẽ đại biểu Ngụy lại hai nhà là một nhà, nàng cái này sống quải đầu treo ở kia làm thế nhân đều biết, nàng đã hy sinh nàng chính mình. Ai cũng không thể yêu cầu nàng lại nhiều. Tẩu tẩu nghị cần vinh đầu tiên là những mày. Đại nghị thông suốt nàng trong lời nói chi ý sau, hắn chiều nàng chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc lại nói, tẩu tẩu. Lại Vân Yên khép cười một chút, chiều hắn nhẹ cầm hạ đầu, khiến cho chúng ta các an này mệnh đi. Lại Vân Yên trụ đi biệt viện tĩnh dưỡng không đến mấy ngày, đột nghe chúc tiểu hậu tức phụ gặp nạn sản chi nguy, nàng tặng mấy chi nhân xâm qua đi, lại sai người đi hỏi thăm tin tức, nói trong cung phái ngựa y lẻ qua đi, nàng liền mới hơi yên tâm. Này thế cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, nàng kia phúc hậu tiểu hậu huynh trưởng này thế còn chưa có đi nơi khác tiền nhiệm, hiện đã là công bộ thị lang, sợ là ly không được kinh, nhìn dáng vẻ là tránh bất quá sau này phong ba, lại vân yên đối này cũng là rất là bất đắc dĩ. Mấy năm nay ra, bọn họ liên hệ thiếu rất nhiều, nhưng huynh trưởng cùng tiểu hậu huynh trưởng vẫn là cùng trước kia như vậy thân hậu, lại vân yên từ huynh trưởng kia cũng được chúc tiểu hậu không ít thăm hỏi cùng lễ vật trước vài lần, cũng là làm huynh trưởng dặn bảo hắn một ít lời nói. Đáng tiếc người đều không phải người khác có thể thao tác được, tiểu hậu huynh trưởng là tưởng lưu tại công bộ bên trong đi bước một đi lên trên, mà không được ly này trong kinh, khắc liền tiền đồ. Chờ chúc phủ truyền đến chúc tiểu hậu lại được một cái nhi tử, thả mẫu tử bình ăn sau, lại vân yên thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, cười cùng với nàng báo tin Đông Vũ nói, đây là cái thứ ba con vợ cả đi. Đúng vậy đâu? Đông Vũ cũng vẻ mặt ý cười. Ai, về sau nhà này sản nhưng không đủ phân lâu, chúng ta này thập công tử a Đến hảo hảo tích cốt tích cốt của cải mới thành. Lại Vân Yên cười nói, mấy năm nay hắn có hai cái con vợ cả, một cái đích nữ, còn có hai cái con vợ lẽ, hai cái thứ nữ, hiện tại thêm nữa một người, nàng này tiểu hậu KKA, thật đúng là có năng lực. Còn không phải sao? Đông Vũ lại cười, đôi mắt hướng nàng chủ tử ngắm đi, biết nàng là nhọc lòng thập công tử trong nhà chi phí không đủ. Chủ tử nói, nữ nhân thiên tình à, chính là lo lắng ăn uống chi phí, chỉ có này đó ăn ổn, trong lòng mới ăn ổn. Lời này nàng vẫn luôn cảm thấy rất đúng, hiện tại nhìn dáng vẻ, chủ tử không chỉ có là lo lắng cho mình, liền thập công tử ra đều lo lắng thượng. Lại vân yên buồn cười mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một lát sau lại nói, đem ta hỏng phiếu tử lấy tới. Năm kia tử trúc tâm lão ra trong phủ phân ra đi qua sau, nàng này ngày xưa tiểu hậu ca ca đỉnh đầu liền không trước kia như vậy rộng thùng thình, hắn lại là cái ăn xài phung phí dùng quán, trong nhà lại thuê thiếp thành đàn, hắn xưa nay đối nữ nhân lại dày rộng, tổng không thiếu các nàng dùng bạc Nghĩ đến kia phân tới bạc cũng là hoa đến không nhiều ít. Đông Vũ chuyển đến cái dương, lại vân yên dặn dò nàng đếm ngân phiếu, nàng tắc ghé vào trên bàn viết thư, làm nàng kia tiểu hậu huynh trưởng cầm một nửa đi xài chơi, một nửa lấy tới cấp tẩu tẩu đương ra dùng. Ngài như vậy viết, đông Vũ đếm ngân phiếu lại đây ngắm liếc mắt một cái, nói Ai, ta cũng không nghĩ viết đến như vậy rõ ràng, chính là trong lòng muốn an, ra Trạch liền muốn trước ninh, này nội viện A, là nhất thiếu không được tiền bạc. Lại Vân Yên dung đùi đắc ý nói, nàng này cũng không phải là phải cho nàng kia khác họ huynh trưởng phân phối này tiền bạc xài như thế nào, nàng chính là vì hắn suy nghĩ. Nói xong, cảm thấy chính mình lời này rất là có đạo lý thật sự, liền lại thêm tin. Đông Vũ đều thói quen này nàng như vậy nói chuyện, lắc đầu liền cho nàng mãi mực đi. Kia xương mới vừa ôm nhi tử trúc tiểu hậu được lại Vân Yên đưa tới đồ vật, mở ra vừa thấy, thấy một chồng ngân phiếu, mấy cái không khí vui mừng doanh thiên kim đồng tử, còn có một phong thơ. Lập tức hắn cái gì cũng không thấy, trước cầm tin lại đây triển thai. Xem xong, hắn không cấm cười đến bàn tay to đấm đánh ghế cánh tay, cười đến nước mắt đều ra tới, cười mắng câu quỷ nha đầu sau, liền đối nhà mình sư ra nói, số một nửa ra tới, làm trưởng phòng đến phu nhân nơi đó thêm cái số. Sư ra thấy hắn cười đến lợi hại, hướng hắn mánh nhìn vài lần, nghe xong lời này sau hắn đi đếm ngân phiếu, đếm tới trên đường có điểm không tin hai mắt của mình, liền xoa xoa mắt, lại trọng đầu bắt đầu số. đếm hai lần Hắn thỏ qua đầu, ở bọn họ lao ra bên thai nói cái số. Nhìn sư ra có chút kinh ngạc mặt, chúc tiểu hậu không cho là đúng địa đạo, này tính cái gì. Cho liền phải, chờ nào ngày nàng nếu là thiếu, lại nhiều số, ra ta cử ra bán đều phải cho nàng đi chơi. Sư ra biết hắn cùng lại ra huynh muội cảm tình từ trước đến nay thân hậu, so nhà mình hai vị huynh trưởng còn muốn thân hậu, nhưng nghe hắn lời này, trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc kinh. Bên này bọn họ nói, bên kia lại phủ quản gia cũng tới rồi. Trúc Tiểu Hậu tiếp nhận đồ vật, thấy một cái là dương gỗ nhỏ tử, một cái là bao đến tinh tế tay mải, liền biết người trước là trấn nghiêm cho hắn, người sau là tẩu phu nhân gốc. Hắn cái gì cũng chưa nói, duỗi tay liền cầm cái dương, mở ra vừa thấy, thấy bên trong cái gì đều không có, cũng chỉ có một chồng thật dày ngân phiếu, kia phân lượng so vân yên chỉ hậu không nhẹ. Nhìn xem, đây là thân sinh huynh mội. Trúc Tiểu Hậu cười lắc đầu nói, ngay sau đó đem hai cái cái dương tiền đều một khối thả lại chịu mấy trương tiểu ngạch bỏ vào túi tiền rất là đắc ý rào rạt mà cùng sư gia nói gia ta hiện tại là nhi tử có vài cái so lão đại lão nhị thêm khởi còn nhiều tiền cũng đủ hoa sớm biết phân gia đã tới đến như vậy thông khoái sớm liền phải cùng lão đại lão nhị bọn họ phân gia nào còn sẽ theo chân bọn họ nhiều mà những cái đó tế công phu mất trắng gia ta canh giờ sư gia nghe vậy ho khan một tiếng nói thanh đúng vậy đúng vậy trừ cái này ra hắn chính là thật không hiểu nói cái gì Nay ra à, thật là ở đâu, ở đâu đều quá đến thống khoái, hắn này lập phủ mới không đến 2 năm, trong phủ cũng chỉ thiếu một chút bạc, hắn kia mấy cái bạn chi kỳ chung, liền tất cả đều thượng vội vàng cho hắn đưa tiền bạc lại đây, thật là kêu hắn bực này tiểu nhân không lời nào để nói. Nay năm 3 tháng đầu mùa xuân đầu một ngày, nguy thế chiều khiến cho hạ nhân đổi xe ngựa, tặng hắn đến mâu thân chô vấn ăn nàng. Hắn là lần đầu tiên đi vào lần này, từ kia cửa sắt đi vào thành tường môn, lại hướng trong chính là lưu ly li ngói xanh. Gạch xanh vôi sở cấu thành phong ốc, lại hướng nội bộ, liền có mấy chỗ dòng suối nhỏ, nơi nơi đều là hàm chứa hoa sương cốt bụi hoa, liền đãi ngày sau mở ra, mà bên dòng suối nhỏ thượng cây liếu tất cả đều là tân mầm, kia lục đến thanh thấu bộ dáng tân nộn đến làm người không rời mắt được. Nương, người đã kêu nơi này vì tiểu trúc. Ngụy thế chiều cho hắn nương thỉnh song an, đôi mắt đều trận tròn. Đây là cái gì tiểu trúc, nhân gia chủ cả gia đình người phủ đệ cũng chưa nàng nơi này đại, còn như vậy chú ý. Hắn xem như minh bạch nàng vì sao tới chỗ này. Nơi này muốn so với bọn hắn trông trải lại thanh lanh trong phủ tươi sống nhiều, nơi nơi đều là hoa đoàn cẩm thốc một mảnh, quang nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Người nơi này hảo, quá chút thời gian hải nhi không cũng muốn tới trụ mấy ngày. ngụy thế chiều lại nói, hắn ngồi vào hắn nương bên người sau, liền lại tả hưu chuyển kia tiểu khuôn mặt tuấn tú không ngừng đánh giá thính trong phòng bố trí. Hảo, lại vân yên cười nói, nhịn không được lấy khăn đi lau hắn mặt biên cũng không tồn tại h Hảo chút thời gian không thấy, nàng thật là tưởng niệm nàng. Đều thật nhiều năm, nào dự đoán được nàng cái này phân thượng, còn có thể dư vị một lần tưởng niệm là loại cái dạng gì tư vị. Đây là tự sinh ra thế triều sau, nàng cùng thế triều chia lìa đến dài nhất một đoạn thời gian. Nương, ngày hôm trước ngươi hồi kinh, sao không phái người tới kêu ta? Ngụy Thế Triều lại quay đầu hỏi nàng nói. Hồi kinh? Lại Vân Yên hơi kinh ngạc, ta không hồi a. Ngụy Thế Triều sửng sốt, Một hồi lâu mới ở nàng thúc dục nhìn chăm chú hạ nói, ta nghe người ta nói, ngươi vào kinh đi mua kêu tân ra nhân chi. Nghe ai nói? Hạ nhân truyền. ngụy thế chiều kêu đi theo hắn lại tuyệt tiến bảo. Lại tuyệt trở về vừa nghe nữ chủ tử nói, thấy nàng sắc mặt liền cảm kích huống không đúng, lập tức quỳ xuống đáp, nô tài nghe tiểu lầu trưởng quay nói, này liền đi trong kinh tra nơi phát ra, thuận đường bẩm báo lao ra. Đi. Lại vân yên như mi. Có không đối chỗ? Ngụy Thế Triều ở bên vội hỏi hắn Nương, nếu là không có việc gì đó là tốt nhất, nếu là có việc, tốt nhất tra cái rõ ràng. Lại vân yên khỏe miệng hơi kiều một chút. Ngụy Thế Triều nhìn về phía nàng, đang muốn lại tế hỏi, lại thấy nàng chiều hắn duỗi tay, cười hướng hắn nói, cùng Nương đi xem nuôi dưỡng kia vài con hoa, ngươi đi giúp ta nhìn xem ta dưỡng đến được không. Ngày nay Ngụy Thế Triều sau khi trở về, ít ngày nữa, tinh tâm Tiểu Trúc nên đón họ Ngụy người thứ hai, Ngụy Cẩn Hoàng. Hắn bị nên tiến chính đường. Còn không có tới kịp tế quét chính đường toàn cảnh, kia đứng ở đường trung ương doanh doanh mà đứng mỹ phụ nhân liền chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nói, đã nhiều ngày không thấy, ngụy Đại Nhân, không biết ngày gần đây tốt không? 113 mới nhất đổi mới. Thương Hảo, Đa Tạ. ngụy Cần Hoàng Đạm nói, ở nàng thỉnh hắn nhập ngồi thủ thế rơi xuống ngồi, theo sau hắn cũng hỏi nàng câu, ngươi tốt không? con Hảo, Đa Tạ ngụy Đại Nhân nhớ. Lại vân yên ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống dưới, hai người đều đi vào chủ tọa mà là vào chủ ghế khách đại đường chủ tọa hai trương kim đàn ghế dựa như cũ chống trải. ngụy đại nhân mời đến có việc đông vũ dâng lên trà sau chờ hắn xúc cái uống ngụm trà lại vân yên há mồm hỏi ân ngụy cẩn hoàng uống lên hai khẩu trà đem chung trà gác lại ở trên bàn mới không chút để ý chiều nàng xem ra người này đó thời gian không có đi qua trong kinh chưa lại vân yên lắc đầu nhìn nàng bình tĩnh không gợn sóng mặt ngụy cẩn hoàng thu hồi hắn đặt ở trên mặt nàng tầm mắt Nhẹ điểm phía dưới, cầm chén trà uống lên hai khẩu, mới cùng nàng nói, có quần áo cùng ngươi tương tự người ở ba ngày trước lui tới yên các cùng trà lâu, quần áo tương tự, không ai nhìn đến nàng mặt, còn có bên người nàng bạn nha hoàn, lại vân yên dương mắt chiều hắn nhìn lại, không có, nàng cùng nha hoàn trên đầu đều đeo nửa người mũ có rèm, nhìn hắn diêu đầu, lại vân yên túi đầu lấy khăn leo hạ miệng, suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu cùng hắn nói, ngài cảm thấy với chúng ta hai nhà có ngại, nếu bằng không hắn không cần tự mình tới đây một chuyến, ngươi đã thông báo chấn nghiêm huynh ở cha, ân, có rồi kết quả, thượng mô, ngụy đại nhân bên kia đâu, có một chút, ngụy cẩn hoàng nhắm mắt, xoa nhẹ hạ cái chán, giãn ra một chút giữa mày, đột nhiên trợn mắt cùng nàng nói, lưu ta bữa cơm đi, lại vân yên nhẹ ha một tiếng, không biết nên khóc hay cười sau chiều hắn cười nói hỏi, một bữa cơm, một bữa cơm, ngụy cẩn hoàng trả lời đến thật là bình tĩnh, lại vân yên nhìn hắn thanh nhã mặt lắc đầu bật cười một tiếng, gật đầu. một bữa cơm. mệnh ngụy đại nhân không biết xấu hổ đưa ra, đề đế đến nàng đều ngượng ngùng không đáp ứng. lại vân yên đang cười, ngụy cẩn hoàng mặt mày bất động nói tiếp, là ngươi thứ muội. nàng từ am ni cô ra tới, lại vân yên không có gì ngoài ý muốn. rốt cuộc lại du đã chết, thái tử cũng đã chết, nàng nếu là thật có thể đương cả đời ni cô cũng liền thôi, nhưng nàng cái kia nhi tử còn ở bên ngoài quá không thế nào thể diện phong cảnh hoàng tộc sinh hoạt. Phế thái tử là tội thần, hoàng tộc không có khả năng tiếp tế hắn lưu lại mấy đứa con trai sinh hoạt, cùng hoàng thượng đối nghịch, mà lại họa nguyệt chi tử không có lại dù cũng là không hề dựa vào, nàng huynh trưởng cũng không phải là thiện tâm người, còn sẽ dưỡng này thứ nữ cùng con trai của nàng một nhà. Cho nên lại họa nguyệt nếu là lăn lộn điểm cái gì ra tới, lại vân yên thật cảm thấy này không có gì. Đưa một nữ nhân không có dựa vào sau, tàn nhẫn lên sẽ so với ai khác đều phải tàn nhẫn. Không có. Ngụy cẩn hoàng nhìn bình tĩnh lại vân yên. Đốn một hồi lâu mới nói, ngươi không ngoài ý muốn. Có gì ngoài ý muốn? Lại vân yên cười cười, hướng về phía ta tới, có thể có mấy người. Một cái không chết lại hòa nguyệt, khả năng còn phải hơn nữa con trai của nàng, cùng nàng nhi tử sau lưng phế thái tử một hệ, mặt khác còn có cái ngụy cẩn du hai vợ chồng. Người sau hiện tại trong phủ bị đóng lại, nhưng nàng cũng không dám xem thường ngụy cẩn du người này, lúc trước còn có chút hoài nghi ngụy nhị công tử lánh hắn tức phụ lại làm ra bực này kinh thế hãi tục sự, nhưng không liêu là nàng cho rằng khả năng tính thấp một chút lại hỏa nguyệt ra tay nàng không ra am đó là người nào giả ta lại vân yên lại hỏi dù sao đều lưu người này cơm cũng không thể làm người ăn không trả tiền đi nên hỏi đều hỏi đi nàng một cái sư muội cũng là cái ni cô là gì quan bé gái mồ côi cha mẹ song vong lời cuối sách ở am ni cô chủ trì danh nghĩa mang phát tu hành nga còn có lại vân yên triều ngụy cẩn hoàng lược chọn hà mi ngụy cẩn hoàng nói còn lại còn ở cha Thấy hỏi không ra càng nhiều, lại Vân Yên cũng không lại bách hỏi, Dương giọng kêu Thu Hồng tiến vào đi chuẩn bị cơm trưa, phân phó xong đối Ngụy Cẩn Hoàng cười nói, "Ta cơm trưa dùng đến vãn, Ngụy đại nhân liền ấn ngươi ở trong phủ dùng bữa canh giờ dùng bữa đi." Nàng nói xong không đợi Ngụy Cẩn Hoàng trả lời, liền chiều hắn nhợt nhạt một phút, Ngụy đại nhân trước dùng bữa, đợi lát nữa phải đi khi báo cho nha hoàn một tiếng, lấy khi thiếp thân lại đến đưa tiện vài bước. Nên làm nàng đều làm, không nên làm, nàng cũng không nghĩ khó xử chính mình làm. Lại Vân Yên trở về chính mình đại phòng ngủ, ở cửa sổ lớn trước vẩy đầy ngày Xuân ánh mặt trời án trên bàn viết tin, làm hạ nhân giao cho trong kinh lại phủ sau, nàng liền ngáp một cái, ở bên cửa sổ giường thượng, đầu rửa gối mềm, phơi ấm áp cảnh Xuân đã ngủ. Này xương đông vũ vào nhà tới muốn hỏi nàng sự, thấy Phạm Xuân vây chủ tử lại ngủ thượng, nàng không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiến lên cho nàng che lại chăn mỏng lui đi ra ngoài. Quá hai ngày, lại tam nhi trở về báo tường tin. Bọn họ từ kia giả trang lại vân yên ni cô kia đã bộ ra tin, nguyên lai like là là lại họa nguyệt cho phép đem kia bé gái mồ côi gả cho đại quan quý nhân hứa hẹn, kia bé gái mồ côi tin chi liền đáp ứng tùy nàng lời nói, xuyên kia bộ cùng lại vân yên sở xuyên tương tự siêm y y đi nàng theo như lời mấy cái địa phương xoay vài vòng. Đến nơi nói lại vân yên vào kinh thành lời đồn đãi, chính là mấy cái phố phường thám tử trong miệng lậu ra tới, hiện tại bọn họ đã bị bắt lên, nhưng kia bé gái mồ côi lại bị chủ trì lánh đi trở về Lại Vân Yên nghe xong, cảm thấy việc này không thích hợp thật sự.